nếu ngộ sát ý dâng lên không cách nào tự điều khiển tình hình lập tức thông qua na di trận tranh né thiên tiên cùng kim tiên tránh né liền là chân tiên nguyên tiên chết thì chết vâng phía sau q u ỷ sát mấy người lập tức cùng kêu lên đáp ứng bốn hai ngày sau vương thăng cùng ly thường lại lần nữa tập kích một chỗ danh vị quy thần hồ nơi nguyên thần thiên tông lần này bọn họ ngược lại là gặp được nho nhỏ phiền phức đối phương mấy tên trường sinh tiên và mấy chục danh tiên tiên canh dự ở na di đại trận bên cạnh linh xanh này một bên vừa mới phát lực bọn họ liền trực tiếp mở ra na di trận chạy trốn trốn thẳng thắn dứt h o á t đ ố i bị còn lại chân tiên thuộc hạ không có chút nào ấ y n ấ y cũng làm cho vương thăng đánh lén cơ sẽ trở nên thập phần khâu giáo không có bao nhiêu chất béo có thể kiếm nhưng vương thăng còn là thập phần chuyên nghiệp hủy nơi đây nguyên thần thiên tông cũng đem na di trận triệt để hủy đi thong rong bỏ chạy cũng là may mắn lại tố nước tại bọn họ vô tung vô ảnh tốc độ c ự c nhanh vương thăng vừa đi không lâu k i ê u mấy đạo hắc ảnh lại lần nữa đổi tới nảy viên sao trời chỉ là bọn họ tới chậm một bước cũng vô pháp truy tung cá chép kéo xe tung tích chỉ có thể cầm nơi đây tu sĩ phát tiết hạ khí xa giá bên trong nếu như g t ă n các nơi nguyên thần thiên tông đều là này loại tình hình muốn đánh lén na di trận đều thực khó khăn ly thường nghiêm mặt nói chúng ta có lẽ nên đi xa hơn một chút khu vực vô dụng tố nương cười nói lần này tiến vào đông thiên vực hắc đế thủ hạ lấy ba tên cao thủ làm chủ mệnh lệnh này hẳn là bọn họ hạ đạt các nơi khẳng định đều là như vậy bộ dáng vương thăng nhữ mày hỏi cái nào ba cái cao thủ nghe nói là hắc đế bắt vân tướng chi thứ ba đông thiên vực tố nương khỏe miệng ý cười dần dần thu liễm cái gọi là bắt vân tướng là vì hắc đế bán mạng tám tên đại la kim tiên bất quá bọn họ cảnh giới đều không thể cùng thế hệ trước đại la kim tiên so sánh này đó người tâm ngoan thủ lạc ngay bình thường tại tiên thánh giới uy danh cường thịnh giết danh tại bên ngoài mỗi cái đều là cực kỳ khó đối phó chủ ngươi đừng nhìn đông thiên vực rộng lớn như vậy những cái đó tản ra nguyên thần thiên tông hẳn là liền là ba tên vân tướng thủ h ạ vương thăng lập tức một trận trầm âm nếu là có thể đem này ba cái cao thủ diện có phải hay không có thể làm hắc đế thương cân động cốt tố nương cười nói thương cân động cốt không đến mức thì đau cái mấy vạn n ă m ngược lại là sẽ vấn đề l à như thế nào diện trước nói hảo ta tinh nhiên là lấy lòng ngươi tổ sư chi đạo bất thiện cùng người đ ấ u pháp nhưng chớ có trông cũng cậy vào ta đi cùng hắc đế những cái đó chân chó nanh vớt liều mạng vương thăng ngồi xếp bằng tại kia lập tức một trận suy tư ngón tay tại đạo bảo hạ mang lên tô tô vẽ vẽ rất nhanh vương thăng ngẩng đầu lên nói câu trước tiên đem quy thần tinh bên trên nguyên thần thiên tông diệt đi lại nói diệt trừ này ba cái cao thủ chi sự đi thừa dịp siêu thiên đại trận còn không có bố trí tốt trước diệt trừ thai họa ngầm lại nói nói không chừng chờ siêu thiên đại trận lúc sau ta vị trí cùng tin tức cũng liền triệt để bại lộ này ba cái cao thủ sẽ chủ động theo đuổi giết chúng ta khi đó cũng liền giỏi tính toán ly thường cùng dao vân nhẹ nhàng g ấ t đầu ngược lại là tố nương không chịu được một tay n â n chán nhẹ nhàng than nhẹ nửa tiếng Bị này đó kẻ xấu tại r u y sát n g ư còn như thế có lực như lượng, nếu không không thế cười cười,、so、chương chương đông thiên vực tiên h nam khu vực kéo dài hai mươi sáu ngày liên tiếp quét dọn sáu nơi mang quy thần hai chữ địa danh vương thăng ly t h ư ờ n g cùng linh xanh ba người đi qua nơi hắc đế thủ hạ những cái đó trường sinh tiên tiên tiên tránh không kịp từ tố nương dẫn đường bọn họ chuyển rời chiến trường hết sức nhanh chóng có tố nương tình báo bọn họ khóa chặt mục tiêu cũng tương đương chuẩn xác mỗi lần xuất kích đều không có sai cho dù giết không được nguyên thần thiên tông thiên tiên cùng trường sinh tiên có thể hủy đối phương trú địa quét dọn đối phương góc viền lực lượng cũng không tính không công mà lui ân nguyên tiên chân tiên thành góc viền lực lượng nhưng cùng lúc đó vương thăng cũng cảm giác được tố nương mỗi lần lái xe lúc càng rõ ràng gấp rút cảm giác đi mau nhanh đi mau trở về này hai cái từ thành t ố nương mỗi lần hành động trước sau tất nhiên sẽ nói cố định tử n à y vị đại la kim tiên đã rõ ràng rõ ràng cảm giác được tới t ự sau lưng cái bóng bên trong kia cổ muốn mạng áp lực bởi vì hiện thân số lần gia tăng bọn họ hành động lộ tuyến cũng bắt đầu bị đối phương đại khái suy đoán ra tới vương thăng có mấy lần cũng có thể cảm giác được chính mình mấy người cùng một c ố kinh khủng ý áp sượt qua người Kia khái, kho đại liền là đế thủ hạ vân tướng. Tại này loại đế hạ hạ, hắc thủ tình hướng hạ, vương thăng là vân tướng. này vương rứt t h u ậ nàng t i n u y ê n thần thiền t ôn g lực nu hướng bác. Ly cùng giao nói g n nối nghiệp g câu túi phía trước vương linh quan không là như vậy hành hạ ngươi ngược lại là đối với hắn không có khoảng cách nay hẳn là liền là lấy ơn báo toán hay sao Hòa thủy vâng vâng vâng tố nương nhẹ dọn g chiều đến ngươi như vậy bộ dáng thật sự cực giống ngươi tổ sư mau chút nghỉ ngơi đi ta đường vòng tiến đến quy thần tinh đại khái muốn năm sáu nhật mới có thể đến vừa vặn cũng có thể tránh thoát lúc này đối phương làm ra thiên la địa võng vương thăng nhữ mày hỏi hắc đế thủ hạ vật tướng có thể hay không là vương linh quan đối thủ Ngươi t h ậ t sự quá c o i t h ư ờ n g này đều ngày đại linh quan, n đều đại tố ư ơ n bên trong n g tay h i ề u một v i ê n t h ủ y t i n h nhìn cầu, này bên n chằm chằm t r o g nhìn r a n g o à i một hồi, nói khẽ, phía nói trước mươi ặ t phía bắc v n g l n sáu danh thái ớt kim tiên thượng trăm trường sinh kim tiên lấy đại trận vây khốn vương linh quan xuất lĩnh ba mươi hai người cuối cùng là trận phá người vong vương linh quan mang người rết ra khỏi c h ù n g đ â y khi hai người vân tướng thủ hạ hao tổn quan nữa lời nói nhất đốn tố nương nói khẽ hiện nay tại vô tận tinh không bên trong thiên đ ỉ n h cũ tiên thần bên trong vương linh quan thực lực cho dù chưa có xếp hạng trước năm cũng hẳn là tại trước mười trừ phi bắt vân tướng đều tới hoặc là hắc đế đích thân đến còn lại hẳn là cũng khó khăn là đều ngày đại linh quan đối thủ vương thăng lập tức hứng thú cười nói ta ra tổ sư khả năng hàng trước năm xem ảnh một ân miễn cưỡng hẳn là có thể tố nương gương mặt bên trên treo một chút đỏ ửng hắn này đó năm vì tu hành cũng là chịu không ít khổ đầu d ù không ít khổ công ngươi làm ta như vậy đại la kim tiên tu vi là như thế nào còn không phải cùng hắn cùng nhau tu hành vương thăng cái chán treo mấy đạo hát tuyến thuần dương tiên quyết còn có thể như vậy dùng tự nhiên không là thuần dương tiên quyết tố nương hiếp mắt c ư ờ i khẽ là âm dương loại huyền công ngươi nếu muốn học ta ngược lại là có thể thay hắn truyền thụ cho ngươi chắc hẳn ngươi sư tổ cũng muốn truyền cho ngươi như vậy công pháp chỉ là trở ngại sư tổ uy nghiêm đâu này cái vương thăng nghĩ nghĩ rất nghiêm túc trở về câu tiền bối cấp ta một phần công pháp đi sau này ta cùng sư tỷ cũng có thể đồng tu thiện tố nương nhẹ dọn đắc lời rất nhanh liền lấy ra một tấm ngọc bài khắc họa một trận đem ngọc bài đưa đến vương thăng trước mặt đây chính là thượng đẳng nhất công pháp đừng có suy nghĩ t ụ c sự v ạ n bối sao dám vương thăng cười ngượng ngùng thanh cầm ngọc bài nhìn mấy lần lập tức phát ra từng tiếng tán thưởng tố nương đột nhiên truyền thanh nói ta biết người đối ngươi sư tỷ tỉ tỉnh thâm nghĩa trọng nhưng hiện tại liền có tăng cao tu v i biện pháp ngươi nhìn bên kia không là có vị hoa hoàng nhất tộc mỹ nhân nàng đối ngươi cũng là rất có tình nghĩa chắc hẳn sẽ không cự tuyệt ngươi song tu c h i thỉnh vương thăng cười dẫn âm trở về ta ra hương bên kia thực hành một chồng một vợ ta đáy lòng cũng dung không được sư tỷ bên ngoài người khác hơn nữa đối với ly thường tới nói b ọ nhưng ọ t ộ cùng sư tỷ thành hôn lúc sau vương thăng này một thế cũng coi là cái không có tiếc nuối nam nhân hơn nữa chính mình bế quan tu hành như vậy lâu tu lại là tràn đầy dương cương khí tức thuần dương tiên quyết mặc dù thuần dương tiên quyết sẽ không có cô dương chỉ có một này loại thiếu hụt nhưng tóm lại cũng là thỉnh thoảng sẽ có chút kinh h nghiệm lúc này bị tố nương như vậy một dẫn đạo vương thăng đáy lòng cũng không khỏi hiện ra mấy bức không thể miêu tả tình hình nhớ tới chính mình tiến vào tinh hải môn khảo hạch lại nghĩ tới ly thường suy yếu lúc tựa ở chính mình bên người bất lực nghĩ đến kia điều xinh đẹp đôi rắn khu khu k h ụ siêu ba một chỉ khắc lây pháo chữ cờ tướng phá không mà tới đập tại vương thăng vai bên trên đem vương đạo trưởng chỉnh cái người nện đến hướng bên cạnh n g ã xuống hừ giao vân nâng cầm lên ngồi tại bàn cờ bên cạnh khẽ hừ nhẹ thanh chính suy tư nên như thế nào phá chiêu ly thường không chịu được hỏi nói sao không có việc gì giao vân cổ cổ khỏe miệng thử nghiệm cảm giác ly thường cười khẽ thanh tiếp tục nghiên cứu phá cục chi pháp một bên vương thăng i ê n lặng thở dài thuận thế nằm tại kia t r ư ơ n g giường mềm bên trên mặt hướng bên trong gối lên cánh tay nhắm mắt dưỡng thần bốn quy thần tinh xa xa vương thăng liền phát giác đến nơi đây có vài vị trường sinh tiên u y áp tại tố nương ra tay giúp đỡ c h e lấp khí tức lúc sau cách tới gần này nơi sao trời vương thăng lại xem đến quen thuộc trận thế mấy chục đạo thân ảnh ngồi vây quanh tại na di đại trận xung quanh đại trận ở vào nửa mở ra trạng thái hơi cảm giác không đúng lập tức b ả o mệnh lúc này bọn họ đem tia danh ở hậu phương truy sát vân tướng vứt bỏ một khoảng cách kỳ thật có nhiều loại chiến thuật có thể sử dụng trước làm cho đối phương sợ bóng sợ gió một trận không bại lộ phe mình hành tung lại sấn này cao thủ na di lúc sau tại na di trận gần đây t r ô n xuống trận pháp làm linh xanh tiềm tung đợi đối phương cao thủ trở về lúc sau lại từ linh xanh ra tay d i ệ n sát nơi đây cao thủ nay cái kế hoạch yêu cầu khá nhiều thời gian còn có tương đối cao nguy hiểm đổi tới lợi nhuận lại chỉ là diệt đối phương mấy tên trường sinh tiên thực sự không hái hoa tính theo chiến lược góc độ đến xem phổ phổ thông thông phá hủy nơi đây nguyên thần thiên tông sau đó cấp tốc rời đi trước vãng mặt phía bắc tìm vương linh quan tụ hợp mới là tốt nhất phương án tại này cái mấu chốt điểm không đột xuất quy thần tinh đặc thủ tính liền là đúng tu giới bảo vệ tốt nhất bình thường động thủ vương thăng thấp giọng nói câu linh xanh lần này phạm là cùng nguyên thần thiên tông c ó quan hệ chi người đều không cần bỏ qua là linh xanh nhẹ giọng đáp lời kia đôi mắt cũng hóa ra một chút tinh mang xe nhẹ đường quen ba người đến kia na di đại trận gần đây dưới mặt đất linh xanh làm rất nhiều bố trí lúc sau toàn lực ra tay muốn đem kia mấy tên t r ư ở n g sinh tiên lưu lại nhưng đối phương sớm đã là nghe tin đã sợ mất mật trạng thái mấy chục người lập tức xông vào na di đại trận bên trong trốn vô cùng cấp tốc cũng thật khó cho này đó hắc đế thủ hạng không xa ngàn vạn giảm đi vào đông thiên vực còn muốn như vậy chật vật không đánh mà lui quỷ tâm đàng uy hiếp lực đã toàn phương diện hình thành vương thăng cùng ly thường xông ra nền đất dưới nháy mắt bên trong phá hủy nơi đây na di trận mà linh xanh lần này đem hạt giống tặng tại nửa viên sao trời phía trên bởi vì quy thần tinh hơn phân nửa khu vực đều bị nguyên thần thiên tông chiếm cứ khoảnh khắc bên trong nửa bên sao trời lâm vào huyết hồng bên trong huyết hải quay cuồng thiên địa biến sắc vô số tu sĩ、si、mắt đỏ chèm riết hải lượng t ử khí hướng xuống lòng đất tụ hợp vào linh xanh thể nội linh xanh trên người kia thân xanh tươi sắc tu chiều cao váy giờ phút này dần dần hóa thành huyết hồng nhưng nàng hai mắt vẫn như cũ trong suốt trong suốt lẳng lặng nhìn chăm chú vương thăng cùng ly thường tại các nơi ra tay thân ảnh bảo hộ bọn họ không bị đ i ề n cuồng chi người vây công sinh linh chi ác huyết chi dây leo hoa nửa ngày sau vương thăng mang ly thường cùng linh xanh tiến vào cá chép kéo xe bên trong bọn họ cấp tốc hướng tây bắc phương hướng tinh vực phóng đi mà lần này không biết có phải hay không hơi đen vận bọn họ phía trước hướng lúc một cỗ uy áp t ự phía trước trùng trùng điệp điệp cuộc tới tố nương lập tức thay đổi s á t mặt hai tay cấp tốc thôi phát giá cá chép kéo xe tại tinh không bên trong ngang trôi đi cấp tốc chuyển biến nhưng bọn họ cuối cùng vẫn là bị đối phương phát giác tiêu danh vân tướng lập tức quay đầu đuổi theo tố nương tố thủ nhẹ lay động điểm ra một mặt v â n kính xem đến truy sát chi người tung tích lời nói bên trong tố nương tay bên trong lấy ra một chỉ thủy lam sắc ba tiêu phiến đối với phía trước nhẹ nhàng vung lên cá chép kéo xe tốc độ thẳng tắp tiêu thắng đem xe bên trong mấy người kém chút chống rông hất ra phía sau kia lâm xoáy thi triển c à n k h ô n đạo pháp nhưng nàng rõ ràng bất thiện này đạo chờ chính mình mở tốt chặn đường môn hộ cá chép kéo xe đã là một cái cấp rẽ ngoặt xảo diệu tránh đi nàng na di điểm rơi tại tinh không bên trong nên n à n g rời đi xe bên trong vương thăng cùng ly thường đồng thời nhẹ nhàng thở ra vương thăng cười nói đột nhiên cảm giác đi theo tố nương tiền bối hỗn phong cách lại phách lối a ly thường buồn bực nói sao là lời ấy vương đạo t r ư ờ n g tay một đám bọn họ truy lại đuổi không kịp đánh lại đánh không đến chỉ có thể g ư ơ n g mắt nhìn khí tao tao chúng ta còn chưa đủ p h á c lối Ly t h ư cười cười khẽ, tố nương cũng là che miệng cười ờ rời n cũng miệng tiếng, mang bọn g mỉm che cấp tốc hai khẽ, họ tố là xem a Phía sau, hiểm cảnh. tiên lần đầu x đến này mấy các i quái dối tiếng, kia khuôn xoáy thủ một trường mặt trên phạm hừ lạnh tiếng, là băng ánh. Hừ! lâm Xem là đầy bên băng á c ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào bản chương xong chương bảy trăm linh tám thần thông quảng đại hoa nữ tâm sự chương bảy trăm linh sáu thần thông quảng đại hoa nữ tâm sự ngươi tại nhìn cái gì sách vì sao chữ viết như vậy kỳ quái nay là tiểu diện mang ra ta ra hương thư tịch xa giá bên trong vương thăng buông xuống tay bên trong luận du kích chiến tại tiên đạo chiến tranh bên trong thực tế vận dụng khẽ cười nói so với vô tận tinh không bên trong lưu truyền nhân tộc trước cổ này đó tự thể càng đơn giản hóa chút ngươi muốn học ứng làm không khó muốn thử một chút sao ly thường nhẹ nhàng gật đầu tiếp nhận vương thăng đưa qua tới vài cuốn sách nghe vương thăng giới thiệu từ trái đến phải đọc quy tắc sau đó say sưa ngon lành bắt đầu nếm thử bằng nàng hoa hoàng hậu người nộ tính cùng với đối đồ hình văn tự thiên phú còn thật muốn phí chút công phu mới có thể đọc hiệu này đó địa cầu hiện đại thư tịch linh xanh cùng giao vân đều tại c à n khôn giới bên trong nghỉ ngơi tự bọn họ tại quy thần tinh chạy cách kia cái bắt vân tướng truy sát đã là hai tháng sau lại tại đông tiên vực trung bộ khu vực trừ bỏ bốn phía nguyên thần thiên tông căn cứ nay mấy lần đều thập phần hữu hiểm đối phương chuẩn bị càng phát ra đầy đủ mà cái kia tên là lâm diễm vân vân tướng mang nàng thủ hạ mấy vị thái ớt kim tiên điên c u ầ n truy tung bọn họ một hàng xem ra không bóp chết bọn họ thể không bỏ qua đến lúc này bọn họ đã tiếp cận đại năng đấu pháp liên tiếp phát sinh đông tiên vực bắc bộ khu vực tố nương giá cá tiến lên cũng càng phát ra bắt đầu cẩn thận phía trước không ngừng nhiễu tập nguyên thần thiên tông chú địa chỉ là vì tiêu diệt quy thần tinh bên trên nguyên thần thiên tông hiện giờ mục đích đã đạt thành căn cứ lúc này phong mạnh tinh c ù n g cổ chiến trường gió em sóng lặng tình hình phán đoán cũng thành công không gây nên đối phương hoài nghi hiện nay bọn họ phải làm kỳ thật liền là hai cái chữ bảo mệnh lại qua mấy ngày ly thường phùng vương thăng cấp thư tịch đọc nhập thần vương đạo trưởng cũng vô pháp tại đảo mệnh lúc tĩnh tâm tu hành duy nhất nói chuyện phiếm đối tượng liền thành tổ sư nương tri nhất tố nương nhưng hai người thật sự không có lời nào để trò chuyện cũng không thể có o tổ sư ra nghiên cứu song tu công pháp đi cho dù là đơn thuần nghiên cứu này loại t i ê n bối tiên thánh giới s i ê u thiên đại trận còn không có bố trí tốt sao tố nương nói tựa hồ đã nhanh bố trí thỏa đáng nhưng điều hòa hơn sáu mươi vị đại la kim tiên đại đạo cũng không phải chuyện dễ nói không chừng còn muốn nửa năm mới có thể bắt đầu điều tra kia vương thăng trầm ngâm vài tiếng liền không có cái gì có thể tránh né thiên cơ chi địa sao ra hương n g ư ờ i kia nơi tiên cấm chi địa có lẽ có thể mặt khác tiên cấm chi địa phần lớn là không được vậy coi như vương thăng lập tức lắc đầu hắn cũng không dám hiện tại tránh về quê nhà chỉ sợ v ắ n nhất bởi vì chính mình bại lộ ra hương tồn tại tùy tiện một cái đại năng đi qua liền có thể làm địa tu giới nháy mắt bên trong bốc hơi còn muốn liên lụy những cái đó không là một cái tín ngưỡng hệ thống g i a hỏa tố nương cũng là xem vương thăng có chút ăn không ngồi rồi liền nhẹ giải thích rõ vì sao hiện nay rất khó tìm đến tránh né thiên cơ dò xét chi điện kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản cũng là bởi vì đại đạo không ngừng phát triển dần dần hoàn thiện viễn cổ lúc sở dĩ cường giả xuất hiện lớp lớp cùng rất nhiều đại đạo đều là tương đối nguyên thủy trạng thái có quan hệ mà theo đại đạo không ngừng hoàn thiện đạo tác chi hải càng phát ra hòa mỹ có thể nghịch thiên đại lao liền càng ngày càng ít xem ảnh một từ viễn cổ đến thượng cổ lại đến vô tận tinh không ngày hôm nay nếu như không tính tam thanh thánh giả sinh linh tổng thể thực lực kỳ thật là không ngừng giảm xuống viễn cổ lúc tiên tiên làm vũ khí thượng cổ lúc chân tiên làm vũ khí hiện nay chân tiên đã là vô tận tinh không bên trong có thể lẫn vào không tồi tiểu cao thủ nay kỳ thật liền là đại đạo không ngừng diễn hóa kết quả thiên đình sáng lập thiên địa trật tự danh mạch đây cũng là đại đạo về phía trước phát triển tất yếu cục diện làm sinh linh không phân mạnh yếu đều nhưng sống song chính mình thiên mệnh nhưng theo sinh linh lịch sử dọc quan sát có thể đạt được một cái tương đối hoang đường kết luận tiến bộ chưa chắc là mạnh nhất hai cái văn minh va chạm nhau dã man có đôi khi thường xuyên có thể chiến thắng trước vào từ đó giữ chặt văn minh tiến hóa bước chân vứt bỏ một hệ liệt người vì nhân tố thiên đình vẫn lạc cũng xem như như vậy tình hình cầm địa cầu tới nói tỷ như thanh đồng khí thời kỳ thương chu tuần chính là lấy r ứ t lại phía sau đánh bại tương đối trước vào t h ư ờ n g lại tỷ như tống nguyên từ từ cuối cùng đại đạo cho phép nhưng thiên đình thống trị này cái vũ trụ kia đoạn năm tháng đã để đạo tắc chi hải có nhảy vọt tiến hóa đại đạo trở nên càng thêm hoàn mỹ càng thêm hoàn thiện cái này dẫn đến lần này từ tiên t h a n h giới mở ra siêu thiên đại trận chỉ cần thành công mở ra tất nhiên có thể điều tra đến thánh linh tung tích trừ phi vương thăng hiện tại liền có thể tìm tới thanh hoa đ ế quân dựa vào tiên thiên trí bảo hạnh hoàng kỳ che đậy tự thân kỳ thật cũng không nhất định có thể tránh thoát siêu thiên đại trận rõ xét ai ta quá khó vương đạo trưởng cười trêu chọc chính mình hai câu lấy ra vẫn luôn là làm vật trang sức long kiếm bắt đầu tinh tế lau long kiếm nhẹ nhàng run một cái tựa hồ là cảm thấy hạnh phúc tới quá qua đột nhiên có chút khó có thể tiêu hóa ngươi hiện giờ xác thực rất khó khăn tố nương híp mắt cười không bằng ta dẫn ngươi đi chỗ tốt vương lòng một chút như thế nào ỷ la tiên cảnh tại đông thiên vực còn có chi nhánh t i ế t là tự nhiên không phải chúng ta như thế nào siêu tập tình báo ngươi hẳn là đã sớm đi qua đoán được vương thăng cười ngượng n g n g thanh ta là cái có phụ phu quân sao có thể ra vào như vậy sân bãi nếu là bị những cái đó tiên thanh giới đại năng tại này t r ồ n g trọn phương tìm được ta ta đây nhưng thật là muốn dương danh lập vạn tố nương lập tức che miệng cởi khẽ ly thường lại là có chút buồn bực hỏi một câu cái nào bản ỷ la tiên cảnh đi qua nhìn một chút tự nhiên liền biết tố nương ôn nhu nói ta ủy la tiên cảnh tại đông thiên vực các nơi có không sai biệt lắm trăm chỗ chi nhánh nơi đây khoảng cách tương đối gần liền có một chỗ cũng là đông thiên vực tình báo mạng lưới đầu m ố i then chốt chúng ta không bằng đường vòng đi qua cũng có thể được càng nhiều tin tức nhắc tới chính sự vương thăng cùng ly thường tự nhiên gật đầu đáp ứng tố nương tố thủ lay động cá chép kéo xe lập tức thay đổi đổi phương hướng phi nhanh mà tố nương tại xa giá bên trong một trận thi pháp bên ngoài những cái đó bạch lãng khoảnh khắc rót vào này đều đại cá chép thể nội chật nghe một tiếng long ngâm tại hư bầu trời vang lên phía trước đại cá chép lại hóa thành một đầu có thất thải lân giáp thương lòng miệng rồng túng miên giáp lôi kéo xa giá về phía trước phi nhanh như thế cũng là tính là cái ngụy trang một ngày sau vương thăng đem linh xanh cùng g i a o vân đều đánh thức quan sát phía trước phương thiên địa kỳ cảnh một mảnh chính tại tạo sao cự đại tinh v â n tạo thành hai bức mỹ nhân nhảy múa mơ hồ hình ảnh từ xa nhìn lại vô cùng của mỹ cách hít gần chút này tinh vân bên trong lại có đến không hết mênh mông sao trời một đường kỳ cảnh khó có thể mai số tinh vân biến ảo diễn tẫn huyết cảnh xâm nhập nơi đây phản phất thật là xông vào một chỗ tiến cảnh đặc biệt là ngẫu nhiên xem đến tại tinh vân bên trong phi nhanh các loại t o ạ kỵ còn có những cái đó ngẫu nhiên đi ngang qua tiên nhân c h i ảnh làm người càng làm ơ màng liên tục lại phía trước bay gần nửa ngày bọn họ đến một chỗ màu hồng vỏ sò c h ạ m tinh vân gần đây tại kia vỏ sò chỗ sâu nhất giống như chân châu bình thường dương tinh tản ra mê người vầng sáng một viên bị tiên nhân đặt ở chỗ này sao trời lấy thích nghi nhất khoảng cách quay c h ù n g quanh này viên trẻ tuổi dương tinh xoay trầm trầm kia bên trong liền là nơi đ â y bị là tiên cảnh linh xanh nhỏ giọng nói thật đẹp địa phương tố nương cười nói nay chính là đại đạo quỷ phủ thần công nơi đây c h ử này viên sao trời bên ngoài quân không phải tiên lực mà vì đi thôi ta mang các ngươi đi nghỉ ngơi mấy ngày này một đường sóc này chắc hẳn cũng thập phần mệt mỏi vương thăng cười hỏi một câu có hay không có quy c ủ cũ tự nhiên ngươi nhưng là nơi đây khách quý vương thăng mới vừa muốn tiếp tục trêu chọc giao vân lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đến hắn trước người nhìn như là muốn chui vào hắn ngực bên trong kỳ thực đưa tay cấp hắn một cái chịu kích đ a u vương đạo trưởng nhẹ r ă n g n h t miệng đừng có q u ê n hoa khanh còn tại cố gắng tu hành vi để sớm nhận cùng ngươi đoàn tụ là là vương thăng lập tức thua trận đôi tố nương cười khổ nói câu cấp chúng ta tìm cái nơi yên tĩnh nghỉ ngơi một chút đi tố nương lập tức che miệng cười không ngừng tia đ i ề u màu hồng thương long mang mấy người không trở ngại chút nào rơi vào nơi đây sao trời bên trong không bao lâu bọn họ mấy người liền đến một chỗ đơn sơ đại điện bên trong nay đại điện bốn phía gió lụa nhưng gần có suối nước nóng hoa trì xa có tầng tầng hoa bậc thang các nơi trang trí đều là cực điểm xa hoa tráng lệ chạy xuôi kim phấn phi thiên thần phượng từ chân châu dính thành bản lòng lại có từng vị xuyên qua các nơi tuổi trẻ thiên tử làm thật là một cái làm hao mòn thời gian nơi đến tốt đẹp á nay vị tố nương thật sự là thần thông còn đại ly thường nhẹ nhàng than thở nàng cùng vương thăng ngồi tại hai chỉ cách nhau nửa trượng hồ nước bên trong thưởng thức một bên theo nước chạy mà tới mâm đựng trái cây rượu ngon vương thăng cười nói này là cho trường sinh tiên vung đột nhiên mà địa phương b ân h thường tiên tiên ly thường nhẹ nhàng gật đầu nhưng lại chưa nói thêm cái gì dưới nước đuôi rắn nhẹ nhàng đung đưa hai người tri gian lập tức an tính không nói chuyện không bao lâu vương thăng bên kia truyền đến có cảm giác tiết tấu tiếng ấy ly thường lộ ra một chút mỉm cười cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần qua một trận ly thường lại đem mắt phượng hơi mở ra một cái khe hở nhìn chăm chú bên cạnh ao bên trong nằm thẳng vương thăng ánh mắt theo hắn gương mặt bơi tới hắn đầy là cường tráng cơ bắp ngực kỳ quái vì sao hắn đến chính mình có càng nhiều hấp dẫn lực ly thường đáy lòng hơi suy tư đem này xem như là bản nguyên tri lực công hiệu rót cuộc nhân tộc chính là、Hoa、hoàng tạo hóa nói không chừng liền có một loại nào đó cộng đồng chỗ、Kìa. chính mình cho nhiều hắn một ít bản nguyên chẳng lẽ có thể đ ế m thử hoàn thành vì bản tộc sinh sôi trách nhiệm ly thường lâm vào suy tư bên trong nàng kỳ thật không có như vậy nhiều dáng vẻ cạnh cớm nhi nữ c h i t ì n h đại khái đây cũng là cùng nhân tộc sở khác nhau địa phương phân tích các loại sự t ì n h đều có chút lý trí vương đạo trưởng đột nhiên mở miệng nói câu sư tỷ ly thường ngẩn ra sau đó phát hiện vương thăng là tại nói nói mơ không khỏi lộ ra một chút cười khẽ thôi hắn đã tâm có sở thuộc tương hỗ là trí hữu chính là nay tinh không mịt mùng chính mình tóm lại có thể gặp được mặt khác tộc nhân tại r n đ Đạo Đạo Nhìn Quang Trưng Chú, Hóa một đạo quang. Chương 707, Đại đạo Nhìn chăm Chú, Trăm Một ủy la tiên cảnh phân đường nghỉ ngơi một ngày một đoàn người tinh thần no đủ lại lần nữa lên đường hướng đông thiên vực bắc bộ tinh vực xuất phát m ê n ngông tinh h ả i bên trong cá chép kéo xe liền giống như một mạn tầm thường nhất lưu quang cùng với tinh huy chậm rãi tiến lên s a giá bên trong còn là nguyên bản bộ dáng chỉ là vương thăng nghỉ ngơi một trận lúc sau cũng hơi chút bông u lòng chút có thể đánh ngồi vào định tiếp tục thăm ngộ tự thân kiếm đạo ly thường cùng giao vân cung cấp từ tu hành Cái trước chủ yếu là dựa vì à này o Giao khai quật tự thân huyết mạch chi lực. Giao vân lúc này cũng có thể thông qua quật tự t lực. vân cũng lúc có m mà hiểu đại đạo t ă nói g nàng không tồn tại đạo cơ, lúc này cũng không lên lực, là lúc tồn này thực tại chỉ cơ, c đạo rõ ràng n ó cho ỉ là liền là tùy tiện ngộ liền vậy là đủ rồi.、Vì、nói ngộ Vì đủ c h nguyên thần thiên tông bọn họ một hàng chính hướng phương bắc phía trước vào bọn họ rất nhanh lại tập kích một chỗ mang quy thần hai chữ địa danh nơi nguyên thần thiên tông lần này ngược lại là lấy được ngoài ý muốn chiến quả đối phương nhất danh trường sinh tiên tại na di đại trận bên cạnh đi t r o n chút bị linh xanh khống trụ tâm thần tự tay đánh nát na di đại trận hô to một tiếng ai cũng không thể đi l i ê n bắt đầu đại khai sát g i i ớ Cho hắc như dù là hắc đế v ậ y ra đại nghiệp đại nghiệp i t ê n tiên h h á n g ớ i i t u h g n h ấ trân danh t ư n sinh tiên cũng g h c là chân quý Nguyên chiến lược. Nguyên tiên chân tiên, tại i ê n t gần như thật vô tận vô tận tinh không bên trong chỉ cần có thời gian có kiên nhẫn vô luận là chiêu mộ hay là dùng một ít tay bẩn đoạn k h ô n g chế đều có thể làm tới một nhóm lại một nhóm mà thiên tiên cảnh chỉ cần tài nguyên đầy đủ tiên binh cơ số đủ nhiều cũng có thể án tỷ lệ sinh ra nhưng trường sinh cảnh đại biểu cho trường sinh bất lão tại hiện giờ vô tận tinh không là tuyệt đối cao thủ cũng là tuyệt đại đa số thiên tiên tha thiết ước mơ cảnh giới đến lúc này vương thăng bọn họ đã giết hắc đế thủ hạ không ít trường sinh tiên này đối kia vị lâm diễm vân lâm xoáy tay bên trong thực lực là trình độ nhất định suy yếu cũng là chân chính làm tức giận hắc đế thế lực bọn họ lúc này đã bắt đầu điệu binh k h i ể n tướng tìm kiếm vương thăng một hàng tung tích như thế cũng là hóa giải hạ vương linh quan quanh thân kia phê thiên đ ỉ n h cũ tiên thần áp lực nhưng đông thiên vực tình huống chẳng những không có được đến làm dịu ngược lại càng phát ra khẩn cấp căn cứ t ố nương được đến tin tức hắc đế đã lại lần nữa tăng phái đại quân ý muốn quét ngang vương linh quan này cỗ thiên đình dương nhiệt mà lần này hắc đế không chỉ là phái chính mình thủ hạ còn gọi thượng hơn mười mấy cổ tiên t h a n h giới đại thế lực đem một cỗ chiến lược chuyển vận đến đông thiên vực bên trong nay loại tình hình có chút cùng loại với đông thiên vực hơn mười vạn năm trước phát sinh tử vi đại đế phản kích chi chiến chỉ là kia lần tử vi đại đế khởi thế quá nhanh dẫn đến nguyên bản như là năm bệ bảy mảng tiên t h a n h giới phản thiên đình thế lực dưới áp lực to lớn lại lần nữa đoàn kết lên tới toàn lực n ắ m bắn tử vi đại đế trở về tiên t h a n h giới hiện tại trang diện so với hơn mười vạn năm trước còn là quá nhỏ chút trên cơ bản liền là h đ một người tại vây chặt thiên cơ nghe đồn bên trong thánh linh, linh xanh tồn tại phản phất thành một trương độc hữu chiêu bài lúc này hắc đế thế lực đã biết có nhất danh đại la kim tiên mang hai cái thiên tiên cùng với một gốc quỷ tâm đằng tại đông thiên vực khắp nơi đánh lén bọn hắn lập được nguyên thần thiên tông mà lúc này này cái kỳ quái tổ hợp chính hướng bắc bộ tiến đến tựa hồ là đã bị thánh linh cảm hóa một cái lưới lớn tại con đường phía trước lạng yên mở ra đáng tiếp tố nương cá chép trượt không lưu thu mấy lần tại trùng vây biên duyên bay đi làm cho đối phương mấy lần bồ hụt lại một lần nữa tập kích nguyên thần thiên tông chú địa sau hắc đế thủ hạ ba vị bắt vân tướng một đám đều là tức giận khó bình tại đông thiên vực khắng ba tiên đại la kim tiên cộng thêm một đám thái ất trường sinh liền đem đông thiên vực một phần năm tinh vực quấy đến một đoàn loại bị chúng ta nên dừng lại đánh lén xem ảnh một xa giá bên trong vương thăng cho ra chính mình đề nghị quy thần tinh bên trên nguyên thần thiên tông đã bị đả kích một lần theo hôm qua hoài kình cùng ta thông tin được đến tin tức đến xem đối phương trong lúc nhất thời cũng không rút ra c à n g nhiều binh lực phái đi quy thần tinh chỉ là quy thần tinh bên trên tán tu phần lớn đều bị d o chạy những cái đó tiên môn cũng bị đằng sau chạy tới hắc đế thủ hạ tàn sát không còn quy thần tinh hiện tại cơ hồ là cái tử tinh chúng ta sơ bộ mục tiêu là đã tới tiếp xuống tới liền là đi tìm vương linh quan bọn họ hội hợp thương nghị bước kế tiếp hành động tố nương này vị đại la kim tiên nhẹ nhàng gật đầu lại không có phản bác nửa câu kỳ thật này một đường nhìn như chiến quả phong phú nhưng này loại thuần túy bổ đao chiến đấu đối vương thăng tới nói không có quá nhiều chính diện ý nghĩa không được tăng tiến càng n ộ tăng cao tu vi tác dụng liền là sát chúng sinh kiếm ý càng phát ra mượt mà cũng dần dần có thể bị hắn chủ động khống chế lấy giết dưỡng kiếm khai sáng này sao kiếm ý viễn cổ đại năng t i ê vị huyết hải tri chủ cũng là thật n g u n nhân tố nương bắt đầu tại đông thiên vực b ắ t bộ kiêm minh mông tinh hải bên trong tìm kiếm vương linh quan những cái đó người tung tích lúc này nhất lo lắng kỳ thật liền là vương linh quan không biết vương thăng mấy người đã b ắ t thượng như vậy trở về bắc thiên vực để cho bọn họ một hàng xâm nhập hắc đế trọng binh làm thành vòng vây bên trong vương thiện này cái đều thiên đại l i n h quan đối c ả n không chi đạo đắm chìm qua sâu nghĩ vô thanh vô tức mang người rời đi quả thực hết sức dễ dàng lại nửa tháng sau vương thăng không nguồn gốc có chút tâm phiền ý loạn cảm giác như là mau ra sự tỉnh vương đạo trưởng như thế nói câu tố nương l ý thường cùng giao vân tất cả đều ngừng tay bên trong sự vật nhìn chăm chú vương thăng tố nương nói căn cứ tiên thánh giới chuyển đến tin tức siêu thiên đại trận p h ò n g đoán cũng liền tới gần nhật mở ra kia sáu mươi hai danh đại năng đã vào hư đổ núi bên trong vương thăng đứng dậy tại xa giá bên trong đi qua đi lại tâm thần trong lúc nhất thời cũng vô pháp định ra tới h ắ n nghĩ chuyển rời chính mình chú ý lực hỏi nói tiên thánh giới rốt cuộc là cái gì địa phương kia bên trong là vô tận tinh không khởi nguyên tố nương nhẹ nói bắt đầu vì vương thăng êm thai nói chút có quan hệ tiên thánh giới mỹ hảo truyện xưa tỉ như kia bên trong cũng được xưng làm đạo nguyên t r i địa là chúng tinh ban đầu sinh ra địa phương là đại đạo rõ ràng nhất cũng là tốt nhất chỗ tu hành thiên đình phân chia tam giới lúc tiên thánh giới liền biến thành tiên giới vô tận tinh không chính là nhân gian tiên thánh giới c h i hạ còn có địa phủ ư u minh giới nhưng cái này là sửa lại cái danh tiên thánh giới từ đầu đến cuối đều là như vậy cũng không có cái gì biến hóa kia nên như thế nào mới có thể đi tiên thánh giới người người có thể đi tiên thánh giới chỉ là đi vào sau không nhất định có thể đứng lại chân tại tứ đại tiên vực có tứ đại đạo môn tố nương ôn nhu nói n à y tứ đại đạo môn cùng thiên đình tứ đại thiên môn cũng không đồng dạng n à y kỳ thật là đang giá bốn điều cự đại cản khôn khẽ hở tiến vào này bốn đạo khẽ hở cuối cùng chính là tiên thành giới kia bên trong mặt đất gần như vô cùng vô tận tiên sơn diệu cảnh khắp nơi có thể thấy được nguyên bản đẹp nhất thời điểm thiên đình liền lơ lửng tại trời cao bên trong ngẩng đầu liền có thể thấy nhiều cảnh đẹp hiện nay tiên c u n g rơi xuống kia bên trong bầu trời ít đi rất nhiều cảnh sắc nhưng cũng là vô tận tinh không bất luận cái gì một nơi cũng khó khăn so huyền diệu chi đ i ệ vương thăng mặt lộ vẻ giật mình gật đầu cười nói ta đại khá hiểu kia bên trong cùng chúng ta cũng không tại một cái duy độ ân tố nương nhẹ nhàng hơi trước mắt vương đạo trưởng lập tức cười mà không nói này cái cũng không có cách nào cụ thể giải thích vương thăng đột nhiên cười t h à n h nói tiền bối có hay không có nghĩ phải trừ hết nhưng lại không muốn ra tay sao trời hoặc là thế lực tố nương cũng là ngần ra có chút theo không kịp vương thăng ý nghĩ nàng hơi suy tư mới hiểu được vương thăng là cái gì ý tứ sau đó s i ê u thiên đại trận phát động vương thăng vô luận là tại cái nào viên sao trời bị phát hiện kia viên sao trời chỉ sợ đều phải bị thai hỏa ngập đầu những cái đó tiên thánh giới đại năng k h ân ta mang ngươi đi một nơi đi kia bên trong cũng có cái danh vị quy thần thế lực nhưng trên đó đã không có dư thừa sinh linh liền tại này gần đây cách cũng liền mấy ngày cất c h ỉ n h kia cái tông môn luyện độc công đem một ngôi sao chỉnh cái trà đạp hơn nữa ngày bình thường là mưa làm ư a làm do thập phần ghê tởm vương thăng cười nói liền đi nơi đó đi tố nương đáp ứng một tiếng cá chép kéo xe điều chuyển phương hướng càng quan g mà đi ba ngày sau vương thăng tâm thần càng phát ra bực bội mà bọn họ cũng đến một chỗ không có một ngọn cỏ sao trời này sao trời mặt đất cùng hải dương tất cả đều là cháy đen sác các nơi âm u đầy t ử khí t à n hồn khắp nơi oan hồn tùng sinh tố nương lần này tự mình đi theo đem vương thăng an trí tại một chỗ chỗ ẩ n ấp liền tại ngoài trăm dặm bắt đầu bố trí na di đại trận án tố nương kế hoạch sau đó vương thăng bị siêu thiên đại trận khóa chặt nàng liền lập tức mang vương thăng dùng na di đại trận rời đi na di đại trận điểm rơi tại ngoài ngàn vạn dặm hư không vương thăng tại trên ngôi sao này lặng chờ đường này làm sao trời ánh bình minh vừa ló dạn lúc đông đột nhiên vương thăng nghe được một tiếng cùng loại với nhịp tim v ă n g động hắn ngẩng đầu nhìn về phía đầy làm à u đen báo cắt bầu trời cảm giác như là có một đạo như có như không ánh mắt tại nhìn chăm chú chính mình mà này đạo ánh mắt hắn có chút quen thuộc thiên uy hoặc là nói l à đến từ đạo tắc chi hải nhìn chăm chú vương thăng nhẹ kẽ h hít một cái khí hắn hiện tại cũng chỉ là một cái bất nhập lưu tiểu thiên tiên vì cái gì muốn thừa nhận như vậy nhiều không nên thừa nhận sinh mệnh chi trọng đại khái cái này là có được sư tỷ nhất định nỗ lực đại giới đi như vậy suy nghĩ một chút đáy lòng áp lực lập tức giảm bớt hơn phân nửa tới đi siêu tiên h đại trận giao vân trở về càn không i ớ i ly thường cùng tố nương lợi cùng nhau khi tất yếu trốn xa chút không muốn bị cùng nhau phát hiện vương thăng ngữ khi có chút gấp rút hắn có thể cảm giác được chính mình cách bị những cái đó đại năng lục soát thời khắc đã càng ngày càng gần giao vân lập tức hóa thành vô linh kiếm về tới nhẫn bên trong mà vương thăng lập lại c h i ê cũ đ kiếm kiếm suy, cái, cái suy đi nghĩ h n n ậ p p h lại hắn còn là quyết định lẳng lặng đứng thẳng mặt không biểu tình chỉ là đổi lại hắc đế thủ hạ chiến giáp lực eo bên trên treo hắc đế thủ hạ nhất danh trường sinh tiên lệnh bài cho dù điểm ấy tiểu tâm tư không thể dứt lấy tiên thánh giới đại năng vây công h ắ c đế ác tâm một phen này cái cựu thiên đình phản đồ cũng là hảo cóng lên long kiếm l ặ n g lặng đứng thẳng ông này viên sao trời đột nhiên bắt đầu nhẹ nhàng rung động một chùm sáng tự vô tận tinh không chỗ sâu nhất mà tới đảo mắt liền đem này sao trời xuyên thủng nay chùm sáng mang bên trong một đôi mắt chậm rãi mở ra đây cũng không phải là thiên uy lại cùng loại với thiên uy lúc này l ặ n g lặng nhìn chăm chú vương thăng không mang theo nửa điểm cảm tình sắc thái vương đạo trưởng chậm rãi ngầm đầu tóc dài theo gió loa vũ thể nội mấy đại kiếm y không ngừng rung động vốn dĩ hắn chỉ là nghĩ biểu hiện điểm cao thủ khí chất nhưng phát hiện này chùm sáng mang nhan sắc lúc sau không chịu được hừ một tiếng yên lặng nâng tay phải lên đối với xa xôi vô tận lại vô hạn gần bên này con mắt t h ủ cái cứng chắc ngọn nó giữa đạo lý hắn đều hiểu nhưng vì cái gì đại đạo soi sáng ra này đạo quang là mẹ nó màu xanh lá chương 710, trăm linh tám thanh hoa chi vi hiếp hắc đế, đế đấm máu lại nói kia đạo lục quang xuyên qua kia viên sao trời chiếu vào vương thăng trên người phía trước một khắc t i ê nháy t n h giới, kêu m â mắt ù mờ bên trong này t hơn sáu mươi đạo thân ảnh tính cả phía dưới mấy trăm đạo thân ảnh cùng nhau nhắm ngay nảy tảng đá tế đàn đẩy trường kiếm chỉ quen phát triển trừng mắt tế đàn chấn động từng đầu đại đạo tại này mấy trăm người phía sau hiện ra bảo tướng có che trời cự mục có hỗn độn cự thú có linh lung bảo tháp có sắc bén vô song trường binh v â n v â vân vân, n vân vân, mỗi một người đại đạo đều là hoàn toàn khác biệt bảo tướng nhưng có thể hiện ra tự thân đại đạo c h i tướng đã nói lên tự thân đại đạo đã là vô cùng ngưng thực nói cách khác nơi đây c h i người không phải đại la chính là thái ất lại đều là đồng tâm hiệp lực tụ ở chỗ này muốn điều tra ra thánh linh tung tích c h i người chính là này c ô nói ra có thể h ù chết cái thiên tiên đội hình vận tại bên ngoài bố trí từng tầng từng tầng đại trận tựa hộ tại đề phòng cái gì tế đàn phía trên có một cỗ tối nghĩa khó tả đạo vận hội tụ đại đạo bắt đầu chấn động phương viên mấy chục vạn dặm bên trong mặt đất bắt đầu rung động càng xa xôi vô tận chi hải bên trong càng là tiên quang hối loạn sáu mươi hai danh được xưng là đại năng cường giả mấy trăm tên tại tiên thánh giới cũng có thể tự xưng cao thủ chi người giờ phút này tất cả đều dùng tự thân đại đạo cùng đạo t ắ t chi hải cộng minh thiên địa g i a n phong vân biến sắc hung thú gào thét thanh âm nối liền trời đất tranh tranh sát phạt thanh âm không dứt bên h a y bỗng nhiên phảng phất thiên địa giang ước vạn sinh linh cùng kêu lên khóc lóc đau khổ thạch đàn phát ra từng tiếng soi sáng ra kia nói màu xanh lục cột sáng cột sáng v ọ t tới không trung trăm trượng nơi nháy mắt bên trong bị ngăn cản tại cột sáng cuối cùng xuất hiện mật mật ma ma trận văn một tòa đường kính trăm dặm đại trận bị lục quang điểm lượng nay đại trận chi phức tạp trình độ nếu muốn làm thiên tiên trường sinh tiên tới bố trí phỏng đoán muốn tốn mấy trăm hơn ngàn năm vu vu thanh tiếng hò hét tiếng tụng kinh từ bốn phương tám hướng vang lên có minh hỏa ngày có k h ẽ hở phía dưới mấy trăm người hơn phân nửa miệng phun màu tươi lại nghe vách núi bên trong kia bóng đen khẽ quát một tiếng cái này nhanh hảo siêu thiên đại trận mở Khi trận bàn bắt bàn sau kịch liệt đó này hai trên hơn ề u h mắt chậm rãi khép kín thư không tiêu thất không thấy tại này đôi mắt nguyên bản chi xuất hiện một đạo rõ ràng hình ảnh hình ảnh bên trong đầu tiên là một mảnh tinh hải sau đó xuất hiện một viên cháy đen sao trời lại mặt đất bị thoáng qua rút ngắn một cái cóng đại kiếm trẻ tuổi người thân ảnh xuất hiện tại thiên địa gian lấy như vậy hình thức vương thăng hình tượng lần đầu tiên xuất hiện tại tiên t h á n h giới trong vòng đám người vô ý thức định thần nhìn nghị luận thanh nổi lên bốn phía xem ảnh một như thế nào l ạ i như vậy trẻ tuổi người thánh linh không nên là theo thượng cổ mà tới thánh linh truyền thế tất nhiên là thánh linh truyền thế này người hẳn là vừa mới bắt đầu tu hành không lâu trời xanh có mắt hạn tại sao mặc hắc đế nhà giáp trụ tia thân phận bài bên trên tiêu chí s á c thực là hắc đế nhà không thể nghi ngờ không trung đột vang lên hét lớn một tiếng hắc đế ngươi thật sự hạ một bàn đại cờ thần không biết quỷ không hay sớm đem này người thu vào chính mình dưới trướng lại có một g i à n mua nữ thanh cười nói hẳn là hắc đế là muốn học kia vô s ỉ h ả o thiên lại lập thiên đ ỉ n h tuyệt chúng ta tu hành con đường hắc đế ngươi không nói hai câu sao nếu này sự tình giải thích không rõ ràng ngươi sợ là muốn có chút phiến p h ứ c h ừ một chỗ mây đen bên trong ngồi tại vương tọa bên trên khôi ngô thân ảnh chỉ là hư lệnh một tiếng cũng không phản ứng、Ấn、ẩn ẩn hắn tự hồ làm cái đưa tay động tác mà lúc này các nơi ít nhất có một nửa đại năng âm thầm làm một chút tiểu động tác có cái lao giả bất đắc dĩ thở dài nói siêu thiên đại trận là h ắ c đế bệ hạ một tay thúc đẩy hắn như thế nào sẽ làm như vậy rời lên tảng đá tạp chính mình chân hoang đường chuyện các vị không phải là cuộc sống an giật có chút lâu không có trước k i a kia phần cơ t r í h ắ c đế bệ hạ trước đây phái người đi đông thiên vực tìm kiếm hết thệ cùng quy thần hai chữ có quan hệ chi địa này người hoặc là lẫn vào trong đó hoặc là cố ý như vậy chăng dùng làm chúng ta khởi chút nội loạn như vậy tâm cơ thâm trầm chi người xem này tuổi tác không lớn đã dám trực tiếp tính kế hắc đế bệ hạ sau này hẳn là tiên thánh giới trong lòng họa lớn ở hậu phương ngay bên trong có cái mang mạng che mặt thiếu nữ cười nói n h a chủ tử không mở miệng nô t à i ngược lại là mở miệng kia lão giả mắt lộ ra tinh quang giận dữ mắng mỏ một tiếng quỳnh tiêu tiên tử lời ấy không khỏi quá mức kiêu ngạo không phục để nhà ngươi chủ tử tới cùng ta đánh giá đánh giá này thiếu nữ l a n h đ ạ m nói đã sớm xem ngươi này cái bán chủ cầu vinh cặn bã không vớ mắt hiện nay cam tâm tình nguyện vì hắc đế làm cầu trước kia cũng không gặp ngươi như thế quỳ liếm qua tây cực đế quân ngươi, kia mây đen bên trong đột nhiên bay ra một tia ô quang trực tiếp ném về phía vẫn luôn mở miệng miệng mai thiếu nữ thiếu nữ lại là hoàn toàn không biến sắc một đạo nhàn nhạt, nhạt mây mù xuất hiện tại nàng trước người đem ô quang kia nhẹ nhõm cản lại ô quang là một đạo thương ảnh lúc này thương ảnh chính chậm rãi vỡ nát càng cao nơi một chỗ mây mù bên trong t ĩ n h t ỏ a nói mơ hồ không rõ ràng xinh đẹp bóng hình nàng ánh mắt nhìn hướng kia mây đen mây đen bên trong khôi ngô bóng người chỉ là lộ ra một chút cười lạnh cũng không lại nhiều ra tay đúng vào lúc này sưu thiên đại trận mang về tới cảnh tượng bên trong vương đạo trưởng thụ cái n g õ n giữa này c ố c bên trong trên dưới một đám đại lao lập tức không rõ ràng cho lắm có mấy người thậm chí còn bắt trước đối với bên người chi người thụ cái n g ó n giữa này là ý gì ha ha ha ha ha ha ha ha đột nhiên phía dưới hẻm núi xó xỉnh bên trong truyền đến một trận tiếng cười to không chung này đó thân ảnh túi đầu nhìn lại đa số người cho mày phía dưới xó xỉnh bên trong nhất danh trước đây tham dự siêu thiên đại trận thái ớt kim tiên chính ngựa đầu cười to toàn thân trên dưới t u ô n ra một cỗ hắc khí tiếng cười càng phát ra đ i n cuồng đột nhiên này người thất khiếu nổ tung huyết quăng cũng hắc khí tung tóe tuân ra mà ra chỉnh cái người lại cấp tốc tan giã hóa thành một bãi màu đỏ thâm hết u y vụ xung quanh chi người sớm đã xa xa né tránh phía trên chúng đại năng cũng tại nhìn chăm chú này một màn bọn họ tất cả đều nhữ mày bởi vì tại k i a h u y ế t vụ bên trong tản ra một cỗ để cho bọn họ trong lòng ác hàn khí tước dù là nơi đây mạnh nhất hơn mười người cũng không khỏi toàn bộ tinh thần đề phòng nay điều đại đạo là hết thể sinh chi địch là hết thể sinh linh điểm cuối kết không chung một vị đại năng lạnh nhạt nói còn nói là ai hóa ra là thanh hoa đế quân đại giá con lâm vì sao không dẫm lên nơi hạnh hoàng kỳ thoải mái hiện thân sao đến còn muốn phụ thuộc vào bần đạo đệ tử trên người sợ chính mình chân thân lại đây mất mặt xấu hổ sao huyết vụ bên trong một đạo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ thành chính là thanh hoa đế quân lúc này này vị đế quân một thân huyết bảo tái nhợt khuôn mặt hơi có vẻ yêu dị tóc dài dối tung trường bảo rủ xuống đất thanh hoa đế quân hiện thân sau lại là ai cũng không nhìn liền chỉ vào kia cảnh tượng bên trong bảo trì dựng thẳng ngón giữa tư thế vương thăng một trận cười to đem nơi đây trên trời dưới đất chúng đại lao xem một trận choáng ha, ha ha ha đúng là này ra hỏa ha ha, ha. chàng trách, Chẳng trách. Ta ngày à làm y đồ con n rể l khó ư ợ một ngón tay muốn tìm tay ngón phiên n ở chỗ này sở sinh hữu、người. Ha ha ha. Buồn quân phục Buồn người. quân đó ế n nay, chưa bao c giờ có vui vậy sướng như thanh ờ i khắc. h ha, ha ha. Đồ c o rể. Nơi người ngón n đây đám người tất cả đều bấm ngón tay suy bấm tất t cả í cấp tốc căn tiền rõ ràng hoa ậ u quả. Ngày đó, Thanh đó, h đế quân phục sinh lúc tại kia sụp đổ thần mục đại trận bên ngoài theo như lời k i a đoạn lời nói liền là đối với cái này thánh linh theo như lời thánh linh cùng thiên đình bộ hạ cũ cả hai sớm đã có sở liên quan chính lúc này kia cảnh tượng bên trong tái sinh biến hóa vương thăng bên người đột nhiên xuất hiện một ngụm màu đen vòng xoáy một đạo thân ảnh theo bên trong bước bước ra ngoài chính lúc này một bên khác lại xuất hiện một ngụm băng lam sắc vòng xoáy lại một đạo thân ảnh theo bên trong cất bước mà ra hai người đụng phải cái đối mặt sau đó kia mới vừa phóng ra băng lam sắc vòng xoáy anh tuấn nam tử đối một người khác chắp tay một cái m ỉ m c ư ờ i lui lại nửa bước tại băng lam sắc vòng xoáy bên trong biến mất không thấy kia là vương thiện l i n h quan đứng đầu vương thiện hàn hóa thành cho bần đạo đều nhận ra thuần dương tử này đang chết thuần dương tử có nữ tiên tại kia p h n thanh la hét siêu thiên đại trận sở trình hiện hình ảnh bên trong vương linh q u a n một bước về phía trước nắm chặt vương thăng cổ tay tại vương thăng còn muốn mở miệng nói chuyện phía trước trực tiếp nắm lây vương thăng lui trở về đến xoáy nước bên trong nháy mắt bên trong biến mất không thấy nơi đây chúng c a o thủ nhìn chăm chú chi hạ vương thăng bị thiên đình cựu thần đều thiên đại linh quan tự tay mang đi siêu thiên đại trận hình ảnh cấp tốc biến mất kia đạo lục sắc cổ sáng cũng khoảnh khắc tiêu tán các ngươi muốn tìm thanh linh hiện tại cũng tìm được thanh hoa đế quân kia thong thả tiếng nói bay tại các nơi thân hình chậm rãi bay lên h u n g xung quanh có một cô mây đen quân lại là từng bước một đi hướng h ấ p đế phương hướng thanh hoa đế quân đã không có phía trước cảm xúc ba động thanh âm càng phát ra l ạ nhạt n h bản tọa có thể nhiều nói cho các ngươi vài câu hắn gọi vương phi ngữ là bản tọa đồ nhi phu quân cũng là bản tọa tuyển định sau này phụ tá c h i người n à y đó quyết định còn là tại ngày hôm nay trước đó bản tọa sẽ làm cho hắn lại xuất hiện năm đó tiên đế hào quang mà các ngươi ai nếu ra tay với hắn bản tọa tất tìm các ngươi thanh toán ai nếu liều lĩnh muốn hại chết hắn bản tọa liền để các ngươi thân hữu người nhà phàm là cùng các ngươi tương quan hết thể tri người nếm thử thiên nhân ngũ suy tư vị a ha ha ha ha n à y cười nhiều điên cuồng này con mắt liền có nhiều yêu tả liền lúc này một đạo bóng trắng hạ xuống từ trên trời vẫn là như vậy mơ hồ thân ảnh ngăn tại thanh hoa đế quân trước mặt đem hoa khanh phó thác ta tới chiếu cố ngươi xung quanh quá mức nguy hiểm thanh hoa đế quân lại là nhìn cũng không nhìn trực tiếp một bước phóng ra thân hình xuyên thấu này có chút mơ hồ thân ảnh chỉ để lại một cái nhàn n h ạ t t ử lan tiếp theo một cái trước mắt thanh hoa đế quân này đạo thân ảnh đột nhiên tuân ra vô tận hắc vụ này hắc vụ hóa ra từng viên dài trăm triệu huyết sắc k h â lâu đối với không trung hắc đế nơi ở mánh liệt gào thét mà ngồi ở bảo tọa bên trên hắc đế mở ra tay trái thiên địa nháy mắt bên trong hóa thành một mảnh đen nhánh một trưởng tre thiên địa đóng hướng phía dưới này đó khô lâu cùng hắc khí hôm đó siêu thiên đại trận phi ngữ hiện thân tiên thành giới thanh hoa chi uy hiếp hoảng sợ quỷ thần v â n tiêu bị xích hắc đế đâm m o u bốn tại k i ê u màu xanh lá cột sáng biến mất vương thăng bị vương thiện mang đi một cái trước mắt tại nơi tối tăm tố nương lôi kéo ly thường phi tốc sông vào lúc trước bố trí na di trận bên trong các nàng hai người vừa đi này viên sao trời trống giống nổ nát vụn một cỗ cường hãn vô song đạo vận phun trào ra k i a cổ sóng s u n g kích thổi tắt gần đây mấy năm ánh sáng bên trong mấy viên dương tinh chương bảy trăm mười một kiếm linh cùng kiếm chủ chương bảy trăm lẻ chín kiếm linh cùng kiếm chủ chống không một vật hư không bên trong hai bóng người đẹp đẽ theo hư vô bên trong xô ra chính là tố nương cùng l y thường đi mau những cái đó đại năng ra tay tác động đến phạm vi định viễn siêu nơi đây tố nương mặt lộ vẻ cấp sắc lôi kéo ly thường lập tức phi đội tốc độ nhanh hơn lưu quang thân ảnh sẽ rách c ắ khôn ly thường lại như là chúng cái gì chú pháp hai mắt bên trong mang theo mê mang nhìn lại quần tinh chấp hiện tình hình một cỗ vô hình đại đạo ba động chính diện vào tới h ư không bên trong c ả n không i ố n g như sóng thần bình thường còn hảo tố nương bản thân tù vi liền không kém mặc dù là mở ra lối riêng đến tới lúc này lại cũng phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu nàng trở tay bảo vệ l y t h ư ờ n g hai người thân hình lập tức bị càn k h ô n vỡ bờ n u ố t hết nửa ngày sau đông thiên vực chấn động cuối cùng trầm yên lặng xuống vô cùng mênh mông tinh không như là trải qua một trận nho nhỏ địa chấn mặc dù mấy viên dương tinh bị thổi tắt hơn mười mấy viên sao trời phế tinh hóa thành bụi bay một chút tu sĩ thảm tao thai v ã bất ngờ nhưng đối với đông thiên vực thể lượng mà nói hoàn toàn không đủ nhấc lên cá chép kéo xe lại lần nữa tại hư không phi nhanh hướng bắc thiên vực phương hướng xuất phát xa giá bên trong lại chỉ còn lại có tố nương cùng lý thường trước đây vương thiện ra tay mang đi vương thăng c á y dối tiểu phân đội lúc này đã phân tán Bị tặc k â u phi ngữ vương thăng tố nương tiền bối l ý thường nhẹ giọng hỏi hắn liền là ta tộc thủy tổ cuối cùng lưu lại tâm huyết sao ai người là nói phi ngữ tố nương chính cầm kia viên thủy tinh cầu tinh tế xem xét khe cười nói câu ngươi lúc này còn chưa biết sao ta còn nói ngươi một hai phải cùng nhau đi theo bên ngoài ra mạo hiểm là biết được này sự tình đối hắn liền là hoa hoàng bệ hạ lưu lại tâm huyết cũng bị gọi là thánh linh hoa hoàng năm đó hao hết cuối cùng chi lực vì hắn đúc xuống nhất thống tam giới mệnh cách bất quá tại hắn chưa khi xuất hiện trên đời hẳn là bị tiên đế bệ hạ nửa đường tiết hồ này sự tình ngươi hẳn là so ta biết đến rõ ràng m ớ i đúng các ngươi nhất tộc tựa như là theo huyết mạch có thể truyền thừa viễn cổ ký ức ly thường nhẹ nhàng gật đầu ứng tiếng là ngồi tại kia lẳng lặng suy ngẫm tố nương này một bên ngược lại là rất nhanh liền được đến tiên thánh giới chuyển đến tin tức nhẹ giọng tán thưởng ngươi có biết lúc này tiên thánh giới đã xảy ra chuyện gì tiền bối tin tức tựa hồ tới hết sức nhanh chóng có loại tiên thu danh vị càn không trùng thập phần chân quý ta nghèo tận tâm huyết cũng đành phải sáu cái có ba cái đều đặt ở tiên thánh giới bên trong tố nương cười nói cho nên bên kia có tin tức liền có thể cấp tốc chuyển đến ta tay bên trong ly thường nhẹ nhàng gật đầu đối với cái này cũng là không có hứng thú nhỏ giọng hỏi bên kia đã xảy ra chuyện gì thanh hoa đế quân một tia phân thân hiện thân lại chỉ cái này phân thân liền đánh hắc đế thổ hết u y không thôi tố nương một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ này tử c h i đại đạo thật sự sẽ trở thành tiên thánh giới ác ngộng lúc này tiên thánh giới tình hình hết sức phức tạp nguyên bản từng liên thủ lại hủy diệt thiên đình những cái đó đại năng cùng thế lực đã bởi vì tranh đoạt tiên thánh giới địa bàn hao t ổ n quá nhiều nguyên khí lần trước bị tử vi đại đế tạo thành tổn thất cho tới bây giờ còn chưa khôi phục cái này lại là thanh hoa đế quân quật khởi mạnh mẽ lại là tiểu phi ngự chính thức bước vào tiên thánh giới đánh cờ bên trong、Sách、này loạn thế thật sự là so thái bình thịnh thế thú vị nhiều chúng ta đi đâu tìm hắn ly thường th tiền bối ta hiện tại liền muốn đi hắn bên người che chở tố nương đáy mắt mỉm cười tại tay háo bên trong lấy ra một cái ngọc giản viết vào một đoạn công pháp đưa cho ly thường xem ảnh một này là ta lúc trước cho phi ngữ song tu công pháp tố nương nói khẽ ta ngược lại là rõ ràng ngươi lúc này t â m cảnh sợ là hận không thể đem tự thân hiến tế dung hóa thành tăng cường phi ngữ thực lực đường tát kỳ thật không cần hắn tổ sư thừa dịp lần trước hắn ngủ say cùng ta tự chia nhỏ tích qua hắn chạm huống phát hiện hắn lúc này liền là cái tư chất coi như không tệ phạm nhân tiền bối chỉ giáo cho tố nương nói hắn là thánh linh không giả nhưng chúng ta cũng không biết thánh linh trước kia bị tiên đế loại nào giam cầm nhưng ta nghĩ này hẳn là không nhỏ trọng thương hiện tại phi ngữ hẳn là thánh linh thông qua tiểu địa p h ủ chuyển sinh thạch c h u y ể n sinh hóa thành hình người chúng ta dự đoán bên trong là như vậy tình hình nói cách khác hắn ứng làm còn chưa tìm về chân chính thánh linh c h i lực ngươi có lẽ liền là chiếc chìa khóa kia lời nói bên trong tố nương đưa tay điểm hạ chính mình thủy tinh cầu thủy tinh cầu hóa thành một viên xanh thảm sao trời cái này là địa tô giới là năm đó tử vi đại đế mang chúng tiên tránh né truy sát chỗ cũng ở chỗ này ấp ủ kia lần phán kích cho nên lưu lại tiểu tiên giới cùng tiểu địa phủ ly thường nhẹ nhàng gật đầu n à y đó sự tình nàng đã nghe qua không chỉ một lần tố nương lại nói có một số việc ta cũng là nghe phi ngữ tổ sư nói lên k i a cái nhẫn tâm người từng đến không ít t ử vi đại đế chiếu cố đối này đó nội t ì n h cũng biết một ít t ử vi đại đế hẳn là biết có quan hệ tiên đế cùng k i a tiên cấm chi đ ị a nội t ì n h nhiều nhất một vị chỉ tiếc cũng không đem này đó nói cho bất luận kẻ nào đã v ỡ lạc phi ngữ hắn tổ sư trước đây ẩn ẩn nghe t ử vi đại đế nói qua địa tu giới này viên sao trời chi sự đại đế từng nói qua này viên sao trời bên trong dựng dục tam giới hy vọng thằng đến vương linh quan nói toạ c phi ngự thân phận hãn tổ sư mới hiểu được rốt cuộc là chỉ ly thường nhẹ nhàng thở dài đáy lòng một trận bất đắc dĩ nàng theo lần đầu tiên thấy vương thăng lúc đáy lòng liền có một chút thân cận cảm giác nhưng này loại thân cận cảm giác bị nàng trở thành là chính mình đã thành thục đối mặt gần người nhân tộc từ đó sẽ có phản ứng đằng sau cùng vương thăng tiếp xúc càng nhiều n à y phần thân cận cảm giác liền càng rõ ràng cái này khiến ly thường lầm cho là chính mình là đối một cái có người yêu chi người động tâm tư không nên động đến lúc này mới biết được hấp dẫn nàng tới gần không chỉ là vương thăng kia phần trên đời không hóc đ u ố vấn đề chỉ sợ hưu tâm người tín nhiệm tia phần tinh thần trách nhiệm còn có huyết mạch cấp chỉ dẫn tự nhiên tại này phần hấp dẫn c h i hạ cũng xác thực là động tâm tư không nên động có lẽ ta tộc huyết mạch kéo dài đến nay chính là vì đời này làm ta thủ hộ tại hắn quanh thân ly thường túi đầu xem chính mình lòng bàn tay ánh mắt thoáng có chút c h ấ p động tố nương hỏi nói sao ra phi ngữ bị vương thiện mang đi lúc này ứng coi là không việc gì chúng ta đi qua không thể giúp cái gì ly thường nói tiền bối có thể hay không đưa ta về tộc địa một chuyến tố nương nhẹ nhàng c h ư ớ c mắt ngươi lúc này bất quá thiên tiến cảnh về đến tộc địa còn có thể thức tỉnh huyết mạch hay sao ta trở về lấy tộc bên trong mấy thứ bảo vật ly thường ánh mắt càng phát ra kiên định ta hiện giờ đã minh bạch mình vì sao lần này sẽ có xúc động đi theo hắn bên người là các vị tổ tiên cấp tại tối tâm bên trong đối ta đốc xúc ta muốn đi mời ra kêu mấy thứ trọng bảo có lẽ không cách nào thay đổi càng khôn nhưng tại lần này t i ê n t h a n h giới làm khó dễ bên trong cũng có thể nhiều mấy phần bảo toàn hắn cơ hội tố nương cười nói ngươi tới chỉ đường chính là nhưng chúng ta không thể chậm trễ quá lâu lượng trước vương linh quan bọn họ đặt chân điểm sẽ rất nhanh bại lộ chúng ta nếu là đổi không kịp bọn họ kia liền lấy tiên t i ê n trí bảo cũng vô dụng ly thường nhắm mắt ngưng thần lảng lặng cảm ứng một trận rất nhanh liền chỉ ra một cái phương hướng lần này cũng là thập phần gặp may mắn tộc địa vận chuyển tới đông thiên vực tây bắc tinh vực đảo cũng không cần trở về quá nhiều lộ trình nhưng các nàng cũng là có chút vật rủi bởi vì vương linh quan cũng không tính toán tại chỗ c ũ dừng lại quá lâu các nàng trực tiếp tiến đến bắc thiên vực cũng bính không thượng v ư n g thăng đường bên trên lúc tố nương xem ly thường mặt mày bên trong vẫn luôn có một chút xoắn suýt lại vì nàng nói một cái ti một cái có quan hệ kiếm linh cùng kiếm chủ chuyện xưa có quan hệ giao vân ngươi biết được nhiều ít ân ly thường nói thiên đình công chúa điện hạ đối hoa khanh tiên tử thập phần thân cận thời khắc giám sát ra giám sát phi ngữ quanh thân có không nữ tử tiếp cận tố nương thở dài vậy ngươi có biết bọn họ hai cái có cái nào bàn nhiệt duyên ly thường nhẹ nhàng lắc đầu đối với cái này biểu thị cũng không hiểu biết giao vân ứng coi là sớm nhất biết được hết thệ đáp án tri người sau đó cam tâm tình nguyện hóa thành hàn kiếm linh tố nương tiếng nói có chút linh hoạt kỳ hảo đáy mắt lại có một chút thương tiếc này cái tiểu thập tam năm đó tại cùng phi ngữ thần hồn dung hợp một cái trước mắt xem đến tiền căn hậu quả nàng ứng làm xem đến chính mình phụ thân đối thánh linh ra tay lúc tàn nhẫn n g o a n tuyệt phụ thân v ĩ n ạ n hình tượng như vậy sụp đổ nàng khi đó cũng đã rõ ràng vì sao chuyển sinh thạch sẽ thoái vì sao chính mình sinh lộ bị tuyệt chuyển sinh thạch chính là bởi vì tiếp nhận thánh linh hồn phách chuyển thế đầu thai vì phi ngữ mới có thể trực tiếp phá thoái kia là lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ khó có thể chịu đ ư ợ c nhân quả này kiếm chủ cùng kiếm linh quan hệ thật sự là khó có thể nói rõ ràng ly thường nhẹ nhàng n h ữ mày ngồi tại cùng nhau chưa nói thêm cái gì giao vân nhưng cũng là cái thật không tệ người bốn bắc thiên vực t i ê nơi băng thiên tuyết địa sao trời bên trong một chỉ màu đen vòng xoáy chậm rãi xuất hiện hai đạo thân ảnh theo bên trong cất bước mà ra này vòng xoáy tự hành khép kín vương thiện nói tại này làm sơ điều tức h sau đó bản tọa dẫn ngươi đi một chỗ chỗ ẩn nấp tạm thời tu hành một thời gian đa tạ t i ê n bối vương t h ă n g cười nói câu vương thiện lại chỉ là đối vương t h ă n g gật gật đầu liền vội vã đi một bên trong động băng hạ đi làm việc hắn hẳn là vội vàng đem phía dưới trọng thương chi người thu hồi mà tại việc làm thêm động thiên đình cũ t i ê n thần lúc này đã được đến tin tức bắt đầu hướng một chỗ khác khu vực chuyển đền rời mấy chục vạn năm chuẩn bị lúc này cuối cùng là muốn phát huy tác dụng mặc dù cùng mong muốn có chút không cùng trước đây vì chiếu cố này đó thiên đình trọng thương chi người vương linh quan chuẩn bị rất nhiều trốn con đường sống không nghĩ đến phản thiên đình thế lực không có truy sát ở đây mà là cứu vương thăng không thể không để phía trước chuyển đền rời phía trước vương linh quan cùng thuần dương tử tại vương thăng phía sau đánh cái đối mặt thuần dương tử lập tức lui lại cũng là bởi vì thuần dương tử tin tưởng vương linh quan chạy trốn tiêu chuẩn chủ yếu cũng là thuần dương tử mang đi vương thăng đằng sau người truy sát cũng không chỉ là giã tâm gia còn có chút chịu tình thương tìm cái ghế gỗ ngồi xếp bằng xuống vương thăng tâm tính thả chính nhập ra tùy tục cũng không nghĩ nhiều cái gì con đường tiếp theo lại nghe vương linh quan an bài đi hiện tại phòng đoán tiên thánh giới kia quần đại năng chính dùng các loại thần thông nhìn chằm chằm chính mình vừa rồi kia đạo lục quang có lẽ cũng đã cấp hắn đánh lên đơn ký rất nhanh vương thăng liền cảm giác gần ẩn có ánh mắt tìm tới nơi đây nhưng đây là những cái đó đại năng tại rộng phạm vi điều tra hắn linh g ắ c cũng không có nhắc nhở nguy hiểm vương thiện thân ảnh rất nhanh liền theo băng động bên trong đi ra tới thấp giọng nói đi thôi tiếp xuống tới ngươi liền muốn cùng bản tọa đồng hành bản tọa biết ngươi đ ấ y lòng đối với bản tọa còn có hoán trách bản tọa cũng không cần đến ngươi nhìn với con mắt khác lần này ngươi có thể còn sống sót chính là vương thăng ngược lại là thành thành thật thật gật gật đầu lại bị vương linh quan giữ chặt cánh tay vương linh quan chỉ là đưa tay họa cái vòng tròn liền dẫn vương thăng tiến vào k h á c một mảnh xa lạ tinh không nhưng cái này là mới bắt đầu tiếp xuống tới vương linh quan dẫn hắn không ngừng na di không gãy lịa đằng trực tiếp theo bắc thiên vực tiến đến nam thiên vực xuyên qua càn khôn lúc này loại sẽ rách cảm giác làm vương thăng tại tới mục đích lúc sau không chịu được quay đầu khô khốc một hồi phun chương bảy trăm m ư ơ i hai kim bài đạo sư chương bảy trăm m ư ơ i kim bài đạo sư ngươi liền tạm thời ở chỗ này tu hành chim hót hoa nở hẻm núi bên trong vương thiện vứt xuống này câu nói sau liền vội vàng mà đi hẳn là dàn xếp những cái đó thương binh đi vương thăng hai bước vọt tới một chỗ dòng suối nhỏ bên cạnh túi đầu phun một trận mà sau đó xoay người nằm tại này đống cỏ bên trong chậm rãi thở ra một hơi đưa tay đầu ngón tay lộ ra ánh nắng l y thưởng cùng tố nương tiền bối cũng đã thoát k h ố n đi đ ấ y lòng nói t h ầ m thanh càn không i ớ i bên trong quang mang lấp lóe vô linh kiếm bay ra q u e n quẩn trên không chung mấy tuần cắm tại cỏ bên trên giao vân cũng không hiện thân chỉ là làm vô linh kiếm ở chỗ này bồi tiếp vương đạo trưởng vương thăng tiện tay lấy ra hơn mười mấy mai truyền tin phủ lại phát hiện truyền tin phủ bên trên cũng không có linh quang c h ấ p động nói do khoảng cách đông thiên vực cổ chiến trường đã q u á xa chính mình hiện tại hẳn là thành công đem đối phương chú ý lực hấp dẫn lại đây đi kỳ thật cũng là may mắn có sưu thiên đại trận này một lần không phải quy thần tinh bên kia nguyên thần thiên tông hoặc sớm hoặc muộn đều sẽ thẳng hướng tinh hải môn mà hiện tại thừa dịp hắc đế thế lực chỉ là do tới xúc giác không có chân chính khó giải quyết nhân vật lại đây đem đối phương chú ý lực đều tập trung tại chính mình trên người cũng là thật phù hợp vương thăng đáy lòng mong muốn chi sự ở chỗ này vương thăng tạm thời không có này loại bị người nhìn chăm chú cảm giác n à y loại sống yên ổn nhật tử không biết có thể qua bao lâu vương thăng nghỉ ngơi một trận liền bắt đầu đả tọa tu hành nơi xa mặc dù có hai tòa nhà gỗ nhưng hắn hoàn toàn không có quá khứ nhìn xem ý tứ lấy ra một đôi linh thạch bố trí cái tụ linh trận vương thăng ngồi tại này bên trong bắt đầu củng cố tâm thần cảm nộ đại đạo đại biểu thuần dương c h i đạo thần đ i ể u tại hắn sau lưng ngưng ra một cái nhàn nhạt h ư ảnh m à tinh quang sấm xét thái cực đồ cũng liên tiếp hiện thân qua hai ngày vương linh quan lại lần nữa hiện thân xem đến vương thăng tại tu hành cũng chưa quái dày đem mấy quả ngọc p h ù cùng một chỉ nhẫn chữ vật đặt tại phụ cận thân ảnh lần nữa biến mất vương linh quan tại vội vàng tiếp dẫn những cái đó thiên đình cũ tiên thần tới nơi đây giống như vậy ở thân vương linh quan tại thiên đình phá diệt sau ỉ vào chính mình tại cản k h ô n đại đạo thượng tạo nghệ kín đao chuẩn bị không biết có bao nhiêu vương thăng đã tọa tỉnh lại tại g i a o vân chỉ dẫn nhìn xuống đến vương linh quan lưu lại chi vật hốt tới vừa thấy lại là hai mắt tỏa sáng thế nhưng là hai khẩu kiếm pháp một bộ càn không nộ thuật kia nhẫn bên trong cũng đặt vào đại lượng linh thạch nhưng vương thăng rất nhanh liền phát hiện n à y bên trong linh thạch thượng đẳng cùng bên trong chờ nửa nọ nửa kia liên tưởng đến trước đây tổ sư gia thuần dương tử theo như lời vương thiện chiếu cố mấy trăm danh t i ê n đình trọng thương hiện thân lập tức lắc đầu hắn đem bên trong linh thạch lấy ra ngoài nhét vào tràn đầy thượng phẩm linh thạch sau đó để lại tại chỗ lần này vương thăng tìm hiểu hai ngày mới được tới kiếm pháp kiếm đạo trận có sở ngộ đứng dậy nắm chặt vô linh kiếm luyện kiếm ba ngày lại lần nữa đả tọa tu hành vương linh quan lại một lần nữa hiện thân xem tới mặt đất bên trên chiếc nhẫn lược hơi nhũ mày cầm lấy chiếc nhẫn l ư ớ t nhìn cũng là có chút tiến lạo ta còn nhiều rất nhiều vương thăng bình tĩnh nói câu vương linh quan gật gật đầu nhưng cũng không khách khí với vương thăng cái gì lấy đi này đó linh thạch l i ê n như vậy vương thăng tại này cái phong cảnh thoải mái dễ chịu sơn cốc tu hành nửa năm kiếm đạo có sở tinh tiến tiểu cảnh giới đột phá hai lần nhưng khoảng cách thiên tiên cảnh trung kỳ c ò n có tương đương xa xôi khoảng cách hắn cũng bắt đầu cấp dù sao chính mình hiện tại thực lực hoàn toàn không đủ dùng xem ảnh một vốn dĩ hắn ngược thiên phong môn thời điểm còn cảm thấy chính mình đã có thể mở mày mở mặt không nghĩ đến mới qua mấy thập niên liền đại họa lâm đầu muốn đối mặt một đám tiên thánh giới đại năng truy sát lúc này vương thăng mới phản ứng lại đây kia cái gì viễn cổ đại năng tiết lộ thiên cơ tám thành liền là kia cái bên trong nhị đại nương phượng cựu làm đi đã có thể đem tiên thánh giới chú ý lực chuyển rời đến đông thiên vực cùng hắn vương thăng đầu bên trên cấp phượng cựu thế lực quật khởi mấu chốt thời cơ lại có thể xáo trộn vương thăng phát triển trình tự chỉ là một cái đồn đại liền cơ hồ khiến địa tu giới hủy diệt nếu quả thật là này dạng n à y cái phượng cựu cổ tay còn thật không thể khinh thường mặc dù vốn di cũng không khinh thường không thể bị đối phương trung nhị ngụy trang cấp l ử a gạt đến a vương đạo trưởng t h ở d à i mặc dù cảm thấy chính mình tu hành tốc độ quá chậm chút nhưng vẫn như cũng phải kiên nhận tu hành có thể tiến bộ cũng tổng so ngồi chờ chết muốn cường bốn đồng dạng là bị vương linh quan bắt cóc vương thăng lần này cảm giác rõ ràng không cùng lần trước vương linh quan thập phần xoắn suýt một hồi nhi muốn đem hắn vào chỗ chết thu thập một hồi nhi lại cảm thấy như vậy làm sẽ bóp chết thiên đình p h ụ hưng hy vọng cuối cùng kết quả lại là đem vương thăng thật sâu kích thích đến làm vương thăng không lại bảo thủ bắt đầu trở nên không bị cản trở chút lần này bị vương linh quan cứu đi vương linh quan lại là cấp kiếm pháp lại là cấp đ ộ t pháp còn liên tục không ngừng cấp vương thăng siêu tập một ít thuốc bổ cũng tại hy vọng có thể cấp tốc tăng cường vương thăng thực lực muốn trở thành tiên đạo thế lực dê đầu đàn thực lực mới là hàng đầu nhân tố ngữ kế lòng dạ thậm chí nhân phẩm đều muốn hướng hàng sau nửa năm này gian vương thăng khi rảnh rỗi nhiên thấy được mặt khác tiên nhân bất quá đối phương phần lớn là tại nơi xa xem này một bên liếc mắt một cái liền đối vương thăng làm cái đạo vai trào rút đi cũng không lại đây trò chuyện vương thăng buồn đầu đuổi tu luyện tiến độ mấy lần do dự còn là không có nuốt phục kia viên cựu nguyên thần đan tâm nguyệt hồ tiền bối lưu lại nhất quý giá c h i vật còn là giữ lại súng kích trường sinh cảnh lúc lại dùng càng thỏa đáng hiện tại dùng cũng không được cái gì tác dụng mang tính chất quyết định n à y nhật vương thăng chính tại cốc bên trong đả t o ạ n trên người đạo bảo xếp xong đặt tại một bên tóc còn có chút thất sũng trước đây mới vừa ở suối nước bên trong tăm tắm rửa vương linh quan tới mây mà tới bên n lại lại vương thăng ầ lao nghe vậy lập tức tinh thần chấn động đứng dậy đối với lao đạo làm cái đạo vai trào vạn bối thật thất lễ vương linh quan ở bên khỏe miệng co giật hạng lại là đối vương thăng như vậy khác biệt đãi nộ cũng không cái gì tính tình nay lao đạo liền vội hoàn lễ cảm thán nói chưa ũ n g k ô n n g dám chịu h vậy đại đạo bản là tại tiên lễ, là bần bản t h n bên h giới từng r rửa trách o báo n lần ngấp tu hành, đồn quân hận, những g phụ tu thù xét tặc tin tức. t Chưa là ý đế đó cái ác giò nghĩ đột nhiên nghe nói có quan hệ phi ngữ ngươi nghe đồn đương hạ liền vội vàng âm thầm liên lạc đại liên quan nhiều lần chắc trở ngày hôm nay cuối cùng thấy được đế quân truyền nhân lao đạo càng nói càng kích động đối vương thăng run dậy quỳ một gối xuống đất vương đạo trưởng vội vàng hướng phía trước đỡ dậy này vị lão nhân ra cười khổ nói ngài tuyệt đối đừng chiết sắt văn bối sau này còn muốn ngài chỉ điểm vãn bối kiếm đạo bần đạo tất dốc túi tương thụ này lao đạo cảm khái nói nếu là bần đạo có thể đem này một thân tu vi trực tiếp tặng cho ngươi đó mới là thiên đại h ả o sự vương thiện nghiêm mặt nói trực tiếp truyền công cố nhiên có thể nhanh chóng tăng lên hắn tu vi nhưng sau này hắn nhất cao cũng chỉ có thể có truyền công người cảnh giới càng l à không có khả năng bằng vào truyền công c h i p h á p đột phá đại la kim tiên ai bần đạo biết này đó chỉ là liên tục xuất hiện cảm khái lao đạo xem vương thăng ánh mắt bên trong đầy là h o à i niệm n à y vị lao đạo đạo hiệu kinh võ cũng không phải là bắt đầu thất tinh chi nhất nhưng đi theo tử vi đại đế mấy trăm văn năm tự bước vào trường sinh cảnh bắt đầu liền là tử vi đế quân cận thân hộ vệ cái này là chính bắt kinh thân tín đối tử vi đại đế trung thành c ả n h cảnh đối vương thăng cũng là yêu ai yêu cả đường đi lao đạo một tay kiếm pháp cũng phải tử vi đại đế không ít chỉ điểm mặc dù không thể nói xuất thần nhập hóa nhưng tại cùng cảnh giới bên trong dựa vào kiếm trong tay cũng có thể quét ngang một mảnh vương thiện rất mau lui lại đi làm hai người ở chỗ này một giáo m ộ t học vương thăng đến một vị bồi luyện đáy lòng tự nhiên có chút vui vẻ tại kinh võ đề nghị hạ luyện một lần bảy sao kiếm trận cùng n ị c h bảy sao kiếm trận lại diễn luyện một lần thuần dương kiếm ca chính mình khai sáng bộ kiếm pháp kia mà này vị lao đạo rất nhanh liền chỉ ra vương thăng kiếm đạo phía trên trí mạng thiếu hụt qua tán bất tương dung kinh võ lao đạo nghiêm m t nói ngươi lúc này ý tưởng là gặp được không cùng tình huống dùng cái gì dạng kiếm chiêu lại khuyết thiếu khắc địch chế thắng mạnh nhất t u y ệ t học vương thăng nói khắc địch chế thắng đại chiêu sao kinh võ nói không sai ngươi muốn có một kiếm dùng đến liền làm địch thủ không cách nào ngăn cản hoặc là nhất định phải nhượng bộ lui binh như thế mới có thể đạt tới khắc địch chế thắng văn bối kỳ thật có một cái có một cái a kinh võ cười nói không bằng ngươi toàn lực thi triển đối bần đạo chém tới làm bần đạo cảm nhận một phen có thể đạt tới loại cường độ nào vương thăng nghiêm mặt nói kia thỉnh tiền bối toàn lực ứng đối ngàn vạn không thể khinh thường vãn bối này một kiếm kinh võ lập tức gật đầu đáp ứng thanh một bước phóng ra thi triển xúc địa thành thốn chi thuật xuất hiện tại bên ngoài t r ă m trượng sau đó bắt đầu lặng lặng chờ lao đạo nghĩ thầm đế quân truyền nhân kiếm đạo căn cơ thập phần vững chắc có thể nhìn ra kiếm đạo nộ tính cũng hết sức kinh người làm ầ m mông tốt đáng tiếc hiện giờ mới thiên tiến cảnh sau đó lao đạo ta dùng một thành tiên lực ngăn cản hắn này một kiếm cũng cần lui lại mấy bước miễn cho làm tổn thương đế quân truyền nhân mệ khí ngoài t r o n g trượng vương thăng sau lưng hiện ra mấy đại kiếm ý tử vi thuần dương thái cực thiên kiếp d i ệ t lòng sắt chúng sinh lục đạo kiếm ý các tự chấn danh cấp tốc t r ù n g điệp tương d u n g hóa thành một đạo thôi sán trói mắt kiếm ảnh vương thăng thi triển trái tay nắm chặt vô linh kiếm lưng bên trên long kiếm cũng phát ra trận trận long âm nhân kiếm hợp nhất đã tiếp liền thi triển lúc này kinh võ lao đạo đáy lòng hơi giật mình đáy lòng cảm khái không thôi đế quân truyền nhân thật sự có năm đó đế quân phong thái đế quân có người kế tục vậy tùy theo lao đạo kia thái ớt kim tiên hậu kỳ tiên lực đ ề u vận hai thành nay kỳ thật đã là bình thường trường sinh tiên đô cần toàn lực mới có thể đánh tan phòng ngự lực lại đánh tan lúc sau cũng rất khó làm bị thương kinh võ lao đạo chính lúc này vương thăng kia liên tục tăng lên khí tức đột nhiên dừng lại phải đầu ngón tay tiểu một kiếm đã hiện thân hắn khí tức cũng theo đó một lần tự thân kiếm đạo nháy mắt bên trong hóa vào vương thăng thể nội trên một kiếm có y ê u ớt quang mang tại n ở rộ kinh võ lao đạo ánh mắt ngưng lại lại lần nữa điều vận một bộ phận thiết lực ánh mắt bên trong đã tràn đầy thận trọng khoa trương soạt một tiếng xét vang vương thăng thân hình như buôn lôi bình thường kề sắt đất lao nhanh c à n khôn giống như đều xuất hiện từng tầng từng tầng làn sóng sấm sét nở rộ chi địa mặt đất trực tiếp n ứ t ra thân hình hơi rung nhẹ liên hoa đã thành hình thanh l i ê n tuyệt thi triển mã ra vương thăng cũng sợ ngộ thương này vị có thể sẽ không quá mức phòng ngự chính mình này một chiêu tiền bối t ậ n lực lưu hai phần lực làm chính mình có thể kịp thời thu tay lại kia kinh võ lao đạo hai mắt t r ầ n tròn như là thấy quỷ bình thường hai tay cùng lúc nâng lên phía trước xuất hiện đạo đạo tiên lực bình t h ư ớ n g thanh l i ê n phun một e m tiểu một kiếm giống như hoa phá thiên địa vệ ánh đua kia trực tiếp xuyên phá từng tầng từng tầng tường ánh sáng tiền bối ngài không có sao chứ không sao không sao bần đạo chính là thái ớ t kim t i ề n như thế nào bị thương kinh võ đem chính mình tay trái giấu ở phía sau cười ứ n g đối phi ngữ ngươi trước điều tức một trận bần đạo suy nghĩ nghĩ nên như thế nào chỉ điểm ngươi kiếm đạo tiền bối ngài đi t h ô n g thả ai không sao không sao kinh võ k h o á t k h o á t tay tay trái xúc tại tay háo bên trong quay người cưới mây hướng cốc bên ngoài mà đi mãi cho đến bay ra nơi đây kia trọng trọng đại trận kinh võ mới đem tay trái phóng tới trước mắt l ư ớ t nhìn mặt bên trên có một cái nho nhỏ lỗ hổng nhưng đau kinh võ lao đạo hít sâu một hơi thật là lợi hại kiếm chiêu thật là lợi hại kiếm gỗ nói này miệng vết thương như thế nào còn không cách nào khép lại không hổ là đế quân truyền nhân chính mình tiếp xuống tới nên như thế nào chỉ đạo kinh võ một trận trầm âm lại là thật sự phản khó chương bảy trăm mười một thiên đ ỉ n h cựu tướng dần hiện thân tứ phương tinh vực bị náo động chương bảy trăm mười một thiên đ ỉ n h cựu tướng dần hiện thân tứ phương tinh vực bị náo động đại nhân n à y vị liền là tử vi đế quân truyền nhân thượng cổ lúc chưa xuất thế thánh linh hiện giờ thập tam điện hạ đi theo thiếu niên xem sơn cốc bên trong kia hai đạo cực nhanh lấp lóe dùng kiếm tri n ư ờ i thân khoát trường b à o màu đen đầu đội mũ rộng vành mập lùn nam nhân thấp giọng hỏi một tiếng trường b à o màu tím trang điểm vương thiện nhẹ nhàng gật đầu liền là này người bản t ọ a tự mình xác nhận qua này người thấp giọng nói đã là thanh linh vì sao mới thiên tiến cảnh h á n tu hành vẫn còn không đủ ngàn năm mới từ một chỗ c ầ m chế bên trong thoát khốn vương linh quan t r ạ m đến là thôi cũng không nhiều tại này để tài thượng truy đến cùng thấp giọng nói mai lục tướng quân lúc này nhị gia bên kia vẫn còn có bao nhiêu tinh nguyện sáu mươi tám vạn nhị gia vẫn luôn tại bí mật luyện binh nhưng nhị gia kia tính tình ngài cũng biết thà thiếu không đ ầ đều là tinh n u y ệ n nhưng này mập lùn chi người háo choàng chi hạ thần s á t thoáng có chút chần chờ vương đại nhân đây cũng không phải là là ta mai lão lục nhát gan sợ phiền phức còn là nghĩ nói một câu chỉ dựa vào chúng ta khởi sự làm thật là có chút không đủ nay sự tình bản tọa tự nhiên biết vương linh quan hai tay cắm tại ống tay háo bên trong nhìn chăm chú vương thăng cùng kinh võ lao đạo so chiêu hình ảnh nhẹ nhàng thở dài cùng nhị gia liên lạc chủ yếu là vì lấy phòng n g ư ờ i vật nhất nhị gia chính là thiên đình chủ chiến c h i thần năm đó một người giết ra trọng trọng vây khốn cứu không biết nhiều ít tiên gia lần này bản tọa cũng không nắm chắc có thể hộ hạ này người nhưng thửa dịp tiên t h a n h giới những cái đó á c tặc lúc này chưa liên hợp muốn cùng bọn h ắ n chu toàn m ộ t hai mai lục than nhẹ vài tiếng lại hỏi vương đại nhân liên lạc với nhà mười mấy vương linh còn nói lúc này có quan hệ này người tin tức đã là tại tiên t h a n h giới chuyến khắp không cần bản tọa lời nói các ngươi cố ứng làm nghe nói hắn không chỉ là tử vi đế quân truyền nhân còn là lữ đồng t â n thuần dương công truyền nhân hiện giờ lữ đồng tân âm thầm cũng thể tự một cỗ thế lực nguyên bản này c ỗ thế lực đã cùng thiên đình không có nhiều ít liên lụy lại bị này người lại lần nữa kéo lại này có lẽ chính là thiên số cho phép dù sao cũng là nghe đồn bên trong hoa hoàng đại nhân cuối cùng tâm huyết mai lục trầm ngâm hai tiếng thấp giọng nói vương đại nhân xin yên tâm thấy được chân nhân mặt tướng cũng liền có thể trở về bẩm báo nhị gia sau đó chỉ chờ vương đại nhân một tiếng triệu hoán nhị gia chắc chắn tự mình dẫn đại quân đi chi viện thiện vương linh quan chậm rãi gật đầu chắp tay nói thay ta hỏi nhị gia mạnh khỏe vương đại nhân bảo trọng vương thiện đưa tay vẽ ra một đạo vòng xoáy mai lục hành lễ sau quay người bước vào trong đó xuất hiện tại hắn trước đây bị tiếp đến lúc vắng vẻ tinh vực sau đó cấp tốc rời đi vương thiện đóng này nơi môn hộ lạng lặng cảm nhận một trận càn k h ô n biến hóa xác định không có người khác giám sát ở đây càn k h ô n nhỏ bé chấn động lúc sau vừa rồi yên lòng xoay người đi bên cạnh nơi bận rộn lúc này khoảng cách vương thăng bị vương thiện mang đến này viên nam tiên vượt sao trời đã ba năm dưới c ó bên trong chính cùng vương thăng kịch đấu kinh võ lao đạo đã đem tu vi áp chế tại trường sinh cảnh sơ kỳ cùng cũng không tay bên trong cầm vô linh kiếm vương thăng áp chiến kinh võ chiêu thức đều là chút sát chiêu vương thăng phản kích cũng đem hết toàn lực hai bên ngươi tới ta đi vương thăng bởi vì tu vi không đủ bị dần dần áp chế nhưng lại chưa tại kiếm chiêu thượng có bất luận cái gì đánh mất cùng không đủ làm bồi luyện này hơn hai năm thời gian kinh võ đạo nhân đối vương thăng kiếm đạo tiến bộ chi thần tốc đã không biết nên như thế nào hình dung ban đầu thử vương thăng thân thủ lúc bị vương thăng thanh l i ê n kiếm tiểu một kiếm thương lòng bàn tay kinh võ lao đạo liền đối vương thăng lại không có nửa điểm hoài nghi cảm thấy nhà mình đế quân có thể tại sao lưng còn có như vậy truyền nhân có thể cảm thấy an ủi sau đó kinh võ lao đạo liền quyết định cùng vương thăng đối luyện vốn dĩ kinh võ cảm thấy chính mình vì vương thăng chế định tu hành con đường đã thập phần khắc nghiệt mỗi ngày không ngừng luyện kiếm nộ đạo cảm ngộ thiên địa trí lý chính mình ở bên không ngừng mở miệng chỉ điểm lương trước như thế đại khái ngàn năm liền có thể làm vương thăng đến thiên tiên cảnh hậu kỳ xem ảnh một nhưng kinh võ không nghĩ đến là hắn dạy học kế hoạch tại mấy ngày sau liền bị vương thăng xáo trộn luyện kiếm lúc áp chế cảnh giới có thể nhưng yêu cầu cấp hắn nhất định áp lực sau đó sinh tử tương bác đương nhiên thật đâm chúng yếu hại hai người cũng sẽ kịp thời thu tay lại chỉ có này dạng mới có thể để cho vương thăng tại như vậy luận bản c h i hạ không ngừng cầm lộ không ngừng đột phá sau đó vương thăng lại thỉnh kinh võ bố trí mấy tầng đặc thù lại trận vương thăng không thông trận pháp nhưng kinh võ lao đạo đối với trận pháp tạo nghệ rất sâu rất nhanh liền dựa theo vương thăng yêu cầu bố trí ra trọng áp trận cùng trọng ngăn trở trận vương thăng tự mình luyện kiếm liền tại này hai cái đại trận bên trong đỉnh lấy có thể đem chân tiên ép thành bánh thịt áp lực vùng vầy kiếm chiêu nay là hắn tại một ít truyền hình điện ảnh tác phẩm trung học tới chiêu số không nghĩ đến còn thật không quá nhiều hiệu quả bất quá quả thật có thể gia tăng mấy phần hắn xuất kiếm tốc độ tăng cường hắn thật kháng áp năng lực tùy theo vương thăng lại đánh vỡ kinh võ lao đạo này loại tư t h ụ tiên sinh giảng bài thức dạy học đổi thành luận đạo luật kiếm hai người các tự xem ai có thể thuyết phục đối phương. có mấy lần bởi vì này tranh chấp mặt đỏ tới mang hai hai người kém chút liền thật đánh lên tới Trừ này đó vương thăng cũng tại l i ề u mạng tu hành c ả n k h ô n độn thuật cấp độ nhập môn c ả n k h ô n độn thuật liền là thước tỷ lệ thành tức xúc đ ị a thuật bình thường mà nói c ả n k h ô n đạo pháp đều là trường sinh tiên độc quyền không bằng trường sinh cảnh nguyên thần đạo tu sĩ nhục thân gánh không được thi triển c ả n k h ô n thuật pháp cường đại áp lực nhưng vương thăng có thiên kiếp chi lực không ngừng rèn luyện tự thân lại dùng thiên kiếp tắm rửa nửa năm liền đạt tới phóng thích xúc đ i ệ thuật tiêu chuẩn đem xúc đ i ệ thành thốn dung nhập tự thân kiếm pháp bên trong cận thân buôn tập năng lực lập tức lên cao mấy thành. chỉ bất quá cảnh giới càng cao có thể cận thân tập sát cơ hội cũng lại càng ít tại kinh võ lao đạo chỉ điểm vương thăng cũng bắt đầu suy tư công kích từ xa thủ đoạn văn khúc tinh làm r a ngự kiếm thuật kinh võ lao đạo cũng hết sức quen thuộc dù chưa từng tu hành nhưng cũng dựa theo năm đó văn khúc tinh dạy bảo thục sơn đệ giờ tí phương thức chỉ điểm vương thăng một ít cái này khiến vương đạo trưởng rất có hiểu ra cảm giác hơn nữa có lúc còn làm ộ t ngày trong vòng liên tục mở cái mấy lần có cái toàn tâm toàn ý phụ trợ chính mình tu hành thái ớt kim tiên cảnh bồi luyện xác thực khó được đãi ngộ vương thăng đối với cái này có chút cảm kích từ đầu đến cuối đối kinh võ lao đạo đều là dùng tinh xưng khi thì cùng nhau uống rượu uống nhiều cũng là lấy vãn bối tự cho mình là chưa bao giờ nửa phần khinh thường này ba năm nửa thời gian vương thăng như là một khối b ọ c biển điên cuồng hút vào kinh võ lao đạo truyền thụ kiếm đạo hắn cũng biết chính mình lúc này có thể ở chỗ này an tâm tu hành là vương linh quan tại chống đơ chỉnh cái cục diện bên ngoài phỏng đoán đã náo lật trời bốn chính như vương thăng suy nghĩ lúc này vô tận tinh không nên đón mười vạn năm qua nhất vì dung chuyển thời gian phản thiên đình thế lực hắc đế chỉ là trong đó tương đối điển hình một cỗ thế lực Tuyệt k h ô nhưng g p ả i tại siêu thiên đại toàn trận khóa chặt bộ, khóa v ơ thăng, đem vương thăng t khí vương đem lúc cháy nhà n chi đ ạ mà đi hôi của chi sự nhiều lần phát sinh một số cao thủ cảm thấy xem nào đó cái ngôi sao tiên h đạo thế lực không vừa mắt c h u n tay diệt chi sự cũng không hiếm thấy tại tiên thánh giới nội tu hành này đó tu sĩ phần lớn có một loại thân cư tiên giới ưu việt cảm giác căn bản là xem thường vô tận tinh không bên trong tiên môn cùng tàn tu càng có rất nhiều thế lực bởi vì tìm không thấy vương thăng tung tích lo lắng trở về bị trách phạt còn sẽ chủ động cướp sạch một ít tiên môn bởi vậy lấy thu hoạch đến tội trách loạn sự tình cung nhau liền như là đại hỏa liệu nguyên thế lửa càng ngày càng c h à n đ ấ y không ít vô tận tinh không bên trong tiên môn thừa cơ phụ thuộc tiên thánh giới đại tiên tông trí hạ mà nghị muốn mượn loạn thế gây sự chi người càng là nhiều không kể xiết nguyên bản một ít tổng thể bình ổn tinh vực coi như không có tiên t h a n h giới thế lực xúc giác tham dò vào cũng sẽ vô duyên vô cớ chính mình loạn lên tới phản phất tối t ă m bên trong có một cái bàn tay to tại này bên ngông tinh hải tung xuống từng viên thai h ỏ a hạt giống mà n à y đó hạt giống lúc này đã lặng lẽ nảy mầm tam giới lâm vào rối loạn bên trong bất quá khoảng cách đại loạn còn cách một đoạn tứ đại thiên vực bên trong ngược lại là trước hết loạn lên tới đông thiên vực lúc này tương đối tương đối bình ổn một là bởi vì hát đế thế lực ở chỗ này điều tra hồi lâu cùng cái khác chạy đến tri viện thế lực bố trí một cái lưới lớn nơi đây điều tra kỳ thật nghiêm mật nhất vương linh quan đại khái s u ấ t đã mang sinh linh đi mặt khác tam đại thiên vực ẩ n ấp hai là đông thiên vực trong vòng đại đạo tàn vận còn tại thiên cơ bao phủ nếu như vương thăng tại đông thiên vực trong vòng đã sớm bị này đó phát động qua siêu thiên đại trận đại năng cảm giác được có mấy vị đại năng tìm hiểu tới nhân quả đại đạo cùng vương thăng nhiễm thượng nhân quả lúc sau liền có thể đại khái thôi diễn ra vương thăng sở tại phương vị chỉ là nhân quả chi đạo quá mức cao thâm mặt chắc là nguyên sơ đại đạo chi nhất lúc này vẫn còn không người có thể hiểu thấu đáo cho dù nửa thành tại này mấy năm bên trong cũng có mấy đợt cao thủ tại cổ chiến trường gần đây điều tra chỉ là cũng chưa phát hiện đại phật cũng không đối tán tu tụ tập thập nhất tinh hạ thủ đây cũng tính vạn hạnh vương thăng tính là cùng quê nhà bên kia triệt để đoạn liên hệ hắn có lúc cũng sẽ lo lắng địa tu giới cùng tinh hải môn an uy mà vương linh quan tự a hồ là muốn đem người tốt làm đến cùng mỗi cách nửa năm đều sẽ cấp vương thăng mang đến tu giới còn chưa bại lộ tin tức vương thăng lúc này mới có thể thành thật kiên định tiếp tục tu hành đều nói núi bên trong không giáp vương thăng năm đó tại huyết khoáng bên trong lại là một ngày bằng một năm đằng sau lúc vương thăng tại tinh hải môn bế quan lúc đã thể hội qua một lần cái gì là tu tiên chưa phát rất lúc hơn sáu mươi năm vội vàng m à qua lần này lại tính là khó được cảm nhận được tu hành lúc nếu thời gian qua nhanh bình thường là cái gì cảm giác cùng kinh võ lao đạo tập kiếm tu hành đầy năm năm vương thăng được đưa tới khắc một cái chim hót hoa nợ thế ngoại đ ả o nguyên mà tại này bên trong hắn chỉ đạo lao sư theo một vị biến thành bốn vị vương thiện tự mình b ấ t thời gian chỉ điểm vương thăng tu hành càn khôn đột thuật kia vị n h gia phái tới một vị quân sư mỗi tháng vì vương thăng giảng giải nửa ngày n g ư lược binh pháp bài binh bộ trận Kinh Võ vẫn là kiếm vẫn pháp chỉ Võ là đồng ạ o thủ t ị c thời nay vị tất nguyện tinh quân cũng vì vương thăng mang đến một vị thư đồng lại là thừa kế tây rất lớn đế y bắt truyền nhân một vị nhìn lên tới có chút không quá thông minh trẻ tuổi người chương bảy trăm mười bốn tìm kiếm văn quốc tinh chương bảy trăm mười hai tìm kiếm văn k h ú c tinh đi tới thứ hai cái ẩn thân sau nửa năm thời gian bên trong vương thăng tại bận rộn tu hành học tập khoảng cách thường xuyên sẽ nghĩ một cái vấn đề nếu hắn là nói nếu bởi vì chính mình đối này chuyện lúc này còn có chút không quá muốn tiếp nhận nếu chính mình sau này thật tiếp nhận tiên đế này cái vị trí kia tứ ngự đại đế chi tây rất lớn đế nhân tuyển liền là cái này miêu bóng cây hạ một chỉ màu trắng m è o con ghé vào kia thoải mái mà mở rộng hạ chân trước sau đó v â y vẫy như là ít một nửa cái đôi dùng kia đôi có chút lời biếng mắt to liếp nhìn cách đó không xa đạ tọa vương thăng chu cái miệng nhỏ ngáp một cái vương thăng tây rất lớn đế đạo thừa danh v ì vạn thú thiên la nói chính là một môn có chút lợi hại công pháp tứ ngự đại đế đều là nhân tộc xuất thần nhưng tây rất lớn đế lại thường xuyên bị truyền nhầm vì yêu tộc càng bởi vì h ắ n chủ sát phạt tại phụ tá tiên đế chinh chiến tiên thánh giới lúc sát sinh vô số lại được xưng là bạch hồ chủ giết nay vị tây rất lớn đế lúc đầu trải qua cũng có chút truyền kỳ được đến thượng cổ đại yêu truyền thừa lại bởi vì chính mình là nhân tộc không cách nào tu hành vừa n g o n tâm đoại yêu mà tại này cái cơ sở thượng tây rất lớn đế đi ra một đầu sát phạt đại đạo sáng tạo ra thanh danh h i ể n hách vạn thú thiên la nói nay vị đại đế tại thiên đình phá diệt chi chiến bên trong bị chúng đại năng vây công mà vẫn lạc nhưng đạo thừa lại bị chính mình thủ hạ h ộ hạ đi qua cái sóng trung chiết cũng tại gần đây vài vạn và năm năm tháng k h ắ c độ tìm được chuyên nhân có thể tái hiện cho nên cái này m è o con bản thể là thiên địa h u n g thú tứ tượng chi nhất bạch h ổ mà này m è o con nguyên bản cũng là cái nhân loại chỉ là vì tu hành này cái công pháp chính mình hóa thành như vậy bộ dáng chủ động đ o i yêu nỗ lực như vậy đại đại giới hắn cũng nhận được không ít chỗ tốt liền la không cần tận lực đi tu hành chỉ cần thu nạp tinh hoa n h ậ t nguyện liền có thể từng bước một tăng lên tự thân tu vi cảnh giới bình cảnh không tồn tại tây rất lớn đế đạo thừa là ngụy huyết mạch truyền thừa huyết mạch bên trong có vô số càng nộ có thể trèo trống này vị đại đế truyền nhân từng bước một tu hành đến đại la cảnh so sánh cùng nhau vương thăng khắc sâu cảm giác được cái gì là người không bằng miêu chính mình càng cố gắng càng có một loại bi thương cảm giác bất quá tiểu bạch hồ hung thú tính là hắn sau này thủ hạ xem vương linh quan cùng tất nguyện tình quân ô thiên thu ý tứ là muốn tác hợp bọn họ kết bái cái gì mà đến lúc này đã nửa năm tiểu bạch hổ vẫn luôn liền tại cách đó không sang ngủ tu vi mỗi ngày đều tại chậm rãi tăng lên cũng không chủ động cùng vương thăng trò chuyện đại khái đây cũng là một vị lòng dạ nhi cực cao chi người đi vương thăng kỳ thật tốt nhất kỳ một cái sự tình đây rốt cuộc là cái mẹo được còn làm mẹo cái Khúc, là giống được bạch hổ còn là giống cái bạch hổ chứ không đề cập tới cái này mẹo con vương thăng mới tăng ba vị lao sư cũng là tương đương nghiêm túc phụ trách kia vị nhị gia phái tới quân sư là một vị lao hầu nói tới nói lui có chút ôn n ăn nói văn nhã ý nghị rõ ràng Nàng cấp vương thăng giảng giải một ít tiên người giải cấp một ít đương ạ i chiến cùng tiên nhân chiến trận lúc, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, lời nhiều, cùng lúc, sắc, nhân trận dung ít sâu lẽ làm dễ mà ý v t h ă nhiên g cũng có t ể cảm g á c được chính mình chiến chính có cao độ đối tương mình thuật trình tăng l Đương n hiện ê n h i giai đoạn cũng chỉ là đảm binh trên giấy làm vương thăng học tập chiến thuật chiến pháp trận pháp cùng với mưu lược chủ yếu ý nghĩa là tại vương thăng sau này trở thành thiên đình phục hồi thế lực dê đầu đàn lúc đối t h u ộ c hạ đưa ra chiến thuật có nhất định phán đoán lực xem ảnh một chỉ điểm vương thăng c à n k h ô n độn thuật vương linh quan lại càng không cần phải nói c à n k h ô n đại đạo lĩnh vực tuyệt đối cường giả tất n g u y ệ t tinh quân ô tiên h thú chủ dùng là một cây t r ư ờ n g thương nhưng đối các loại binh khí thập phần tinh thông không chỉ là vì vương thăng chỉ điểm kiếm đạo còn có thể sử dụng không cùng chiến đấu phương thức cấp vương thăng nhận chiêu có thể nhìn ra vương linh q u a n là muốn đem vương thăng bồi dưỡng thành một cái lý tưởng hình tiên đế thừa kế người mà vương đạo trưởng lúc này cứ người dưới dạo còn muốn dựa vào nảy vị bản g i a b ằ n mệnh cũng thành thành thật thật á n vương linh q u a n an bài như bọn biển bình thường điên cuồng hấp thu bốn vị cao thủ cấp chất dinh dưỡng ly thường cùng tố nương cũng không có thể tìm ở đây vương linh quân lựa chọn l ầ thân chính là tố nương tình báo mạng lưới cũng vô pháp bắt được cái này khiến vương thăng cũng ẩn ẩn có chút lo lắng sợ ly thường cùng tố nương bị những cái đó tiên thánh giới đại năng n h ầ m vào hạn ngược bên trong có một cái chữ vật bảo nang bên trong có hai loại bảo mệnh bảo vật là vẫn luôn tùy thân mang theo kia mặt gương đồng cùng kia đ ó a băng liên vương thăng rất không muốn tiếp xuống tới chính mình gặp lại cái gì t u y ệ t cảnh bởi vì này mặt gương đồng lại hao phí một lần liền sẽ triệt để báo hỏng lần trước ngăn cản kia danh trường sinh tiên tuyệt s á t lúc sau gương đồng bên trên liền xuất hiện một ít vết dạng mà lúc này tại này bên trong ẩn ấp vương linh quan bố trí rất nhiều huyền diệu đại trận cũng đem gương đồng che giấu lên tới hiện giờ vương thăng lấy ra tới mười lần chỉ có ba lần có thể mơ hồ xem đến sư tỷ thân ảnh mơ hồ đến chỉ có thể ẩn ẩn xem đến thân ảnh hình dáng hoàn toàn không cách nào thấy rõ sư tỷ mỹ lệ khuôn mặt nhưng vương đạo trưởng vẫn như cũ sẽ đúng hạn lấy ra tới nhìn một chút chỉ cần nhìn thấy đáy lòng liền sẽ mừng rỡ tầm vài ngày dần dần hắn tu hành cũng dần vào giai cảnh tu vi cảnh giới cũng bắt đầu chậm rãi tăng tốc tại thứ hai nơi chỗ ẩn thân vương thăng dừng lại mười hai năm lâu cũng tại này mười hai năm bên trong đem chính mình kiếm đạo thuần dương tiên quyết về phía trước phóng ra kiên cố một bước chỉ là Tu đạo đường từ từ, đạo đường vương thiện ă n nghĩ muốn trường g bước vào s n cảnh còn cần không biết nhiều ít cái 12 năm. Lại, trường sinh cảnh cũng đằng còn càng khoảng càng cảnh. Này một ngày, Vương h chỉ khởi cách, h cái cái có đầu biết Lại, mới, xôi i ít một một t sau là đạo xa xa vì Vương tự h không chi đạo sao, vương Thăng thôi, không nhịn hỏi Linh như hành nhưng thể ă n giảng càn Vương lần muốn nói vẫn quan, đường, đường Vương Thiện g giải lại đi. được câu. có có là đạo sao, ta vậy một tu tắt mấy hồ sớm biết vương thăng sẽ có v ừ a hỏi như thế nghe nói vương thăng theo như lời lúc sau trước nói một câu ngươi lại c h ờ một lát sau đó liền đứng dậy đi nảy nơi nhà cỏ bên ngoài không bao lâu liền đem vương thăng mặt khác ba vị lao sư cũng hô đến nơi đây đến đây là muốn đ ố i chính mình tiến hành một trận bốn t r ọ i một thuyết phục giáo dục vương thăng đáy lòng một trận t h ắ n nhẹ nhưng cũng biết chính mình động này cái ý nghĩ có phần không nên tu hành bản liền muốn từng bước một tiến lên từng bước một leo lên động đi đường tắt ý nghĩ đã nói lên n à y niệm không t h u ầ n ý chí không kiên vương thiện đối kinh võ đạo trưởng dùng tay làm dấu mời cái sau lái chậm chậm khẩu phun ra một cái chữ có vương thiện trầm giọng nói hơn nữa không chỉ một loại vương thăng lập tức mật ra xem trước mắt bốn người này không nghĩ đến bốn vị đại lao thế nhưng như thế khai sáng cùng nhà mình đã đại mấy trăm năm chưa từng gặp mặt sư phụ hoàn toàn là hai loại dạy học thái độ ô thiên thú là một vị có chút uy vũ tráng hán hình tượng giáp trụ theo bất ly thân thanh đồng tính chất chiến n ó n trụ cũng vẫn luôn mang tại đầu bên trên lại dâu tóc tràn đầy là cái mười phần khôi ngô tráng hán hắn là tất nguyện tinh quân cùng vương thăng trước đây sở nhận biết tâm nguyện hồ tinh quân đều là nguyện chữ lót phân biệt tại đ ồ n g tây thất túc bên trong xếp hạng thứ năm nay vị đại la kim tiên ngày bình thường chỉ điểm vương thăng lúc cũng rất ít nói chuyện nhưng mỗi lần mở miệng đều sẽ nói tại ý tưởng t ư ợ n g lúc này ô tiên h thu tiếp tục vương thiện lời nói lại tăng thêm câu nhưng y theo chúng ta ngũ kiến phi ngự đại nhân không cần mạo hiểm thời gian còn thực dư giả vương thăng nói kia đều có cái gì biện pháp bình thường mà nói một là truyền công hai là làm tinh thần hoảng hốt kia vị lao hầu nói truyền công chi pháp tệ đoan chính là sẽ đem ngươi đại đạo cưỡng ép thống kết hợp truyền công người đại đạo sau này ngươi thành c h u cũng chỉ có thể đến truyền công người đạo cảnh lại truyền công người sẽ thân tử hồn diệt vương thăng lắc đầu nói này phương pháp không thể dùng sợ bị làm tinh thần hoảng hốt kỳ thật là một loại ma công vương thiện nói tiếp hấp thu người khác tu vi vì chính mình sử dụng dung người khác chi đạo dưỡng tự thân đại đạo nhưng tu hành này phương pháp cực dễ dàng truy ma thân h ồ n thất thủ chín thành chín sẽ hóa thành mất hết ý thức ma đầu vương thăng cười khổ nói biện pháp này rõ ràng cũng không được ta hết hy vọng chính là kia lão hầu đột nhiên nói nhưng lão thân vừa rồi sợ chỉ là bình thường mà nói còn có không tầm thường chi pháp lại liền cùng phi ngữ ngươi có quan hệ vương thăng không khỏi s ứ n sở kinh võ lao đạo hỏi phi ngữ ngươi hiện giờ đến mấy đạo đế quân mảnh vỡ đại đạo vương thăng tùy theo khuôn mặt vui mừng vội hỏi tiền bối n g à i có làm ta tìm được đế quân lưu lại đạo ngân biện pháp bần đạo tự nhiên không có nếu là có đã sớm nói cùng n g ư ờ i nghe kinh võ lao đạo cười nói câu sau đó liền thấp giọng nói nhưng bần đạo tại đế quân vẫn lạc phía trước vẫn luôn theo hầu đế quân tả h ư u đế quân ngày đó ứng ư ớ c nhất chiến lúc đó sớm đã biết chính mình không cách nào trở về nhưng vì để cho thiên đình bộ hạ cũ có thể nhiều trốn một ít hắn vẫn như cũ đúng hẹn trước vãng trước khi đi đế quân từng đối một người nhắc qua phía sau đạo thừa chi sự vương t i ệ n hỏi nói văn khúc tinh quân không sai chính là văn khúc tinh quân kinh võ lao đạo thở dài nhưng mấy chục vạn năm phía trước đánh một trận xong văn khúc tinh quân không biết tung tích chúng ta cũng vô pháp tìm được hắn tung tích có người thấy văn khúc tinh quân vẫn lạc tại đại chiến bên trong nhưng bần đạo vừa lúc gặp qua đế quân c ũ n g bắt đầu thất tinh quân lưu lại mệnh hồn đèn văn khúc tinh quân kia trản mệnh hồn đèn vẫn là loay lên nếu có thể tìm tới văn khúc tinh quân ứng làm liền có thể được đến s i ê u tập càng nhiều đế quân đạo ngân c h i pháp không phải cũng chỉ có thể chờ tự thân càng n ộ cảnh giới đến cũng liền có thể có cơ hội gặp được nay cái vương thăng nhìn hướng vương liên quan làm sao tìm được nếu là quá khó coi như ta chậm rãi tu hành đi còn là nay sự tình chúng ta đã không phải lần đầu tiên thương lượng cũng là có cái đơn giản kế hoạch vương thiện tại ngược bên trong lấy ra một chỉ trong s u ố t viên cầu chỉ là yêu cầu ngươi tới hiệp trợ một bên ô thiên thú nói văn khúc tinh quân hành sự xưa nay cẩn thận túc trí đam mưu lại yêu thích tính trước làm sao lúc này hắn hẳn là còn tại quan sát lần này tình thế không xác định ngươi có phải hay không tử vi đại đế truyền nhân vương thiện nói này là lưu ảnh cầu yêu cầu ngươi chứng minh chính mình là tử vi đại đế truyền nhân lại đem này cái lưu ảnh cầu n g h ĩ biện pháp k u y ế t tản ra như thế ứng làm liền có thể tìm được này vị văn khúc tinh quân vương thăng hỏi nay vị tinh quân b ạ n nhất xem không đến làm sao bây giờ vương thiện lạnh nhạt nói đó chính là mệnh trung không như vậy phúc nguyên thanh thản ổn định tu hành làm hao mòn năm tháng tăng cao tù vì cảnh giới chính là nhất phi trùng thiên cố nhiên là tốt sự tình nhưng nếu hướng không đến đ ỉ n h phong thiên tiên thái ất lại có cái nào bán khác biệt vương thăng nghe vậy gật gật đầu đáy lòng đã co quyết đoán như vậy nếm thử một phen nhìn cái này lưu ảnh cầu vương thăng tại suy tư nên thu một ít cái gì nội dung từ đó làm kia vị tinh quân tin tưởng Hắn á chương t c là tử vi đại đế d bảy trăm mười lăm một núi một miếu vô thần tượng chương bảy trăm mười ba một núi một miếu vô thần tượng ỷ la tiên cảnh một chỗ vắng vẻ vườn bên trong mấy tên thiếu nữ chính tố mép váy tại vườn hoa bên trong nhà hồ điệp nơi xa cũng có mấy vị trẻ tuổi nhạc sĩ luyện tập hợp tấu tử khúc một chỗ lầu các cửa sổ bị lấy ra ly thường đoan một chén trà nóng t h ư ở n g thức viện bên trong lịch s ự tao nhã cảnh sắc bởi vì bên ngoài thế đạo có chút hỗn loạn nguyên bản ca múa mừng cảnh thái bình ỷ la tiên cảnh cũng tiến vào toàn diện đề phòng nay tiểu viện đại trận cũng tùy thời mở ra đứng tại lầu các hướng ngoài tường nhìn ra xa có thể nhìn thấy khắp nơi đại trận giống như từng đoá từng đoá màu sắc rực rỡ cây nâm lớn tô điểm tại này nơi ngăn cách trên hải đảo nơi này là ỷ la tiên cảnh bồi dưỡng người mới chi địa cũng coi là tương đối bí mật sở tại ngày bình thường cũng sẽ không có cái gì khách nhân tiếp cận cũng là thích hợp cấp ly thường tạm thời ân thân. Nàng ở chỗ này đã tu hành Tố lúc này ly thường cũ h thể mặc đ ư dù muốn mau sớm chạy tới hắn bên người làm kêu ba kiện tộc bên trong trọng bảo bảo hộ ở vương thăng quanh thân nhưng từ đầu đến cuối là không biết nên hương cái nào bước ra này một bước một đoá mây trắng theo mặt biển bay tới không trở ngại chút nào sống qua mấy đạo đại trận tường ánh sáng hướng nơi đây bay tới ly thường thấy k i a mây bên trên mỹ nhân lập tức tinh thần chấn động lập tức theo cửa sổ bay ra bước trên mây nên đón tiếp lấy tố nương tiền bối nhưng là suýt đạm trang tố mạn phá lệ xinh đẹp tố nương làm cái im lặng thủ thế lôi kéo ly thường lại vào lầu các bên trong một ngay cả bố trí mười mấy tầng trận pháp tại mây tay háo bên trong lấy ra một chỉ ngọc bài tố nương ngón tay nhỏ nhắn điểm tại ngọc bài phía trên ngọc bài khẽ r u lên trên đó hiện ra một đạo mơ hồ hình ảnh là hắn ly thường vội vàng nói câu nhìn t r ằ m t r ằ m hình ảnh bên trong tình hình kia là tại một cái phòng tối bên trong như vậy hoàn cảnh chủ yếu là vì sợ chung quanh cảnh sắc bại lộ bị lợi hại nhân vật trực tiếp suy tính ra hắn người ở chỗ nào từng tia từng tia tinh quang nở rộ sau đó tinh quang bên trong xuất hiện một đạo thân ảnh sau đó liền thấy một đạo kiếm ảnh tại này người trước người hiện ra vị này người ra tay nắm chặt tinh quang càng phát ra thôi s á n phảng phất này phòng tối bên trong xuất hiện óng ánh khắp nơi tinh hà n à y người khuôn mặt thân hình nay bộ kiếm pháp đủ xác định là vương thăng bản nhân kiếm qua mười bốn chiều án nói. Nói ta lý thường kia đôi mắt phượng bên trong không khỏi lộ ra mấy phần ý cười bởi vì xem vương thăng tại kia đầy mặt nghiêm túc nói chuyện hình ảnh lại tính lặng không tiếng động quả thực có chút một người án ngôi ngữ phỏng đoán h ắ n tựa như là tại tìm một vị lợi hại nhân vật tố nương tử tế nhìn ra ngoài một hồi này vị lợi hại nhân vật cùng hắn tu hành có quan hệ hắn muốn mau sớm cùng này vị tiền bối bắt được liên lạc sau đó xem ảnh một liên hệ phương thức tạm định liên lạc địa chỉ bởi vì một số mọi người đều biết nguyên nhân không cách nào báo cho này ngươi làm này vị tiền bối đi đâu tìm ngươi tố nương kia chân bóng chán bên trên treo đầy hát tuyến ly thường ở bên đã là lắc đầu bật cười n à y sự tình cũng là thật là hắn có thể làm ra tới thật sự là tố nương ngồi ở một bên vì chính mình rót chén t r à nước nắm bắt chén sứ ê u nhã thưởng thức này phi ngữ làm việc cùng hắn sư tổ bình thường không đáng tin cậy ly thường lại nói hắn kỳ thật đã nói nên như thế nào bắt được liên lạc a tố nương cười nói cách mội mội ngươi nhưng là nhìn ra cái gì mau chút nói cho tỉ tỉ đi tỉ tỉ kỳ thật ngốc đến thực t ổ n g không muốn suy nghĩ nhiều này đó làm kia vị hắn muốn tìm tiền bồi chính mình bại lộ tung tích sau đó làm am hiểu cản k h ô n đại đạo vương thiện tiền bồi phía trước đi n g à n đón ly thường nói như thế liền có thể cam đoan hắn tự thân hành tung không bại lộ tố nương nháy mắt mấy cái tùy theo che miệng cười khẽ cũng là như vậy đạo lý ly thường đứng dậy đi qua đi lại ngay bình thường một lời không hợp liền biến thân khai thần thông kim quang lóng lánh xông đi lên đấu phát nàng lúc này cũng bị vương thăng chi sự bức không ngừng suy nghĩ lúc này ly thường suy nghĩ chỉ là hai kiện sự t ì n h hắn muốn tìm ai chúng ta nên như thế nào giúp hắn mỗi mọi, mọi ngươi yên tâm ta này liền làm tin được thủ h ạ đem này đoạn lưu ảnh khuyết tán ra vô tận tinh không mặc dù đại nhưng này sự t ì n h có vô cùng chi người tại chú ý tất nhiên sẽ nhanh chóng lưu truyền ra tới tố nương ngâm khẽ vài tiếng lúc sau sự tỉnh liền không phải chúng ta có thể quản ỷ la tiên cảnh mặc dù thế lực trải rộng tam giới nhưng là lấy vơ vét tin tức làm chủ cũng không phải là nuôi quân luyện binh chi dụng ly thường nhẹ nhàng gật đầu đối với cái này tự nhiên sẽ hiểu trầm giọng nói còn thỉnh tiền bối có hắn tin tức liền báo cho ta một tiếng ta liền ở chỗ này nói không ngừng tu hành một trận mỗi mỗi ngươi nói nơi nào tố nương cười k h ẽ thanh nói ngươi lại ở chỗ này an trụ liền là một có tin tức ta liền lập tức tới thông báo ngươi tố nương thoáng có chút muốn nói lại thôi nhưng cũng chưa nói thêm cái gì ở chỗ này đợi một trận liền cáo tử nàng kỳ thật vẫn nghĩ hỏi vương thăng có quan hệ chỉ bằng tiên nhân chi sự nhưng vẫn luôn hối hả ngược xuôi cũng không có thể tìm tới cơ hội thích hợp cùng ngữ cảnh chỉ cần ly thường này cái cùng vương thăng nhân quả liên lụy cực sâu chi người tại chính mình tay bên trong ngược lại cũng không sợ sau này không thấy được vương thăng sáu vương thăng tán ra kia đoạn lưu ảnh nửa năm sau tiên thánh giới một chỗ hơi có vẻ vắng vẻ sơn mạch bên trong ba bốn cái tiểu tiên môn chen trúc tại này phiến sơn mạch bên trong mặc dù là tiểu tiên môn nhưng nghĩ tại tiên thánh giới này tức đất tức linh bảo địa khai sơn l ậ phái mỗi cái tiểu môn phái ít nhất cũng phải có hai ba cái trường sinh tiên tọa trấn mới được không phải hoàn toàn chân đứng không vững tiên thánh giới lúc này người tiên ma yêu linh tinh quái hô t ạ p thiên cung rơi xuống lúc sau tam giới trật tự vỡ nát thân là tiên đạo khởi nguyên tiên thánh giới liền bị các lộ thế lực chia cắt theo lăng tiêu bảo điện bị đ ậ p thoái phản thiên đình thế lực cũng theo đó nổ nát vụn sở dĩ có như vậy nhiều ngày đ ỉ n h cũ tiên thần cuối cùng có thể chạy đi cùng n à y đó đám ô hợp cuối cùng phong thượng các nơi bảo vật có nguyên nhân trực tiếp mà thiên cung vẫn là sau Các đạo nhân mã vì tại r a n h đ o t vật tay t bảo bảo địa, bảo vật ra tay đánh ra nhau, làm ê này thánh giới mấy chục vạn năm phía trước chục phía không ngừng chảy máu. Cái vạn năm ngừng n giới mấy cũng cục vững tiên thánh tiên đình phá diệt đến nay diện hỗn loạn.、Tại、này giới đặt tự diệt Tại phá mấy nhà tiên môn hộ sơn đại trận kẽ hở bên trong có một tòa nho nhỏ chùa miếu t ò a lạc tại một chỗ không đáng chú ý trên đồi núi nhỏ chùa miếu mỗi ngày đều có tiếng tụng kinh bên trong ở một vị lao hòa thượng một cái thanh niên hòa thượng một cái tiểu hòa thượng ở chỗ này tu hành tu sĩ ngày bình thường tổng là thấy tiểu hòa thượng xuống núi g á n nước ngẫu nhiên có thể thấy tia lão hòa thượng cưới mây bên ngoài ra nhưng chưa từng thấy qua kia thanh niên hòa thượng xuất viện đi lại tại tiên thánh giới càng là này loại không rõ ràng cho lắm địa phương càng là không có thể tùy ý t r e o t r ọ c nói không chừng cái này là nào vị viễn cổ đại năng vận cư mà nơi đây này mấy nhà tiên môn đều có một cái quy củ bất thành văn môn nhân đệ tử vừa vào cửa liền sẽ bị tiền bối căn dặn kia núi nhỏ bên trên tiểu tự tuyệt không thể tới gần luôn có đệ tử nhịn không được dò xét ra bản thân tiên thức linh thức nhưng s ở thấy đều chỉ là một mảnh trắng xóa xem không đến tình hình bên trong nếu là có người có thể ở chỗ này trụ một ngày nhất định có thể phát hiện đủ loại dị thường chi sự tỷ như này tự bên trong kỳ thật không có một tôn phật tượng tụng kinh lúc chính là tiểu hòa thượng cùng l a o hòa thượng ngồi đối diện n h ệ m tụng lại tỷ như k i a thanh niên hòa thượng cũng không quy y thủ giới chỗ ở phòng nhỏ bên trong chất đầy các loại kinh văn mỗi cách mấy tháng hắn đều sẽ đem này đó kinh văn dùng lửa đốt rơi lại bắt đầu lại từ đầu viết lại tỷ như k i a tiểu hòa thượng cái chán thường xuyên co kim quang lấp lóe ngẫu nhiên tụng kinh lúc sau sau lưng còn sẽ có chỉ có thời cổ chân phật mới có thể hiện hóa cựu thải bảo luân nay nhật thanh niên hòa thượng xuyên tăng y đi ra phòng nhỏ đem một chồng chồng chất viết xong kinh văn chuyển ra tới lần này hắn cũng không đem kinh văn tiêu hủy ngược lại là đem đến phật đường bên trong một chuyến chuyến qua lại sách chất thành gần phân nửa phật đường chính tụng kinh tiểu hòa thượng cùng lão hòa thượng cũng không dừng lại mãi cho đến tụng xong kinh văn vừa rồi quay đầu nhìn hướng thanh niên hòa thượng ta muốn đi thanh niên hòa thượng cười nói câu vô vô một bên lũy thành núi nhỏ kinh văn cười nói này là ở nhờ nơi đây thủ lao chúng ta cũng liền không ai nợ ai kia tiểu hòa thượng mỉm cười gật đầu thanh tú khuôn mặt bên trên đầy là ý cười lại không nói nửa câu lời nói mà một bên lão hòa thượng c a o mày nói bên ngoài chính loạn đông thiên c h i tinh vẫn còn bị long đong bụi này cũng không phải là ngươi rời núi cơ hội đợi không được thanh niên hòa thượng lắc đầu thiên cơ phiêu diêu siêu thiên đại trận nhiễu loạn này sao mệnh cách cũng hơi chút g i a o động hòa thần bổ trí huống chi này người là hắn lựa chọn c h u y ê n nhân ta dù sao cũng nên đi qua lao tăng thở dài sợ là sẽ phải có một đường hung hiểm n à y thanh niên hòa thượng cười cười tu hành đến nay cũng liền cùng hai vị tại chung một mái nhà này đoạn thời gian nhất vì an nhàn lao tăng lắc đầu thấp giọng nói tây có đế tinh đông có quân sao ngươi vì sao bỏ tây mà chú ý động các ngươi đã quyết định đi phía tây thanh niên nhữ nhữ mày bên kia tuy nói cũng là cái lợi hại nhân vật nhưng tóm lại lộ ra một ít kỳ quặc không lần này chúng ta ai cũng không chọn lao tăng nhẹ nhàng thở dài loạn có loạn may mắn nhất định có định nỗi khổ hết thệ đều hư hào thôi đi thôi tiểu hòa thượng nhỏ giọng nói câu thanh niên thu hồi ý cười mặt lộ vẻ nghiêm túc đối với tiểu hòa thượng làm cái đạo vai trào sau đó hán thời trên người tăng ý, ý đổi lại một thân vải xám trường sam lại đem tăng ý cẩn thận từng ly từng tí xếp xong kia、yeah. đa ệ tử liên đi, đ tạng hai vị này đoạn thời gian thời cũng h ă m sóc. Lao, Lao t là, là bất đi tà không ít phiền phức thanh niên cười nói câu lại nhìn mắt kia khuôn mặt thanh tú tiểu hòa thượng quay người dậm chân mà đi thân ảnh đi vào hư tượng bên trong như là đi vào đi họa bên thế r o n n g b ì t h ư nói g thân ảnh nhẹ nhàng h n một, một, một, một, một, một, một câu chính ư ư t tại không trung kịch chiến ba đạo lưu quang lập tức thu tay lại hóa thành vương thăng kinh võ lao đạo cùng tất nguyện tình quân ô thiên thú ba người thân ảnh vội vàng rơi xuống vẫn luôn tại tàng cây phía dưới ngủ nướng mẹo con k h u n g thú tiểu bạch hổ mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ xem mấy người bọn hắn liếc mắt một cái xê dịch chân trước tiếp tục tại mềm mại thảo h g a bên trong ngủ yên tu hành cái gì thật là mẹ ệ chết cái mẹo vương thiện mang về tới này cái tin lúc đã là bọn họ tán đi ra ngoài vương thăng kia đoạn lưu ảnh hai năm sau mấy ngày trước đây một vị tự xưng hứa trọng lương thư sinh tại bác thiên vực đánh lén một vị hắc đế thủ hạ bắt vật tướng giết hai người thái ất kim tiên trọng thương kia danh bài danh thứ ba bắt vật tướng sau đó nên ngang rời đi Tất Nguyệt kinh quân tiên giọng nói, ô thú trầm t hứa r ọ là là võ lao đạo cao mày nói nếu đại nhân ngài rời đi vạn nhất có đại năng tìm kiếm đến phi ngữ tung tích chẳng phải là muốn không xong không sao vương thiện nói này thứ ba nơi chỗ ẩn thân tại kia vị nhị gia luyện binh sở bên cạnh cũng là đến nhị gia đáp ứng có nhị gia ở bên chăm sóc tuyệt không có việc gì vương thăng yếu ớt nhấp tay hỏi nói ta có thể hay không hỏi hai vấn đề tự nhiên vương thiện gật gật đầu vương thăng nghiêm mặt nói văn khúc tinh hắn họ hứa ba người cùng nhau gật đầu vương thăng lại hỏi kia vị nhị gia nhưng là chỉ kia vị truyền thuyết bên trong thiên đình nhất xoái dưỡng cầu nhân nhất quán nghiêm túc ít khi nói cười vương thiện cũng bị đuổi nhất nhạc tất nguyện tinh quân trầm dai nói chính là hắn hắn mặc dù không vui thiên đình Từ、trước ừ t giết, giết cười cười. Là là đây tố nương đề cập tới vương linh quan tuy mạnh lại không phải hiện nay còn sống thiên đình cao thủ bên trong phái ba vị trí đầu nhân vật chắc hẳn nay vị nhị gia liền là phía trước ba trí nhất vương thiện nói sau đó ta đem các ngươi mang đến nơi thứ ba hận thân nơi đây mặc dù còn chưa bại lộ nhưng ta chỉ cần vừa hiện thân phỏng đoán sẽ bị ngược dòng tìm hiểu ở đây mấy người gật đầu đáp ứng thanh vương thăng cũng phải nửa ngày thời gian thu thập chính mình bọc hành lý bất quá vương đạo trưởng rõ ràng không nghĩ b u n g lỏng đối chính mình yêu cầu này nửa ngày cũng liền tại suối nước bên trong tắm rửa một cái sau đó liền tại đại trận bên trong luyện một trận kiếm pháp chờ bọn hắn chuẩn bị chuyển dưới lúc tất nguyệt tinh quân ô thiên thú ôm lấy cái tia tiểu miêu mễ này một thân chiến giáp chiến nón trụ t r ắ n g hán động tác nhu hòa dị thường phùng chính mình phát thề đi theo tiểu chủ tử kia tình hình cũng là thập phần ấm lòng xem ảnh một vương thiện đem bọn họ trực tiếp thu vào tay háo bên trong c ả n khôn bên trong sau đó liền không ngừng xé mở c ả n khôn tại tứ đại thiên vực chỗ ẩn nấp không ngừng na di cuối cùng hiện thân tại một chỗ tây thiên ngự khoảng cách tiên t h a n h giới nhập khẩu cách đó không xa tinh vân bên trong nay có điểm chỗ nguy hiểm nhất mới là nhất an toàn địa phương hương vị nhưng trên thực tế nơi lây đơn thuần liền có vương linh quan t r ư c kia làm ra bố trí có một chỗ rất khó bị điều tra đến bí ẩn sao trời sắp xếp cẩn thận vương thăng chờ người cùng vương linh quan bảo vệ những người bị thương kia lúc sau này vị đều thiên đại linh quan một khắc cũng không nghỉ ngơi vội vàng đạp lên kế tiếp lữ đồ bốn mới đặt chân điểm tại một mảnh bãi biển bên trên này bên trong biển lớn thập phần thuần triệt này bên trong không có bao nhiêu cá bơi vương thăng nếm thử một miếng nước biển phát hiện cũng không cái gì vị mặn này viên sao trời bên trên thực vật phong đa các loại các dạng thực vật nhiều vô số kể nhưng động vật chủng loại ít đến thương cảm tựa hồ nơi đây sinh mệnh tiến hóa còn không có đánh vỡ thành tế bào ô thiên thu cùng kinh võ còn có kia vị lao hầu đi cùng nhau bố trí vương thăng tu luyện lúc muốn dùng mấy thứ lại trận mặc dù vương thăng cũng không cố ý yêu cầu này đó tìm một viên bãi cắt biên duyên loại tựa như cây rửa dâm mát ngồi xếp bằng xuống vương thăng vốn định đả tọa tu hành nhưng đột nhiên nghĩ đến đội địa phương không biết tín hiệu như thế nào dạng lấy ra gương đồng trong lòng tưởng niệm sư tỷ dần dần gương đồng bên trên xuất hiện một thân ảnh mờ ảo này bên trong tựa hồ cách sư tỷ càng gần một chút sư tỷ hình dáng có thể thấy rõ lúc này nàng chính ngồi tại bảo trì bên trong tu hành cách đó không xa còn đứng lâm phi giao vương đạo trưởng lập tức lộ ra vui mừ đối với gương đồng xững sở trở về thần người tại nhìn cái gì sau lưng đột nhiên truyền đến có chút non nớt tiếng nói vương thăng vô ý thức thu hồi gương đồng nằm g đầu nhìn lại xem đến tại cây bên trên nằm sấp tiểu bạch hồ nó chính dùng mao nhung nhung móng đuất chỉ vào vương thăng tay bên trong gương đồng sau đó tại chính mình lưng bên trên gãi gãi ném một chỉ mặt kính bóng loáng lưu ly cảnh xuống tới cho ngươi mượn dùng đa tạng vương thăng c ư ờ i tiếp được lưu ly cảnh đ ố i cái này m è o con chủ động cùng chính mình cho chuyện cũng hơi cảm giác ngoài ý muốn. Khúc, tiểu nay vị tây rất lớn đế truyền nhân lại nằm ở trạng cây bên trên ngáp một cái tựa hồ muốn tiếp tục ngủ vương thăng thu hồi gương đồng cầm lưu ly cảnh thưởng thức chính mình càng phát ra thành thục dung nhan gọi ra phi hà kiếm vớt xuôi chẳng biết lúc nào mọc ra tới dâu ria đột nhiên lại nghe được kia cùng loại với ba bốn tuổi hài đồng tiếng nói người mỗi ngày đều tại tu hành không mệt m ỏ i sao mệt là khẳng định mệt vương thăng thở dài nhưng không tu hành liền không cách nào tăng tiến tu vi không cách nào tăng tiến tu vi liền không thể trở thành cao thủ chân chính kia chính mình vận mệnh từ đầu đến cuối không cách nào bị chính mình khống chế lại càng không cần phải nói m u ố n đi thủ hộ chính mình người sau lưng. Mèo con h h mình í n người lưng. m sau è c o nháy mắt mấy cái đào c h ạ c cây xem hướng phía dưới cái đuôi m è o nhẹ nhàng lắc lư nó như là tại suy nghĩ rất nhanh liền hỏi một câu không tu hành liền không cách nào tăng tiến tu vi ngươi ngủ thời điểm tu vi không tăng sao vương thăng đột nhiên muốn dùng gan hổ ngâm rượu uống đâu như thế nào xin lỗi chúng ta này loại không có vạn thú thiên la nói không thể dựa vào thu nạp thiên điệu tinh hoa tu hành bình thường tu sĩ chỉ có thể tự hành lĩnh ngộ cảnh giới cái gì mẹo con lập tức mặt lộ vẻ hiểu rõ cái đuôi dừng lại lay động kia ngươi muốn học hay không ta này cái c ô g pháp n g vọng bên trong truyền ta này cái công pháp lao ra ra nói này công pháp rất lợi hại đâu vương thăng lập tức có chút dở khóc dở cười dứt khoát cũng từ bỏ đà tọa tựa ở cành cây bên trên ngẩng đầu nhìn cái này mèo con cười nói ta có chính mình công pháp muốn tu hành công pháp này loại đồ vật là không thể tùy tiện l o ạ n t r u y ề n vì cái gì không thể l o ạ n t r u y ề n vương thăng nói này cái nếu như ngươi như vậy lợi hại vạn thú thiên la nói rơi vào người xấu tay bên trong bọn họ cầm đi làm sảng làm bậy làm sao bây giờ như vậy nói cũng có đạo lý ta có thể nghe ngóng hạ sao vương thăng cơ hỏi ngươi là làm thế nào chiếm được này môn truyền thừa mèo con vai xuống đầu hồi tưởng đến rất nhanh liền dùng non nớt tiếng nói g i ả n g thuật kia là tại thật lâu chuyện lúc trước ta vẫn luôn tại ngủ cho nên không nhớ rõ lắm ta nhớ rõ ta nguyên bản sinh hoạt tại một cái rất xinh đẹp trại bên trong ta cha mẹ còn có khi đ ó ta cùng ngươi là giống nhau thân thể sau tới ta tại một cái rừng bên trong lặt đường xem đến một cái cửa hàng rơi đi vào sau liền hôn mê chờ ta tỉnh lại ta liền thành này bộ dáng sau đó bắt đầu thường xuyên nằm mơ mộng bên trong có cái lao ra ra sẽ dạy ta này cái kia cái nhưng ta đều nhớ không quá trụ vương thăng nhịn không được cười lên n à y m è o con mới là khí vận c h i tử đi h á n đại khí vận như là giả n à y vị đại khí vận mới là thật bất quá phía trước vẫn cảm thấy cái này m è o con là cái lòng dạ nhi cực cao chủ cho nên vẫn luôn không tìm chính mình trò chuyện từ hiện tại tình hình đến xem đây rõ ràng là cái tâm trí còn chưa phát dục thành thục hài đồng vẫn luôn không biết nên như thế nào cùng chính mình giao lưu thôi vương thăng cố ý tìm cái đơn giản chủ đề m è o con rất nhanh liền giữ vững tinh thần cùng vương thăng tâm tình lên tới dỗ tiểu hai nay loại sự tình vương đạo trưởng tại cùng sư tỷ h thành hôn lúc sau liền vẫn luôn có tại suy nghĩ rất nhanh tiểu bạch hổ theo cây bên trên nhảy xuống tới bắt đầu triển lãm chính mình đã nắm giữ rất nhiều bản lĩnh đắc ý nhất liền là dọa người nó nghĩ dọa người lúc sẽ trực tiếp đem thân thể đột nhiên bành trướng mấy vài lần hóa thành một chỉ chân chính thái cổ hông thú toàn thân trên giới tản mát ra nồng đậm sát khí bạch hổ lâm thế vương thăng lập tức cảm giác được một cỗ thật h u áp đáy lòng bất đắc di phát hiện này tiểu bạch hổ tu vi thế nhưng đã là trường sinh cảnh hậu kỳ này một khác quả thật rất muốn mắng chửi người thôi nho nhã hiền hòa chính mình tốt xấu cũng là có phụ phu quân bốn cùng m è o con thân quen lúc sau vương thăng có thêm một cái luyện công nhàn hạ nói chuyện phiếm chi người mà m è o con cũng có chút yêu thích cùng vương thăng cùng nhau đùa g i ỡ n rốt cuộc tổng làng ủ cũng đính nhàm chán vương đạo trưởng đối m è o con cũng không có cái gì ý đồ cũng không muốn đem nó bồi dưỡng thành sau này chính mình tay bên trong vương bài đại tướng chỉ là đơn thuần cảm thấy cái này m è o con v ậ n khí thập phần không sai nghị cọ một cọ đối phương số phận có lẽ cũng nguyên nhân chính là này mẹo con tiểu bạch hổ đối vương thăng cũng có một chút ỷ lại cảm giác vương linh quan vừa đi chính là hơn một năm vương thăng đã ba năm không có thể nghe nói có quan hệ địa tù giới tin tức dần dần hắn cũng có chút tâm không thể an mỗi lần đạ tọa đều muốn chuẩn bị hồi lâu mới có thể tiến nhập ngộ đạo trạng thái nhật tử trôi qua từng ngày vương linh quan không ở chỗ này mặt khác người cũng không dám tùy ý bên ngoài ra tìm hiểu tin tức vô tận tinh không bên trong náo động khẳng định càng ngày càng nghiêm trọng tại ô thiên thú linh thức dám sát phạm vì bên trong cũng thường xuyên sẽ đi ngang qua số lớn cao thủ bọn họ cũng là có chút nơm nớp lo sợ cũng không biết vương linh quan hay không đã tìm được văn khúc tinh quân hai người hiện tại hay không bình an ô thiên thú cảm thấy như vậy đợi chút nữa đi cũng không được biện pháp đề nghị đi tìm cách đó không xa bí mật luyện binh nhị ra hỗ trợ tìm kiếm vương linh quan tin tức vương thăng cùng đám người tất cả đều đồng ý vương thăng thậm chí muốn tự mình đi đến nhà bái phỏng thấy nhất thấy này vị nghe đồn bên trong nói môn đệ nhất hộ pháp c h â n quân nhưng không đợi ô thiên thú cùng vương thăng khởi hành này viên sao trời mặt biển bên trên đột nhiên xuất hiện một cái khe một tòa tiên điện hào không một tiếng động theo khe hở bên trong chui ra sau đó liền bị tầng tầng đại trận bao trùm mà tại tiên điện lúc sau một ngụ một quan ba đạo thân ảnh liên tiếp xông vào phía dưới đại trận trong、vòng. càn khôn k h ẽ hở nháy mắt bên trong khép kín một tiếng hô hoán tại vương thăng bên thai vang lên tiên điện bên trong vội vã xông ra một đạo lưu quang sư đệ ai chính x o á t tiểu bạch hổ vương thăng lập tức giật mình tại tại chỗ chương bảy trăm mười bảy đại năng đời phòng chương bảy trăm mười lăm đại năng đời phòng xem mặt biển bên trên đạp sóng mà tới người ngọc vương thăng lúc mới đầu xác thực làm ngậu sư tỷ đột nhiên xuất hiện tại chính mình trước mặt hạnh phúc sóng thần đập vào mặt làm hắn ngay lập tức cho là chính mình là tại nằm mơ thuận tay xoay tiểu bạch hổ chán một chút miêu tiểu bạch hổ lập tức hô to cảnh cáo một móng đ u ố t vỗ vào vương thăng cái chán vương thăng này mới phản ứng lại đây không là nằm mơ đã đến phụ cận chính là chính mình sư tỷ như là biển bên trong đi ra t h ầ n nữ nàng trên người màu xanh váy dài n u hòa tiêu mỏng trải lên tóc mây tóc xanh nhẹ nhàng phất phới kia khuôn mặt vẫn như cũ t u y ệ t mỹ trắng non trong suốt da thịt tại ánh nắng chiếu dọi bên trong giống như thế gian đẹp nhất bạch ngọc bình thường lại hiện ra nhẹ nhàng q u a n trạch vương thăng vô ý thức giang hai tay kia tiểu bạch hổ nhạy bén nhảy đến bên cạnh cảnh giác xem nào tới này nữ tử chỉ có đưa nàng ôm vào trong ngực lúc vương thăng đấy lòng kia phần từ lần trước bắt đầu bất an mới có thể lặng yên giảm đi gắt gao ôm lấy đã là chính mình bạn lữ sư thị tham lam hô hấp nàng mở đầu thấm hương m ụ c quản huyên cũng gắt gao vòng quanh eo thân của hắn ngẩng đầu nhìn sư đệ so trước đó nhiều hơn rất nhiều gian nan v ấ t v ả cùng trầm ồn khuôn mặt không chịu được vành mắt có chút phiếm hồng nàng trước đây vẫn luôn tại bế quan mấy tháng trước mới biết hiện tại chỉnh cái tiên thánh giới cùng vô tận tinh không đều tại truy sát nhà mình sư đệ kia cái gì thánh linh loại hình kỳ quái giả thiết nàng hoàn toàn không có nửa điểm để ý nhưng một q u ả huyên biết chính mình sư đệ là cái gì tính tình Biết sư đệ không trung kêu một quan chìm vào tiên điện bên trong ba đạo thân ảnh cũng xuất hiện tại bên ngoài mấy trăm triệu mặt biển bên trên hướng này một bên nhìn qua liền phối hợp đi cách đó không xa nhà gỗ bên trong vương thăng mặc dù sớm liền thấy này ba người nhưng cũng không nghĩ quá nhiều hận không thể chính mình cùng sư tỷ như vậy hóa thành bờ biển thạch tố không còn xa cách nữa tiểu bạch hổ nghiêng đầu một chút xem này một bên ôm nhau sư tỷ đệ kiêm tân hôn phu phụ trong lúc nhất thời cũng có chút mờ mịt không biết chính mình nên hay không nên cùng nhau đụng lên đi cách đó không xa rừng bên trong góc tất nguyệt tinh quân ngồi s ồ m tại một mảnh mọc cỏ bụi cỏ bên trong đ ố i tiểu bạch hổ truyền thanh nói câu sau đó liền lặng lẽ đánh thủ thế đem tiểu bạch hổ chào hỏi đi qua vương thăng âm thầm đối ô thiên thú giơ ngón tay cái biểu thị tán thưởng cùng tám t ư m ô m lấy sư tỷ cười nhìn vấn khởi mây lạc hưởng thụ gió thổi l ắ n g chậm đáng tiếc còn có chính sự phải làm bình thường đạo lữ bảy tám mươi năm không thấy hẳn là lẫn nhau tố tâm sự lời nói tưởng niệm nhưng bởi vì một quản huyên lúc này ngôn ngữ vẫn như cũ có chút không thiện này liền thành vương thăng tấu đơn đem sư tỷ c h ọ c cười làm sư tỷ không cần lo lắng thành thử thách vương thăng ngôn ngữ nghệ thuật nan đề mãi cho đến màn đêm buông xuống vương thăng đều tại bờ biển không chịu qua đi cùng mấy vị đại lao gặp mặt cuối cùng còn là tiên điện bên trong lại bay ra cái tiên tử khuyên bọn họ trước đi thương lượng chính sự Cuối c ân một q u a n huyên nhẹ nhàng i Giao, n trước i mắt vương thăng giống như là nghĩ đến cái gì lấy ra tố nương cấp chính mình kia cửa về công mặt mang nghiêm nghị đưa cho nhà mình sư tỷ vương đạo trưởng nghiêm trang nói nói đôi bên cùng có lợi ân ái phú thê trung cầu trường sinh sáng lập đại la sư tỷ nhẹ nhàng n g o ai xuống đầu tò mò dùng tiên thức điều tra ngọc bài bên trong nội dung nhìn ra ngoài một hồi xinh đẹp gương mặt lập tức p h í m hồng cắn giống như thạch trái cây cảm nhận môi nhẹ nhàng xoay sư đệ một chút phi h ắ c h ắ c vương thăng tươi cười hơi có vẻ giá rẻ hắn ngược lại là cảm giác được giao vân vẫn nghĩ ra tới lại chịu đựng cảm xúc chủ động đem vô linh kiếm triệu ra tới đưa cho sư tỷ cầm bọn họ phu thê đằng sau còn có nhiều thời gian chẳng án cũng nên các nàng tỉ mội đúng rồi sư tỉ ngươi chân linh tu bổi như thế nào tại b ổ một quản huyên gia hiệu vương thăng xem chính mình như là tại biểu diễn ảo thuật bình thường hai mắt nhắm lại lông mi thật dài nhẹ nhàng đung đưa cái chán đầu tiên là xuất hiện một đạo nhàn nhạt dạng xuề ô dấu vết xem này dấu vết dần dần sáng lên một phần ba khu vực đưa nàng này t r ư ơ n g giống như hoa hoàng hao tổn tận tâm huyết tinh điều tế chắc ra chứng nồng khuôn mặt sơn càng lộ vẻ mê người vương đạo trưởng vụ trộm sẽ tới cách đó không xa vẫn luôn tại cùng hai người song song phía trước vào tất nguyện tinh quân đưa tay bưng kín tiểu bạch h ổ hai mắt mặc dù tiểu bạch h ổ tuổi thật đã là mười tám tuổi lại hơn ba mươi v ạ n nguyện nhưng bởi vì vạn thú thiên lan nói hạn chế tuyệt phần lớn thời gian đều tại ngủ say tâm trí thập phần không thành t h ủ phù hợp muốn bị che mắt điều kiện bốn một quản huyên lúc này đã chân tiên cảnh hậu kỳ tu hành tốc độ tuyệt đối viễn siêu vương thăng tưởng tượng mà này còn là bởi vì nàng bước vào chân tiên cảnh lúc sau đại bộ phận tinh lực đều dùng tại ngưng tụ chính mình nguyên bản di thất chân linh mảnh vụ bên trên thanh hoa đế quân mỗi cách ba tháng Liền sẽ mang nàng nguyên thần tham viếng một a n nàng n g g u y ê đầu hoàn g chỉnh sinh tri đạo bản liền là sở hữu tu sĩ tha thiết ước mơ cho bảo toàn bộ hành trình còn tại bên cạnh tỷ mỹ phụ trợ lưu thủ địa cầu thanh ngôn tử biết này đó cũng tất nhiên sẽ không ăn dấm cái gì hai người lềm mà lềm về đi vào nhà gỗ nhỏ bên trong lúc mấy vị đại năng đều là sắc mặt như thường vương thăng vội vàng làm đạo vái trào hứa trọng lương mang theo vài phần danh manh mỉm cười thản nhiên chịu vương thăng thi lễ lại đuổi vương thăng chắp tay có lễ vương thăng nói gặp qua văn khúc tinh quân về sau liền không cần đa lễ hứa trọng lương cởi nói ngươi là đế quân đệ tử lại là thượng cổ thánh linh phân biệt đối xử ta đều nên đối ngươi hành lễ mới là vương thăng cười mà không nói lại đối một bên ngồi ngay ngắn thân mang trường bảo màu đỏ n g ỏ m thanh hoa đế quân làm đạo v a i trào bãi kiến thanh hoa đế quân thanh hoa đế quân nhẹ nhàng k h o á t tay cũng không nói nhiều cái gì sau đó vương thăng đối vương tiện chắp tay cũng không hành lễ cái sau cũng cũng không ngại tất nguyệt tinh quân ôm miêu mễ cũng vào phòng bên trong đối thanh hoa đế quân hành lễ lúc sau ngồi tại trống không vị trí bên trên vương thăng cũng lôi kéo một quản u y ê n nhập tọa cũng không có chờ cái nào vị đại năng mở miệng chào hỏi nhà gỗ nhỏ bên trong một phương bàn thấp xung quanh lập tức ngồi đầy người như là kinh võ lao đạo Thanh ị hoa đế quân h lúc à sợ hãi, sợ hãi. h này đã đem tử t h i đại đạo khống chế đến cảnh giới nào đó lại thêm trước đây nghe nói nghe đồn đế quân một đạo phân thân liền đem hắc đế đánh thổ huyết nay vị thanh hoa đế quân mới thật sự là đủi vương thăng hỏi trước đế quân ngại như thế nào cùng vương linh quan văn khúc tinh quân cùng nhau lại đây thanh hoa đế quân cười lắc đầu xem có chút xấu hổ m ụ quản huyên cười nói còn không phải ngươi nương tử ta này hảo đồ nhi nghe nói ngươi bị đổi g i ế t sốt ruột để cho ta tới che chở ách vương đạo trưởng lập tức có chút xấu hổ cười liếc nhìn sư tỷ làm đế quân mong nhớ thanh hoa đế quân cười nói thập tam điện hạ đâu ta Tà tại m ộ quản huyên tay bên trong vô linh kiếm hóa thành từng tia từng tia tiên quang giao vân khôi phục thành thân mang cung trang lúc bộ dáng vương thăng lôi kéo m ụ quản huyên chen một chút cấp giao vân đ ẳ n g cái vị trí về sau đế quân liền gọi ta thập tam đi giao vân nói khẽ điện hạ hai chữ kỳ thật vẫn là có chút xấu hổ thanh hoa đế quân nghiêm mặt nói không thể lễ không còn gì để mất không phải độ pháp hà lợp nay vị đế quân không cười thời điểm khuôn mặt càng lộ vẻ tái nhợt kia cổ sợ hai cảm giác lập tức càng nồng đ ậ m chút bình thường ý nghĩa thượng tới nói nay vị mới thật sự là đại phản phái khí chất đi khí chất như là cổ đại tú tài thư sinh bình thường hứa trọng lương cười nói kỳ thật cũng nhiều thua lỗ thanh hoa đế quân tới tìm ta cùng vương linh quan chấp đầu lúc bị mười sáu vị đại la kim tiên thượng trăm tiên thái ớt kim tiên kim vương â y công, đối p h còn dùng đại thiện r ậ n p o n càng khôn. Nếu không g tỏa h p ả thanh hoa đế quân kịp thời chạy tới, ta chết trọng thương. t hoa chạy linh không h quan quân cùng vương cũng muốn Vương đế kịp i trầm giọng nói nơi đây đã tạm thời không ngại các vị không cần phải lo lắng này bên trong càn khôn bị ta động tay động chân bọn họ cho dù có ý do xét cũng phát giác không ra cái gì thanh hoa đế quân cười nói nếu nói càn khôn đại đạo tự nhiên là không người có thể ra đều thiên đại linh quan chi phải chỉ là ta như thế nào nghe người ta nói ngươi phía trước còn muốn hại ta này hào đồ tế ngôn ngữ bên trong lãnh ý dấu dếm thanh hoa đế quân kia đôi hẹp dài m ắ t v ư ợ n g quang mang nhất t i ể m vương linh quan lập tức cái chán đầy mồ hôi đây cũng không phải là là e ngại thuần túy là trực tiếp nhất phản ứng một bên tất n g u y ệ t tinh quân ô thiên thu trầm giọng nói đế quân này đoạn thời gian đều là vương linh quan tại chăm sóc phi ngữ cho dù vương linh quan trước đây có quá ngày hôm nay cũng nên có thể bổ sung thanh hoa đế quân tươi cười dần dần lạnh xuống lạnh nhật nói công liền là công qua chính là qua giống nhau sinh tử như thế nào hay đến vương linh quan t ú i đầu nói đợi này sự tỉnh qua đi mặc cho đế quân xử lý lưu lại chờ ngươi này hữu dụng chi thân y thanh hoa đế quân hử một tiếng hôm đó ta vừa mới t h ứ c t ỉ n h chỉ là phát giác ngươi một tia khí t ứ c cũng không biết ngươi có thể đi vào ta đại trận rõ xét sau này ngươi nếu còn dám đối phi n g ự a khởi lòng xấu xa ta mặc kệ ngươi là vì giữ gìn ai anh danh lại hoặc là vì bảo vệ ai uy nghiêm định tha khó lường ngươi vương linh quan đau thương cười một tiếng chỉ là thán thanh bất ngữ vương thăng ho a thanh cảm ơn đại cứu sư phụ hỗ trợ chút giận chúng ta còn là t r ư ớ c nói chính sự văn khúc tinh quân ta nghĩ đến tử vi đại đế sư phụ toàn bộ đạo thừa nay cái hứa trọng lương lập tức v ớ n mày ngươi là vì này sự tình mới dòng chống khua chiêng tìm ta không phải xem này vị tinh quân k i a thoáng có chút run rẩy khoe miệng vương đạo trưởng lập tức có chút không hiểu chương bảy trăm mười tám sắt sinh chi g i ã vọng chương bảy trăm mười sáu sắt sinh chi g i ã vọng n à y vị văn khúc tinh quân t h u c sơn tổ sư thanh phong đạo trưởng mở ra phương thức hảo nghị có chút có chút cùng tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm hứa trọng lương tại vương thăng trước mặt đi qua đi lại vương đạo trưởng mặc dù không biết chính mình nói sai cái gì lời nói nhưng xem này vị tinh quân tư thế liền biết chắc là muốn nổi giận nhưng mà n à y vị thư sinh khí chất văn khúc tinh quân mở miệng lại là có chút sắp bén người kia tinh quang hội tụ tử vi thiên kiếm đi về đông không là nghị triệu tập đế quân bộ hạ cũ tập hợp lại thu thập vô tận tinh không chi ý cũng chỉ là vì đế quân lưu lại đạo ngân phi ngữ ngươi có biết ta là bước lên cựu tử nhất sinh lại đây xem như là ngươi làm u ố n tại này khởi sự tới đường bên trên ta đều đem ngươi tương lai nên như thế nào phát triển đường đi đều chuẩn bị t r ì n h trình ba mươi sáu điều ngươi có biết ta trước đây chính cùng hai vị phật môn cường giả cùng nhau trốn tránh tại tiên thanh giới bên trong kia là trời sập xuống đều sẽ có người định lấy cỡ nào tiêu g i a o hài lòng cỡ nào an ổn yên ổn l i ê n vì ngươi một đạo lưu ảnh không xa ngàn vạn dặm theo tiên thánh giới đến bắc tiên vực lại tả h ư u bôn ba trải qua đại chiến thực có thể nói cựu tử nhất sinh lại chính là vì ngươi tự thân tu hành đại nghĩa hô thiên hạ quá thay vương thăng lập tức bị chửi mở mắt không ra chỉ có thể túi đầu nhận sai đáy lòng cũng cảm thấy chính mình lần này quả thật có chút quá mức k ích kỷ chỉ là vì tự thân tu hành liền làm này vị tinh quân trải qua gian nan nếu không thuận thế làm cái sự tình hớ huynh ô thiên thú ở bên trầm giọng nói lúc này còn xa mới tới khởi binh thời cơ các phương diện đều sai rất nhiều nhất quan trọng liền là tăng lên phi ngự thực lực làm hắn có thể đối mặt đại năng có bảo mệnh cơ hội đây mới là việc cấp bách hứa trọng lương lắc đầu thở dài b u ồ n bã nói một người chi lực dùng cái gì khuynh tình đấu một người chi lực dùng cái gì minh v ư ợ t sâu năm đó ta không khuyên nổi đế quân xem hắn một người đi tây phương sớm đã minh một người chi lực mạnh như tiên đế bệ hạ cũng vô pháp sửa đổi thiên địa đại thế hạ giả d ụ binh người chúng vận mưu thượng giả quyết thế thanh hoa đế quân cười nói hiện giờ ngươi đã tới vừa vặn theo lúc mới đầu liền phụ tá phi ngự khởi sự này không là chuyện tốt một cái thanh hoa đế quân ngài quá mức cất nhắc mặt tướng hứa trọng lương chắp tay một cái cười khổ nói hứa mô tướng bên thua vậy không còn dám nói phụ tá hai chữ thôi hiện giờ cũng đến nơi đây mệnh bên trong đều có định số đế quân lưu lại một trăm l i tám đạo đạo ngân ta sẽ nói cho ngươi biết hái chi pháp nhưng tiên muốn tại ba tháng sau ta cần làm chút chuẩn bị vương thăng đứng dậy làm đạo vái trào vội và nói g n đa tạ tinh quân thành toàn ngồi xuống nghị sự đi hứa trọng lương ánh mắt bên trong vẫn như cũ còn có một chút hợp h ự c ngồi trở lại nguyên bản t ò a vị ngón tay tại cái bản thượng một chút điểm ra một chút tinh huy thanh hoa đế quân cùng chúng ta mấy cái tụ tập tại nơi đây đều là vì ngươi phi ngữ ta hỏi trước một câu trừ tu vi bên ngoài ngươi cảm thấy lúc này nhất quan trọng việc là cái gì xem ảnh một vương thăng trầm ngâm vài tiếng nói vùng thoát khỏi tiên thanh giới đối van bối chú ý đặc biệt là làm những cái đó đại năng đem bọn họ chú ý lực theo vãn bối trên người dịch chuyển khỏi van bối ra hương có câu tục ngữ không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ ta hiện tại trốn đông t r ố n tây bị như vậy nhiều cao thủ cùng đại thế lực nhớ thương tư vị tương đương không tốt chịu hứa trọng lương gia hiệu vương thăng nói tiếp ánh mắt có chút nghiêm túc vương thăng hiển nhiên nay vị thục sơn tổ sư ra tại gia khảo đề vương thăng có thể đáp nhiều ít phân trực tiếp ảnh hưởng đến nảy vị tinh quân tiếp xuống tới xuất lực trình độ vương thăng nói tự theo đến nơi đ â y sau ta mỗi ngày tu hành khoảng cách đều tại suy tư này sự t ì n h nên như thế nào làm cho đối phương không để ý nữa ta siêu thiên đại trận vừa rơi xuống thật sự là không thèm nói đạo lý tựa hồ đem ta sở hữu xê dịch không gian hoàn toàn khóa kín vô tận tinh không mặc dù đại nếu tiên thánh giới c h ú n g đại năng vẫn luôn chờ không đến kết quả chắc chắn sẽ đem toàn bộ tam giới lật qua tìm ta lúc này tình trạng liền là lẫn mất nhất thời tránh không khỏi một thế ngươi chính mình nhưng có nghĩ qua như thế nào để cho bọn họ không để ý nữa ngươi không có đường lui chỉ có thể về phía trước vương thăng trầm ngâm vài tiếng lại nói lấy trứng trọi đá tàn xương nát thịt hứa trọng lương lập tức lắc đầu quá mức không khôn ngoan vì quân giả không ứng d ù n g võ lập thân không ứng lấy binh tụ thân mà ngươi lại muốn đi lấy trứng trọi đá tinh quân như vậy ý tưởng kỳ thật cũng có chút bất công vương thăng cười nói hiện giờ t i ê n thánh giới tao loạn không chịu nổi thiên đình thời kỳ những cái đó ý nghĩ kỳ thật phần lớn đã vô dụng này lời nói vừa ra không chỉ là ô thiên thú cùng vương thiện đều có chút nhũ mày thanh hoa đế quân cũng lên tiếng răn răn dạy phi ngữ đừng có như vậy vô lễ thanh hoa đế quân còn thỉnh làm hắn nói liền là hứa trọng lương ngược lại là lộ ra một chút ý cười đối vương thăng dùng tay làm dấu mời vương thăng lại suy tư một trận lần này nhưng lại không nói chuyện ngược lại là nâng lên hai tay các tự cùng nổi lên kiếm chỉ sau đó chậm rãi kéo ra đem chính mình sắt chúng sinh kiếm ý ngưng ở trước người sau đó hắn lại đem chỉ có một kiếm trôi một kiếm vỏ đại đạo hộp kiếm đem ra đặt tại trước người vương thăng nói năm đó văn bối thân kiêm thuần dương đạo thừa c h i tổ sư tặng ta một cái bí bảo tên là đại đạo hộp kiếm tại hộp kiếm bên trong có một vị t h á p linh láo giả hỏi cấp ta một lựa chọn kia là hai đạo kiếm ý, một đạo danh là đế tâm một đạo danh vì sắt chúng sinh văn bối lựa chọn sắt chúng sinh mấy vị đại năng lập tức những m ẩ y nhìn chăm chú vương thăng h i ệ n nhiên ai cũng không nghĩ bồi dưỡng một cái g i t hết chúng sinh mới tiên đế ra tới vương thăng lại nói tiền bối có biết văn bối vì sao lựa chọn sắt chúng sinh hứa trọng lương cười nói ngươi ý nghĩ tự nhiên chỉ có n g ư ơ i tự thân biết được vương thăng nhẹ khẽ hít một cái khí đáy lòng lâm thời viện một bộ thoái thác lý do mở miệng nói văn bối không muốn làm kia cái bị vạn người đi theo bị chúng sinh ngưỡng mộ c h i người như vậy quá mệt mỏi khó lường tiêu g i a o lại đánh mất tự do cho dù có người hát vang tán tụng có quyền sinh s ắ t trong tay quyền lực nhưng kia tuyệt không phải văn bối chi hướng tới thiên đình phía trước còn có thượng cổ nhất thống tiên t h a n h giới chi yêu hoàng đó cũng là một cái tuyệt đại thế lực vì sao cuối cùng vắng vẻ thiên đình lúc tại đỉnh phong thời kỳ vì sao tiên đế bệ hạ sẽ tùy tiện bước ra kia một bước không tiếc b ư ớ c lên bỏ mình chi phong hiểm có lẽ tiên đế bệ hạ liền là xem đến chúng ta không thấy được thiên đình thai hoàng ẩm này cái thai hoàng ẩm ván bối suy nghĩ hồi lâu mơ hồ có chút hiểu thấu đáo dùng ta ra hương thoại tới nói liền là từng cái vị trí tồn tại quá nhiều mâu thuẫn vương thăng đứng dậy liếc nhìn nhà mình sư tỷ đối sư tỷ nhẹ nhàng trước mắt một quản huyên vậy mà không biết vương thăng muốn nói cái gì nhưng cũng tiếp thu được sư đệ cấp tín hiệu sau đó chắc chắn sẽ không cười lên tiếng trừ phi nhịn không được vương đạo trưởng chậm rãi dãi dạo bước chỉnh lý suy nghĩ hắn biết ngày hôm nay này đó lời nói trình độ nhất định sẽ ảnh hưởng chính mình sau này mệnh đồ văn bối nghe qua một cái sự tình liền là nguyên động sư năm đó tiên đế hạ lệnh bốn ngày vượt đổi bắt nguyên động sư này sự tình các vị hẳn là biết được vì sau này số lượng giải rác tạ o phúc thương sinh nguyên động sư lại bị tiên đế hạ chỉ nhằm vào kỳ thật rất đơn giản là vô tận tinh không k h ô ngừng n g bành trướng tu sĩ số lượng như là kiến hôi t ă n g trưởng làm thiên đỉnh quyền hành không cách nào không chế chỉnh cái tâm giới nguyên động sư có thể dẫn đạo cải biến nguyên động mà nguyên động m ạ n lưới liền là vô tận tinh không tổng thể lực lượng cấp tốc bành trướng chủ yếu nguyên nhân thanh hoa đế quân ở bên chậm rãi gật đầu nói câu ngươi nói mặc dù có chút không rõ ràng nhưng này sự tỉnh quả thật không tệ n à y là thiên đình sở đối mặt thứ nhất cái khốn cảnh mà loại tựa như khốn cảnh còn có rất nhiều ta nói câu m ạ o phạm lời nói vô tận tinh không k h ô ngừng n g bành trướng tứ đại thiên vực lực lượng phi tốc tăng trưởng so ra mà nói tứ ngự đại đế tay bên trong thực lực cũng tại bành trướng này là tiên đế có sở cố kỵ nay tính là thứ hai cái khốn cảnh như là loại này các vị kỳ thật biết đến so ván bối kỹ lưỡ hơn v nay bối liền không đồng n h một hàng điểm có thể phân l b bừng bừng phụ trách công việc bẩn thỉu mệnh nhọc đại liên quan hẳn là biết được rất rõ ràng một bên đều thiên đại liên quan nhẹ nhàng gật đầu nhắm mắt tham nhẹ thiên đ ỉ n h cường thịnh nhất thời điểm kỳ thật liền là này đó mâu thuẫn sắc nhọn nhất thời điểm vương thăng nói tiên đế vẫn lạc liền là cái kia đâm thủng bóng bay chơm nhưng này viên bóng bay sớm đã bành trướng ách các vị khả năng không biết bóng bay là cái gì đại khái liền lại như vậy cái ý tứ cho nên ta cảm thấy muốn đỉnh bằng tiên t h a n h giới loạn thế chỉ có một con đường ba bước hứa trọng lương nghiêm mặt nói a điều nào đường cái nào ba bước lại nói nghe một chút giết con đường sống vương thăng lạnh nhạt nói câu bàn tay trái mở ra sắt chúng sinh kiếm ý xoay chầm này con đường cũng không phải là tàn sát sinh linh mà là giết chóc những cái đó cao thủ bước đầu tiên dựng lên chân đủ thế lực cường đại tốt nhất như thiên đình như vậy bước thứ hai tàn sát hết đại năng thực hành lực lượng giáng cấp mượn đại đạo đem trường sinh cảnh phía trên cảnh giới triệt để phong tỏa dùng tuyệt đối vũ lực làm đã có cường giả tự phế đạo hạnh trường sinh có thể nhưng nhất định phải là tại quy tắc trong vòng trường sinh làm tu hành đắc đạo nhưng trường sinh người không thể không hạn thu hoạch được tài nguyên này là nhất quan trọng một bước bước thứ ba quyền hành phân hóa đem vốn nên tập trung tại tiên đế một người tay bên trong quyền hành dựa theo thiên quy thiên điều phân tán không cùng cơ cấu bên trong làm tiên thánh giới cùng vô tận tinh không sinh linh đều có bình đẳng sinh tồn quyền lực từ bọn họ ý niệm chế định quy tắc từ đại đạo giám thị từ các loại cơ cấu chấp hành nay con đường đi đến cuối cùng kiếm trong tay của ta tất nhiên máu me đồng địa mà khi như vậy tam giới sáng lập lúc sau ta tự sẽ chết kiếm quy h ẩn không đại năng vua h o a loạn vương thăng lời nói nhất đốn nhà gỗ nhỏ trong ngoài lập tức lặng ngắt như tờ mà vương thăng xem mấy vị đại năng kia hóa đá khuôn mặt đáy lòng cũng t h o n g có chút lo lắng sợ bị một trưởng gỗ chết vương thăng lại nói cho nên ta sẽ nói chính mình đi lấy trứng trọi đá ta ý nghĩ còn có chút mơ hồ nói chung liền là giả chết thoát thân ve sầu thoát xác làm này cái bị gọi là thiền tuyển c h i người thánh linh tại những cái đó đại năng trước mặt phá thoái đoạn này tiên địa gian đối m ớ i tiên đế có kỳ vọng c h i người nhận tưởng làm này cái ký hiệu giảm đi sau đó ta lại mượn tiên đình khí vận thừa dịp tiên thánh giới lơ là bất cần lúc âm thầm cuộc khởi các vị cảm thấy vương thăng xem thanh hoa đ ế quân lại nhìn một chút ô thiên thú cuối cùng ánh mắt rơi vào kia đôi mắt càng phát sáng g ỡ văn khúc tình quân khuôn mặt bên trên như thế nào dạng t r ư ơ n g bảy trăm m ư ơ i chín chạm thần chi mưu chương bảy trăm m ư ơ i bảy chạm thần chi mưu bang nhà gỗ nhỏ bàn tròn bị người một bàn tay đ ậ p nát vương đạo trưởng còn cho là chính mình vừa rồi lâm thời nghĩ Khục, nghĩ sâu tính kỹ lúc sau mưu lược sẽ làm cho tại ngồi mấy vị cảm giác không thoải mái nhưng sự tính phát triển lại có chút vượt quá hắn dự kiến thanh hoa đế quân ngửa mặt lên trời thở dài thật lâu không nói gì ánh mắt bên trong đầy là vui mừng n à y cái coi như bình thường vương linh q u a n mắt bên trong lại lộ ra mấy phần vẻ thống khổ đứng dậy đối vương thăng làm cái đạo vái trào sau đó liền ngồi tại kia một trận thăng nhẹ cái này hơi chút làm người không nghĩ ra được khoa trương nhất còn là văn khúc tinh một bàn tay đập nát trước mặt bàn trọn mặt bên trên chén trà ấm trà đinh linh loảng xoảng ngã đ ờ i đất lại là hai mắt sáng lên nhìn c h ầ m c h ầ m vương thăng ngực lớn v ắ táo đại khí khái hứa trọng lương phân chấn hô hai tiếng sau đó một trận phù yêu cười to chưa từng nghĩ chúng ta đều xem nhẹ ngươi tiên đế không phải ngươi mong muốn chỉ nguyện tận d i ệ t thiên đ ị a h ò a loạn chết kiếm quy ẩn mà đi rượu rượu a ai vương thiện cười khổ thành lạnh nhạt nói từng có lỗ bản toạ ta đi theo tiên đế thời điểm tiên đế từng nói muốn phân chia t ă m g i ớ i che chở những cái đó sinh mà không cách nào tu hành c h i sinh linh lấy đại đạo giữ gìn thiên địa cương t h ư ờ n g lệnh đại năng không dám tự giữ thần thông phạm cấm làm thiên địa vạn vật cắc về kỳ trung tiên đế làm đến một bước khó khăn nhất nhất thống t ă m g i ớ i lại không tới kịp đem năm đó hứa hẹn từng bước một chấp hành liền phơi thây đại đạo phía dưới ai một bên tất nguyệt tinh quân ô thiên thú đối vương thăng dơ ngón tay cái hết thệ cũng liền đều tại này móng tay p h ù bên trong phi ngữ thanh hoa đế quân cười nói cuối cùng biết bản tọa vương ì vì sao số, ra tử chi đại đạo, đại đạo giao thoa, đạo, đạo tạo điều kiện cho có chi thể tử nhân định ngộ nguyên kiện n g đại đại điều quả là i rồi ra c h u ẩ bị. v ư ơ n đạo trưởng nghe vậy lập tức chen lấn cái tơi ư cười ra tới mà một bên sư tỷ đại nhân cũng là hai mắt buốc lên tiểu tinh tinh mà nhìn vương thăng t r a n g bên trong chỉ có giao vân giờ phút này sắc mặt có chút cổ quái thấp giọng nói câu ta về trước đi nghỉ ngơi tùy theo hóa thành từng k i a từng k i a tiên quang về tới vương thăng càn không i ớ i bên trong không có cách nào cùng vương thăng tâm ý tương thông biết vương thăng vừa rồi k i ê lời nói là như thế nào được đi ra thập tam công chúa điện hạ chỉ có thể tránh sẽ cản khôn giới xó a xỉnh bên trong nông bị cười to mà một bên thanh hoa đế quân vẫn chưa yên tâm dặn dò m ộ t câu phi ngữ ngươi vừa rồi những cái đó lời nói có lẽ làm bị thương thập tam điện hạ sau đó nhớ rõ hảo sinh trần an này cái là văn bối biết được vương thăng thành thành thật thật đ á p l ờ i thu hồi s á t chúng sinh kiếm ý đem chủ đề dẫn tới tiếp xuống tới nên an b à i như thế nào bố trí ai ngờ hứa trọng lương nói phi ngữ chúng ta đã rõ ràng ngươi theo như lời chi ý kỳ thật tới đường bên trên ta đã vì ngươi nghĩ kỹ đường lui cũng biết lúc này thiên đình thế lực cùng với ngươi sở chờ mong địa tu giới chưa phát triển lên tới cũng không phải là khởi sự thời cơ lúc trước chỉ là thử xem ngươi t â m tính hiện giờ đã là trong lòng lại không trở ngại vừa rồi nếu có chỗ m ạ o phạm còn thỉnh nhiều hơn tha thứ vương thăng vội nói vô sự xem ảnh một nay vị văn khúc tinh quân phảng phất có thể nhìn tấu nhân tâm sự tình bình thường cặp kia đôi mắt quá mức sáng tỏ h ứ a trọng lương lại nói ta cùng mấy vị cùng nhau thương nghị một phen đợi thương lượng ra kế hoạch cụ thể lại cùng ngươi thương thảo nhanh đi bồi ngươi sư tỷ đi khó được lúc này còn có chút khe hở sau đó có thể muốn công việc lưu đủ lên t h a lập tức mấy vị đại lao bắt đầu thương thảo an bài như thế nào vương thăng giả chết thoát thân mà vương đạo trưởng lôi kéo nhà mình sư tỷ chật vật mà chạy bay vào biển lớn này một bên chính là tiểu biệt thắng tân hôn hai tình nồng mật lúc an tính chỗ không người hai người không v ộ i mà tu hành dựa sát vào nhau mà ngủ cảm thụ được lẫn nhau liền tại phủ cận ấm áp bên kia mấy vị đại năng cũng triệu tập đến không ít thiện như đồ chi người bắt đầu tinh tế cân nhắc văn khúc tinh nói ra kế hoạch kia hứa trọng lương này vị thục sơn tổ sư có cái thói quen liền l à định cho mình kế hoạch h ư u lược khởi một ít tương đương khí phái tên lần này làm vương thăng thoát thân ve sầu thoát sát kế hoạch hết lần này tới lần khác làm cái tương đương bá khí danh hảo ký danh chẳng thần cũng không biết cụ thể có cái gì nội hà bốn Á lão ca cũng không biết hiện tại như thế nào dạng tiên cấm chi địa cổ chiến trường phong mạch tinh bên trên một thân váy ngắn đoạn x a n g cộng thêm bên trong tóc ngắn vương tiểu diệu vượt bực ngắn ngẩm ghé vào hội nghị đội trưởng bàn biên duyên p h o n g bên trong linh thạch máy phát điện phát ra nhẹ nhàng tạm â m máy chiếu ném ra tới hình ảnh bên trong một hệ liệt mật mật ma ma điều tra bảng báo cáo chính tại chậm rãi làm chuyển động địa tu h giới bên ngoài ra nhân viên thông lệ hội nghị mới vừa tan đã bận rộn mấy ngày mấy đêm vương tiểu diệu ghé vào cái bàn bên trên một trận không muốn động đậy nàng hiện tại đã chính thức trở thành này cái ngoại tinh căn cứ địa người đứng thứ hai người đứng đầu vị trí muốn vẫn luôn chỗ trống kia là cho đại hoa quốc dân ý trương tự cùng đề nghị tiến hành địa tu giới đại thiên liên di muốn đem từng đám địa tu giới tu sĩ đưa ra tiên cấm chi địa tới phong mạch tinh bên trong tu hành mau chóng hình thành chiến đấu lực n à y đề án kỳ thật rất đơn giản nhưng muốn chụp xuống đồng ý hai cái màu đỏ công trường lại là vô cùng phiền phức đầu tiên muốn đối với chỗ này hoàn cảnh làm kỹ cảng tỉ mỉ điều tra lấy ra mấy phần phân tích báo cáo theo phong mạch tinh đến cổ chiến trường xung quanh mấy cái tinh hệ lại đến xung quanh tinh vực trạng thái đều phải tiến hành phức tạp tình báo hội tụ sau đó liên lạc ước định nguy hiểm cùng lợi nhuận lại muốn cân nhắc ra hương hay không sẽ sản sinh ngoài định mức lực cản đi ra phía ngoài tu sĩ chủ yếu nhân tuyển bên ngoài ra hiệu suất có thể hay không tăng lên từ từ một đống lớn vấn đề mặc dù có rất nhiều người hỗ trợ cùng nhau thương lượng nhưng vương tiểu diệu làm vì nàng ca ca đại diện người lời nói có tương đương trọng p h â n lượng mỗi một câu nói đều muốn thận trọng mà đi qua này đó phức tạp trình tự cùng dài rằng giặc thảo luận lúc sau đạt được kết luận kỳ thật cùng vương tiểu diệu xem đến này cái đề tài thảo luận lúc đầu tiên phản ứng Đồng dạng. Thối lao ca. đem sở hữu sống đều ném cho ngươi còn tại phát d ụ c muội muội vương tiểu diệu mặt không biểu tình đoán trách câu ghé vào kia ngáp một cái tìm một chỗ đi ngủ một giấc đi b u ồ n ngủ quá ông ba tiếng xe gió bên t hai bên cạnh văng lên vương tiểu diệu chính muốn làm ra phản ứng lại phát hiện thanh â m nơi phát ra đã so thanh â m sớm mấy bước đến chính mình trước mặt nay là một cái truyền tin ngọc phủ trên đó khắc họa mật mật ma ma cơm chế chính giữa là hai cái huyên ương chim dương cánh chơi đùa phu điêu vương tiểu diệu tinh thần chấn động bắt được ngọc bài để vào linh thức sau đó liền là trường trường nhẹ nhàng thở ra lao ca còn sống sống được thật tốt nếu như tố nương tiền bối làm người đưa tới tình báo không sai lão ca hẳn là đã cùng sư tỷ trạng mặt lúc này chính tại không biết xấu hổ không biết thẹn hạnh phúc sinh hoạt vương tiểu diệu hì hì cười một tiếng đem ngọc bài thu được chuyên môn pháp khí chứa đồ bên trong bên trong đã có bảy tám cái đồng dạng ở bài nghĩ nghĩ vương tiểu diệu cũng không có đem này cái tin tức nói cho điệu tu giới mặt khác người chắp tay sau lưng đi trở về chính mình chỗ ở mở ra nơi đ â y trận pháp lúc sau tắm nước nóng thay đổi chính mình phim hoạt hình áo ngủ thư thư phục phục nằm giường bên trên ngủ tuyệt đối không nên nằm mơ thấy kia cái không lương tâm lão ca vương tiểu diệu khẽ hừ một tiếng chậm rãi hai mắt nhắm lại tiểu diệu kỳ thật năm gần đây đã rất ít ngủ trừ phi là chính mình dùng nao quá độ hao phí quá nhiều tình k h í thần mới có thể nằm giường bên trên ngủ mấy giờ rốt cuộc nàng cũng là cái tu sĩ lúc này tu vi cũng đã không thấp nhưng vương tiểu diệu hôm nay lại nằm mơ không chỉ là ngộng ngộng bên trong cũng không có chính mình l a o ca thân ảnh ngộng bên trong nàng nhìn thấy đầy trời sao trời đưa thân vào một chỗ tinh hải bên trong kỳ quái chính mình tại ngộng bên trong như thế nào sẽ có này loại tình hình không là nói nhật có chút suy nghĩ đêm có sở n g ộ n sao vương tiểu diệu đột nhiên nghe được ôn nhu tiếng ca tiếng ca tự phía trước tinh không bên trong chuyển đến làm nàng vô ý thức đối với tiếng ca chuyển đến phương hướng phóng ra một bước vẹn vẹn một bước trước mắt tinh quang cực nhanh đã loa trạm cự đại tinh hệ thoáng một cái đã qua quen thuộc hệ ngân hà đảo mắt bị phóng đại kia viên màu xanh thẳm sao trời xuất hiện tại vương tiểu diệu trước mặt chỉ là này sao trời tựa hồ cùng nàng trước đây sợ thấy không giống nhau l ắ m không phải nói là có cự đại khác biệt này viên sao trời là bị đôi cánh tay ôm lấy này xong hơi mở cánh tay xinh đẹp đến không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả chỉ có thể phát hiện trên đó mỗi một t ấ c da thịt đều vô cùng lấp lánh vương tiểu diệu thuận cánh tay nhìn lên một vị x i n h đẹp tiên tử thân hình xuất hiện tại úy ngôi sao màu xanh lam lúc sau nàng giang hai tay ra ôm nảy viên úy ngôi sao màu xanh lam kia trương khuôn mặt kia trương cơ hồ có thể dùng nhân thế gian sở hữu mỹ hảo từ ngữ đi hình d u n g nhưng đ ê m này đó từ ngữ đều thêm lên tới cũng vô pháp miêu tả thứ nhất thành x i n h đẹp khuôn mặt bên trên tràn ngập yêu thương cùng ôn lu nàng tại lẳng lặng nhìn chăm chú nảy viên sao trời vương tiểu diệu có thể cảm giác được nay vị ô n địa cầu nữ a di hẳn là tại chỉ dẫn nàng cái gì Nàng vô ý thức nhìn hướng này viên sao trời địa cầu t ầ n g khí quyển vỏ quả đất đột nhiên trở nên trong suốt mà vương tiểu diệu xem đến tinh hạch chi bên trong lưu động k i a từng k i a từng k i a nhu hỏa quan g mang này là cái gì ý tứ vương tiểu diệu đáy lòng cảm thấy rất ngờ vực nhưng tinh hạch quan g mang bên trong có một k i a từ từ đi lên tại mặt đất nơi nào đó ngưng tụ thành một tòa pho tượng lẳng lặng đứng ở đó dẫn hắn tới này đáy lòng vang vọng lời như thế vương tiểu diệu run lên xung quanh n g ộ n cảnh lại lặng yên tiêu tán mở mắt ra còn là một bức chính mình lão ca tuyên truyền hốt sơ thơ kia đ e o kiếm đứng nạo n g h ệ tại đỉnh núi trẻ tuổi đạo sĩ quanh thân tựa hồ tại phát sáng nàng đột nhiên phản ứng lại đây quay người nào về phía chính mình gian phòng bên trong bàn làm việc tại ngăn kéo bên trong lấy ra một t r ư ơ n g gia hương bản đồ dựa vào chưa biến mất ký ức tại bản đồ nơi nào đó đánh xuống một cái ký hiệu mang ta lão ca đi này bên trong còn là cái gì ý tứ vương tiểu diệu xoa xoa mi tâm đột nhiên nghĩ đến cái gì l ẹ s ẹ t dép lê liền chạy ra ngoài điện báo trương gia quan mau giúp ta hướng ra hương đánh một phần điện báo trở về này nơi căn cứ địa một góc lập tức bận rộn mà tinh hải môn vẫn luôn phụ trách g i ú p địa tu giới đám người lên đường lâm viên láo nhân cũng rất nhanh bị gọi tới trương tự cồn mang một phần mã hóa văn kiện tiến đến đại phật gần đây nửa tháng sau ra hương bên kia cấp trở về tin bọn họ tại vương tiểu diệu đánh dấu khu vực đi qua kỹ c ả n g thăm dò dưới mặt đất địa tầng bên trong đào móc ra một tòa trăm mét cao nữ hoa t g thần phụ trách đào móc công tác mã giáo sư biểu thị n à y tượng thần chất liệu không cách nào xác minh gần đây địa tầng hình thành thời gian nhưng ngược dòng tìm hiểu đến cực kỳ xa xôi thời đại chương bảy trăm hai mươi cựu thần khôi phục lúc ngày một, một cái tháng chuyên chú luyện công làm hai người tu vi đều có sợ tinh tiến lại tiến bộ biên độ tri đại có thể so với vương thăng tại núi bên trong khổ tu ba năm trăm năm mươi năm thuần dương từ này bộ đồng tu bí tịch thật sự là thế gian chân bảo dù sao cũng là tổ sư gia nhất điểm điểm tổng kết r a cường hãn như thế đúng là tình lý bên trong như vậy cùng sư tỷ đồng tu ba năm năm vương thăng ắt có niềm tin s u n g kích thiên tiến cảnh nhưng vương thăng cũng biết cái này là phụ tá thủ đoạn cũng không thể coi đây là chủ không phải tự thân chi đạo đem sẽ cùng sư tỷ lúc này chủ tu sinh linh đại đạo bảo vệ dung hợp cân sát sẽ sản sinh một hệ liệt ảnh hướng trái chiều nhất nghiêm trọng hậu quả vẫn là để đạo hạnh phụ phiếm rốt cuộc không là thành thật kiên định đã tu luyện rất dễ dàng lưu lại trí mạng thai hoàng lầm tàu hỏa nhập ma tỷ lệ cũng tương đối lớn sư tỷ thật sự nghĩ chúng ta liền ở chỗ này sinh hoạt không buồn không lo vương đạo trưởng thâm tình chân thành nói một quản huyên tử tế nghĩ nghĩ lại thực nghiêm túc đối vương thăng lắc đầu vương đạo trưởng cười khổ nói ta biết ta chỉ là như vậy một nói còn có rất nhiều chuyện yêu cầu chúng ta đi làm hơn nữa thân là địa cầu hiện tại duy nhất có thể đánh ta cũng muốn chống lên này cái tiểu phá cầu mới được một quản huyên nháy mắt mấy cái phát hiện sư đệ như là hiểu lầm cái gì nhỏ giọng nói không lưới Khủng. vương thăng một hơi thở gấp thợ ư n g tới một tay nâm trán một trận dợ khóc dợ cười được thôi căn cứ sư tỷ tô cầu c h ân một quản huyên một trận trầm âm cố thủ trước người nhoáng một cái dùng mây trắng làm một chương cất đài đưa tay tại phía trên viết mấy cái tên vương thăng cũng xem cười nâng bút viết xuống mấy chữ dạng cùng sư tỷ tại này một trận nghiên cứu ân cục một tiếng hò khan theo bên cạnh chuyển đến vương đạo trưởng cùng một quản huyên đồng thời quay đầu nhìn lại ôm nhau hai người liền vội vàng đứng lên các tự chỉnh lý tốt hơi có chút lộn xộn áo bảo thanh hoa đế quân cười nói hai người các ngươi cảm tình tuy tốt nhưng cũng muốn thường xuyên dùng tiên thức quan sát xung quanh như vậy cực dễ dàng tìm bên cạnh người mưu hại vương thăng cùng một quản huyên đồng thanh xác nhận cũng không có gì xấu hổ thanh hoa đế quân nói theo bản tọa tới đi bàn tọa sau đó phải đi giúp một ít thiên đình người cũ giải rơi thiên nhân ngũ suy nỗi khổ đây cũng là phi ngữ ngươi thu phục này đó người tín nhiệm thời cơ xem ảnh một là làm đế quân hao tâm tổ n trí vương thăng đáy lòng t h ở dài nhưng cũng không có cách nào cự tuyệt rốt cuộc mấy vị đại lao lúc này tận tâm bồi dưỡng chính mình dù chỉ là vì đáp lại này phần coi trọng chính mình cũng phải nỗ lực biểu hiện mới được đương h ạ thanh hoa đế quân cưới mây mang hai người chạy tới nảy viên sao trời bắc bộ vương thăng cũng kêu lên giao vân nay vị thiên đình thập tam công chúa điện h ạ cũng là một chương đối mặt thiên đình bộ hạ cũ b i ể n chức vàng đúng rồi phi ngữ văn khúc tinh quân nhưng có nói cho ta ngươi nhóm thương thảo kế hoạch không vương thăng buồn b ự c n ó i không là ve sầu thoát xác sao vẹn vẹn chỉ là ve sầu thoát xác còn có chút không đủ để man thiên quá hải thôi sau đó làm văn khúc tinh quân đối ngươi kỹ càng lời nói đi hắn làm quá nhiều bộ trí bản tọa cũng có chút nói không rõ thanh hoa đế quân cười khe thanh h i ệ n nhiên tâm tình tương đương không tội bốn người tại một mảnh băng nguyên rơi xuống vương linh quân đã tại nảy chờ tiếp dẫn bốn người tiến vào một chỗ cự đại trong khe băng rất nhanh bọn họ đến một chỗ từ vạn niên huyền băng bố trí mà thành băng động này băng động hẳn là theo bắc thiên vực k i a viên băng xuyên sao trời bên trên m g o i r a trực tiếp cứng rắn nhét vào nơi đây có thể xem đến bộ phận huyền băng đường vân màu sắc có rõ ràng không cùng hướng bên trong đi rất nhanh liền xem đến từng vị khô thi bọn họ bị phong tại huyền băng trong vòng có thể cảm ứng được một tia sinh cơ tự thân quấn quanh từng tia từng tia t từ ử khí thanh hoa đế quân thấy thế không khỏi mặt lộ vẻ đau xót thấp giọng nói tội gì hắn là chịu giống nhau hành hạ mà từ trần tự biết thiên nhân ngũ suy có nhiều đáng sợ hiện giờ này đó người lại thừa nhận từ từ năm tháng hành hạ lại cắn chặt răng gắng gượng không có làm chính mình mất đi nếu không phải chính mình có cường đại sống sót ý chí bọn họ không có khả năng kiên trì đến hiện tại bởi vì không có cam l ò n g bởi vì tâm có không cam l ò n g vương thiện thấp giọng nói bởi vì đều nghĩ muốn vì thiên đình tái chiến một hồi trước bọn họ vẫn tại huyền băng bên trong c h ờ chờ đợi có thể t h ở i trừ thiên nhân ngũ suy thời cơ thanh hoa đế quân trường trường t h ở dài tay trái mở ra lòng bàn tay ngưng ra một chút h ắ t quang chỉ một thoáng nơi đây bắt đầu nhẹ nhàng rung động từng tia từng tia hắc khí theo huyền băng bên trong này đó đã không thành hình người thân thể bên trong bay ra không có vào thanh hoa đế quân lòng bàn tay bị thanh hoa đế quân trực tiếp thu nạp mấy chục vạn năm phần tử tri đại đạo bản nguyên t r i lực đối với đế quân mà nói cũng là khó được bảo dược chỉ là lúc này thanh hoa đế quân cũng không có thời gian quan tâm nhiều này đó thấp giọng nói câu tiểu khanh ân một quản huyên nhẹ d ọ n g ứng mới đã biết chính mình phải làm cái gì nàng về phía trước bước ra hai bước hai tay nhẹ nhàng họa hai cái vòng tròn tay phải đẩy về trước bàn tay trái ấn áp cánh tay phải từng tia từng tia linh hoá khí làm sinh cơ tại nàng lòng bàn tay tuân ra hướng phía trước tọa khắp mà đi vương thăng cũng chủ động về phía trước cùng giao vân cùng nhau lấy ra linh thạch bố trí thành từng tòa cỡ nhỏ tán linh trận làm nơi đây rất nhanh liền linh khí trần đấy rất nhanh n à y xuất hiện từng tiếng ho khan thanh âm những cái đó chỉ có hình người thân thể bắt đầu hoạt động lên tới vang động các nơi chuyển đến suy yếu h ồ hoàn thành được cứu sao thiên nhân ngũ suy bị giải sao thiên đình còn tại cố nhân còn tại từng tiếng hô hoán tự các nơi vang lên nằm tại chỗ sâu xe t r ư ợ tuyết t bên trên những cái đó người trước hết bắt đầu hoạt động mỗi người bọn họ đứng dậy ngồi xếp bằng những cái đó bị phong tại huyền băng bên trong bóng người cũng dần dần theo huyền băng bên trong trượt da tại nồng đậm linh khí cùng sinh cơ bên trong cấp từ lúc ngồi tu hành m ụ c quản huyên vẫn luôn tại toàn lực phát ra sinh t r i lực nửa canh giờ sau nàng cũng có chút nhịn không được bị vương thăng nhẹ nhàng trợ giúp vương thăng nói đế quân chúng ta đi bên ngoài chờ đi các vị tiền bối cũng không muốn để cho người xem đến bọn họ như vậy bộ dáng chật vật ta nghĩ tạm thời lưu ở nơi đây chăm sóc bọn họ giao vân thấp giọng nói câu vương thăng đương nhiên sẽ không cự tuyệt thanh hoa đế quân gật đầu đáp ứng thanh mang vương thăng cùng m ụ c quản huyên cùng nhau đi ra băng động cự động chẳng biết lúc nào đã tụ bảy tám mươi người đều là trước đây cùng vương linh quan cùng nhau tại đông thiên vực bắc bộ hoạt động lại mấy lần bên ngoài ra tản tin tức chi người bọn họ cơ hồ từng cái mang lâu năm vết thương cũ lại là chưa trùng thiên nhân ngũ suy thấy thanh hoa đế quân đi tới này đó thiên đình bộ hạ cũ các tự không tiếng động q u ì xuống đối thanh hoa đế quân thật sâu túi đầu đều đứng lên đi đế quân ôn thanh nói câu tiện tay điểm rất mấy người trên người cùng t ử chi đạo h ư u quan vết thương cũ đợi một quản h u y ề n tu vi bước vào trường sinh cảnh liền có thể dùng sinh c r í đạo đem này đó người trên người vết thương cũ loại trừ sau này sư tỷ ngược lại là có thể ổn thỏa bộ trưởng hậu cần nửa ngày sau lần lượt từng thân ảnh theo băng động bên trong đi ra chậm rãi cưới mây bay đến băng nguyên phía trên tìm được tại cách đó không xa đả tọa thanh hoa đế quân cùng với vương thăng cùng mù quản h u y ê n tổng số tổng cộng có hơn sáu trăm án nguyên bản chức vị cao thấp tư lịch sâu cạn xếp thành hàng l i ệ n cùng nhau về phía trước tại vương thiện dẫn dắt h ạ đến thanh hoa đế quân trước người này đó người cùng nhau quỳ xuống miệng nói tạ thanh hoa đế quân giải ách tri ân thanh hoa đế quân làm cái đạo vai trào lạnh nhật nói thiên đình vẫn cần các ngươi hữu dụng tri thân này đó năm nhiều có vất vả thiên nhân ngũ suy chi tư vị bản tọa thể hội qua lại chịu này hành hạ mà chết các ngươi có thể chống đỡ cho tới bây giờ thật sự so bản tọa kiến nghị gấp trăm lần nghìn lần các vị mau mau xin đứng lên đi một nữ tiên n g ẩ n g đầu hỏi nói đế quân hiện giờ từ sinh c h i đại đạo chuyển tu từ c h i đại đạo có thể hay không hành kia phục sinh c h i thuật bản tọa làm không được thanh hoa đế quân bất đắc dĩ thở dài đối với này nữ tiên nhẹ nhàng lắc đầu cho dù là vừa mới chết c h i người đối này khởi tử hồi sinh cũng chỉ là loại tựa như lục đạo luân hồi lại hồi sinh lúc sau cũng không phải là nguyên bản tri người càng không nguyên bản tri đạo sinh tử đều đại thuật đại đạo cho hạn chế quả thực quá nhiều đa tạ đế quân giải đáp tia nữ tiên túi đầu lại bái cái c h á n để tại băng nguyên phía trên lại là không chịu được khóc hổ lên nàng như vậy vừa khóc nguyên bản mới vừa tỉnh lại này đó thiên đình tiên thần cũng không ít người đ ỏ mắt nam tiên cũng tốt lao thần tiên cũng được đều là không chịu được n g ẹ n n à o hoặc là mắt bên trong đầy là hận ý các vị trước đứng dậy theo chúng ta đi bên cạnh nơi nghỉ ngơi đi thanh hoa đế quân ôn thanh nói câu một bên giao vân cũng nói chư vị còn xin bảo trọng tự thân đa tạ đế quân đa tạ thập tam công chúa điện h ạ chúng ta còn muốn khôi phục tu vi cùng những tặc nhân kia quyết tranh hơn thua báo năm đó huyết hải thâm cửu thiên đình mặc dù d i ệ t chúng ta cô hồn vẫn còn nhất định phải làm thiên cung phục khởi làm những cái đó phản nghịch nỗ lực đại giới vương thăng tại đằng sau lẳng lặng xem ánh mắt bên trong toát ra một chút bất đắc dĩ một bên mục quản huyên nhẹ nhàng kéo lại hắn cánh tay thấp giọng nói cười vương đạo trưởng lập tức gạt ra cái ôn hòa ý cười đứng ở phía sau cũng có chút ăn không ngồi rồi vương thiện làm một mảng lớn mây trắng đem bọn họ cùng nhau mang đến nảy viên sao trời ấm áp chi địa tại một chỗ rừng bên trong bố trí tụ linh đại trận làm này đó trong h lúc vương thăng cùng một quản huyên vẫn luôn qua lại bận rộn thậm chí còn đem linh xanh củng cố linh trà lao hầu cũng hô ra tới đợi các nơi an trí thỏa đáng vương thiện một tiếng các vị đem mọi người ánh mắt hấp dẫn mà tới sau đó thanh hoa đế quân liền nhẹ nhàng đẩy vương thăng một trường đem vương thăng đẩy lên vương thiện trước người nay vị trẻ tuổi người lại cho ta giới thiệu hắn là vương thăng đạo hiệu phi ngữ các vị gọi ta phi ngữ là được vương thăng đem câu chuyện trực tiếp cắt lại đây miễn cho này vị lao tiên sinh nói điểm làm hắn rất xấu hổ danh tiếng vương thăng đối với chúng tiên thần chắp tay một cái nói về sau đại gia chiếu cố nhiều hơn khả năng tránh không được muốn cùng nhau cộng sự chiếu cố nhiều hơn chúng tiên thần vẫn là để bản tọa tới nói đi thanh hoa đế quân tiện tay một chút đem vương thăng trực tiếp dùng tiên lực c h ó i buộc ném tới một bên chương bảy trăm hai mươi một hàng thần thuật chương bảy trăm mười chín hàng thần thuật gặp qua phi ngữ đại nhân phi ngữ đại nhân sau này có gì phân công cứ việc phân phó chính là chúng ta còn sót lại thân thể chỉ vì thiên đình phục hưng chi sự t a n xương nát thịt không ai dám không chối tử đông đảo thiên đình cũ tiên thần hướng phía trước hành lễ vương thăng cũng đành phải từng cái còn lễ miệng bên trong liên tục nói không dám không dám k h á c h khí k h á c h khí cùng quân cùng nỗ lực loại hình lời nói hắn tốt xấu cũng là chín năm giáo dục bắt buộc xuất t h ầ n đối này loại vùng cánh tay hô lên cùng loại với bến nước lương núi tình hình thoáng có chút không quá thích ứng kỳ thật cung đối này đó người xa lạ bởi vì chính mình một cái danh hiệu liền biểu đạt thân cận đi theo chi ý có chút phản cảm nhưng vương thăng xác thực không nghĩ đến chính mình đưa ra lực lượng giáng cấp độ diệt đại năng này loại kỳ lạ ý nghĩ ý nghĩ chẳng những không có bị phe mình mấy vị đại năng trách tội còn bị xem như tiếp nhận tiên đế hoàn thành đại nghiệp không có hai nhân tuyển nói tiên đế năm đó nhưng là tính kế hắn phía trước kiếp trước thiên đình phá diệt dây dẫn nổ cũng là tiên đế bị tam thanh láo ra chừng chết tuy nói vương thăng hiện tại đối tiên đế không có bao nhiêu hận ý nhưng làm hắn trực tiếp liền tiếp nhận tiên đế lý tưởng chẳng lẽ lại muốn lặp lại một lần bị tam thanh láo ra nhìn chúng liếc mắt một cái kết cục con hảo này một ngày vẫn còn thập phần xa xôi vương thăng đ ấ y lòng tạm thời không nghĩ nhiều chờ chính mình thực lực có thể đi bố cục có thể đi mưu đồ tính kế thời điểm lại đi đứng ra nói này đó đi chúng tiên thần được an bài tại vương thăng bế quan tu hành cách đó không xa tu dưỡng bọn họ nguyên bản phần lớn đều là đại la kim tiên thái ất kim tiên thực lực yếu cũng không sống tới ngày hôm nay trong đó càng nắm chắc hơn mười vị trí tại phúc đức chính thần thần vị đại lão nhưng mấy chục vạn năm thiên nhân ngũ suy hành hạ để cho bọn họ đại đạo cơ hồ khô héo đạo hạnh không ngừng suy yếu cùng nhau suy sụp đến trường sinh cảnh cuối cùng nhất đây cũng là bởi vì vương thiện đã làm nhiều lần cố gắng nỗ lực không ít tâm huyết không phải chỉ sợ lúc này bọn họ coi như có thể sống cũng đều chỉ còn lại có thiên tiên thực lực thiên nhân ngũ suy bị g i à i lúc sau bọn họ lại muốn một lần nữa tu hành đi một lần nhưng dù sao cũng so tan biến người cảnh nộ cường rất nhiều nhất tới bọn họ điểm xuất phát không thấp thứ hai cảnh giới cảng nộ bản liền còn tại chỉ là tương đương với s ẹ p bóng bay lại từ từ cho hơi vào nâng lên tới tại linh khí dư giả hoàn cảnh bên trong đại khái mấy ngàn năm liền có thể cắt tự khôi phục lại đỉnh phong tiêu chuẩn nhưng mà nghĩ muốn thỏa mãn mấy trăm này loại trình độ cao thủ khôi phục tu vi vương thăng lúc này linh thạch tích lũy cũng có chút thua trị kém em mấy vị đại năng cũng là không có nhiều lưu trữ thanh hoa đế quân cũng là mới vừa phục sinh không có nhiều năm n à y cái vấn đề tại vương thăng bị gọi đi theo mấy vị đại năng cùng nhau thương nghị sau này kế hoạch lúc bị văn khúc tinh quân x é t ra năm đó chúng ta đi theo tử vi đế quân từng tại địa tu giới bên cạnh lưu lại tiểu tiên giới hứa trọng lương nói lúc này ngược lại là nên bắt đầu dùng này bộ phận dự trữ thời điểm vương thăng đối với cái này cũng không ngăn cản cùng giao vân lưới nhau hai người đã thống nhất ý kiến vương thăng nói tiểu tiên giới dự trữ dùng tại này bên trong vừa lúc thích hợp sau đó liền nhưng trực tiếp đi lấy nhưng có một vấn đề cái gì xem ảnh một chúng ta tạm thời cũng không cần đi quấy dày địa t u giới vương thăng nói hiện nay địa t u giới đã cùng vô tận tinh không cùng tiên t h a n h giới rất là không cùng n à y cái không cùng không chỉ là bởi vì văn minh tiến trình chủ yếu là một ít tư tưởng cùng bên ngoài không cùng tỉ như nói thiên đình này một bên là phong kiến đế chế ra hương bên kia là phổ la đại chúng đương ra làm chủ giống như này đó đại nhân đế vương xưng hô tại ta ra hương bên kia kỳ thật là tiếp nhận không được mấy vị đại năng lập tức cảm thấy kinh ngạc nhưng xem vương thăng khuôn mặt nghiêm túc cũng liền cắt tự gật đầu thanh hoa đế quân cười nói kỳ thật này đó bản tọa cũng nghe tiểu khanh nói rất nhiều tiểu khanh miêu tả rất nhiều có quan hệ lúc này địa tù giới chi sự cho nên phi ngữ trước đây đưa ra kia một cái kế hoạch ba b ư ớ c lúc bản tọa cũng không cảm giác kinh ngạc bởi vì phi ngữ ra hương liền là như vậy hoàn cảnh vương thiện nói hết thể nghe theo hai vị an bài liền là vị thanh hoa đế quân ngài nói mặt tướng cũng muốn trở về nhìn xem văn khúc tinh cười thán một tiếng năm đó tại kia hồng trần đi lại nhao nhao hôn loạn chập trùng lên xuống mặc dù chỉ có một sao chi địa nhưng cũng ẩn đại giang đại hà cẩm tú sông núi nhân gian muôn màu cũng là phá lệ đặc sắc thanh phong đạo trưởng nhưng là tại địa tu giới lưu lại một trang nổi bật vương thăng cười nói ngài lưu lại kia thanh kiếm kia kiếm bảy mươi hai thí luyện năm đó nhưng là ngăn cản vãn bối hồi lâu a hứa trọng lương lập tức tới hào hứng ngươi lại vẫn là t h ủ sơn đệ tử không là vương thăng bình tĩnh nói địa cầu bên trên nguyên khí khôi phục kỳ thật là tại trước đây không lâu các gia đạo thừa trải qua hơn nghìn năm không linh khí truyền thừa k h ô nói g g còn n ư đến đây văn bối nghĩ hỏi t h thừa, m một chút vương thăng thấp giọng nói năm đó đế quân mang binh phản kích lúc thiết hạ tiên địa người ba linh phong vấn phong cấm nguyên khí lưu lại tu sĩ cũng tại trong mấy trăm năm nhao nhao qua đời các vị tiền bối là như thế nào cảm thấy và năm sau ta ra hương thế gian còn sẽ có đạo thừa lưu truyền này xác thực là chúng ta suy nghĩ có chút không thỏa đáng hứa trọng lương thở dài nhưng này cái mệnh lệnh là đế quân tự mình hạ đạn lúc ấy ta cũng đưa ra qua lo nghĩ giao vân đột nhiên hỏi nhân linh phong cấm lại là cái gì nhân linh phong cấm là đế quân tự mình thích hạ hứa trọng lương hai tay một đám mặt tướng xác thực không biết cụ thể là vật gì ta ra này vị đế quân tiếp xúc kia sáu mặt tiên bia lúc sau như là đổi một người n g u một bộ công pháp mỹ tiên cũng là hoa hoàng nhất tộc toàn tộc hủy diệt căn nguyên hứa trọng lương nói này đó là đế quân đối mạc tướng lời nói mà nhân linh phong cấm lúc này xem ra hẳn là cùng ngươi có liên quan Ta. vương thăng sờ lên cầm một trận suy tư nhưng cũng có chút không nghĩ ra vương tiện nói ngày hôm nay không là nói này sự tình thời cơ tiến vào chính để đi hảo hứa trọng lương vỗ tay phát ra tiếng một bên ô thiên thú làm cái b à n lớn lại đây đặt tại mấy người trước mặt cái b à n giường trên một t r ư ơ n g gia thú trên đó khắc họa mật mật ma ma chú văn hứa trọng lương cười nói phi ngữ ngươi không là nghĩ ve sầu thoát xác nhưng ngươi lúc này thực lực quá thấp đạm đ ư ơ n g không nổi kim thiền hai chữ nơi này là một môn đặc thù pháp quyết danh vì la thiên hàng thần thuật kỳ thật nói là tu hành chi pháp cũng không thỏa đáng này là viễn cổ lúc từng phụ dung sớm nợ tối t à n thủ đoạn cao minh hàng thân thuật vương thăng lẳng lặng nhìn chăm chú ra thú bên trên kia từng viên đạo văn rất nhanh liền bắt đầu tập trung tinh thần nay đạo văn bên trong nội dung hán đại khái có thể lĩnh nộ non n ử a nay tự hồ là một loại đem những người khác lực lượng tạm thời cấp cho chính mình t h u ậ t pháp không cùng với nói là pháp thuật không bằng nói là một loại nghi thức hoặc là nói vu thuật hứa trọng lương tiếp tục nói hiện tại chúng ta phải làm liền là tại ba trăm năm bên trong làm người tu vi vọn tới trường sinh cảnh lại là muốn dùng nhất biện pháp ổn thỏa không thể truyền công cũng không thể dùng đa năng dược càng không thể hoàn toàn ỵ lại song tu công pháp sau đó liền có thể bằng này hàng thần thuật tại thời gian ngắn ngủi bên trong để ngươi có được có thể cùng thái ớt kim tiên nhất chiến thực lực như thế ngươi mới có thể bị cho rằng là kim thiền ngươi lúc sau g i ả chết mới càng có sức thuyết phục vương thăng gắt gao n h ư mày thấp giọng nói ta có một viên chín nguyên ngộ đạo đan là tâm n g u y ệ t tinh quân lưu lại nói là nhưng tại s u n g kích trường sinh cảnh lúc sử dụng n à y hàng thần thuật đối bản thể gánh vác rất lớn hứa t r ọ n lương tao mày nói nếu là ngươi tự thân đạo cơ có một tia bất ổn liền rất dễ xảy ra chuyện nhưng ba trăm năm có phải hay không quá ngăn chút vương thăng nói cho dù là có tử vi đại đế sư phụ lưu lại đạo ngân ta chỉ sợ cũng rất khó xông phá này một quan này liền muốn xem ngươi tự thân tạo hóa hứa trọng lương cởi nói vô vô vương thăng bà vai chúng ta sẽ dốc toàn lực trợ ngươi nếu là thực sự không được chỉ có thể song tu phương diện thêm chút sức này cái tối thiểu đạo cơ không sẽ thái hư vương thăng lập tức sắc mặt có chút bất đắc dĩ mà một bên một quản huyên còn lại là nhìn hướng ngoài cửa sổ một bộ không nghe thấy bọn họ tại nói cái gì bộ dáng tiếp xu tới hứa trọng lương bắt đầu giải thích cặn kẽ trạm thần kế hoạch nay vị văn khúc tinh quân mưu lược sát thực lợi hại hơn nữa giỏi về phỏng đoán nhân tâm tiên thánh giới các lộ đại năng mâu thuẫn hiện giờ tiên thánh giới các nơi thế cục lại đến bọn họ chi r ằ n g có thể lợi dụng khoảng cách phân tích mười phân rõ ràng thấu triệt toàn bộ kế hoạch chỗ khó liền ở chỗ vương thăng có thể hay không mau chóng đến trường sinh cảnh nhưng vô luận vương thăng có thể thành công hay không đến ba trăm năm sau đều sẽ bắt đầu một trận trạm thần đại lý vương thăng tu vi càng cao này trận diễn hiệu quả cũng lại càng tốt có thể hay không lửa qua đầy trời đại năng làm vương thăng theo thánh linh hai chữ chi hạ thoát thân liền tất cả này một lần bốn cùng lúc đó cổ chiến trường phong mạch tinh địa tu giới căn cứ địa hội nghị phòng bên trong một đám người đều tại hưng phấn mà nhìn mới vừa nắm bắt tới tay kết quả phân tích căn cứ hiện tại đã xác minh tình báo địa cầu mới vừa moi ra kia tòa cự đại nữ hoa t ư ợ n g thần mỗi giờ mỗi khắc đều tại tản ra một loại năng lượng kỳ dị ba động mà căn cứ đối tinh hạch o năng lượng kiểm tra n à y cái nữ hoa t ư ợ n g thần liền là tinh hạch o bên trong một loại nào đó kỳ lạ năng lượng bên ngoài tiếp khí này đó năng lượng rút ra cũng sẽ không ảnh hưởng địa cầu vận chuyển bình thường nhưng nếu để cho này đó năng lượng trường kỳ khuyết tán đi xuống ngược lại là rất dễ dàng dẫn phát sinh vật biến lĩnh dị a di đạo phật đây tuyệt đối liền là phi ngữ cơ duyên hoài kinh hòa thượng nghiệm câu phật hiệu ánh mắt bên trong đầy là cảm khái phi ngữ hắc cuối cùng là ô lai không nghĩ đến chúng ta địa cầu còn có này loại bảo vật hẳn là chúng ta địa cầu là nữ hoa đại thần dùng tức n h ư ỡ n g bất thành còn tức n h ư ỡ n g địa cầu bên trên nguyên tố chỉnh cái vũ trụ bên trong đều có thể tìm tới đạo trưởng ngài học hóa học không con qua bản tuần hoàn các nguyên tổ a các vị vương tiểu diệu đột nhiên giơ hai tay lên La lập hét hội nghị phòng tầm trong t bên ứ chúng yên n t ĩ trở、lại. Ta tới quyết tức thần, Tiểu một trí mở lại. lại lập liếu lên. đại hỏi cái vấn đề, đại gia giải vui người hơi Diệu miệng, hỏi chưa không nhưng không nhịn h cũng còn được c Đám vấn vẻ Vương vân muộn. nín ngưng bên đề, đã mà ta như thế nào mới có thể đem này cái tin tức nói cho phi ngữ một đám người đầu tiên là s ứ sở sau đó nhìn hướng hoài kinh làm hoài kinh lấy ra những cái đó cũng không có lấp lóe linh quang c h u y ể n tin phủ lúc sau một đám lập tức phản khó vương tiểu diệu thấp giọng nói hiện tại ly thường cùng tố nương tiền bối đều liên lạc không được tác ca chúng ta này bên trong tình báo trọng yếu đến đâu chương u y n không đạt đ ợ bảy trăm hai mươi hai thanh phong thụ kiếm hồn chương bảy trăm hai mươi thanh phong thụ kiếm hồn ba trăm năm thanh trương sinh này cái văn khúc tinh quân còn thật là không coi hắn là người xem thuần túy trở thành một đài vô tình đột phá máy móc đi cùng sư tỷ cùng nhau luyện công kết thúc vương thăng bay đến tiên địa đ ỉ n h suy nghĩ chính mình nên như thế nào nhanh chóng tăng lên làm phía trước cảnh giới tràn g thần văn khúc tinh quân cấp này chàng ngưu lược đặt tên kỳ thật có mấy tầng không cùng thâm ý cũng là yêu cầu đạt thành mấy cái không cùng mục đích tầng thứ nhất liền là chém dụng tại thượng cổ thời kỳ liền bị thần hóa thánh linh hai chữ tầng thứ hai là vương thăng nhất định phải tại trước mắt bao người chém giết nhất danh thái ớt kim tiên tốt nhất là tại tiên thánh giới đại thế lực bên trong cao thủ nội danh lấy đạt tới có đầy đủ trùng kích lực nhưng vô luận như thế nào nhất quan trọng chính là muốn làm đến làm tiên thánh r ơ i c h ú n g thế lực đại năng tin tưởng vương thăng thật đã v ỡ lạc thánh linh thật đã tàn biến nếu là trực tiếp tán ra này cái tin tức chỉ sợ sẽ không ai tin tưởng cả mà vương thăng nếu là vô cùng đơn giản tại vương thiện chờ người bảo vệ hạ làm một trận diễn giả chết chỉ sợ cũng không có mấy người sẽ thật tin tưởng n à y đó đại năng đại thần thông giả một cái so một cái tặc có thể sống đến lúc này đại năng không có một cái là đèn đã cạn dầu vương thăng nhất định phải đem này trận diễn làm thật làm thực vì này cho dù đánh đổi một số thứ gánh chịu một ít nguy hiểm chỉ cần cuối cùng chính mình sống sót mà tiên thánh giới không còn quan tâm hắn cái này là tốt nhất kết quả nay kế hoạch như thế nào thực hành phân mấy bước thực hành nên như thế nào điều dùng nhân lực vật lực hứa trọng lương đã an bài thỏa đáng vương thăng bị phân đến nhiệm vụ liền là tu hành thanh hoa đế quân chẳng mấy chốc sẽ rời đi n à y vị đế quân có tử c h i đại đạo cho dù bị chúng đại năng vây công cũng có thể thông d o n g tới lui tùy hắn đi liên lụy tiên thánh giới một bộ phận chú ý lực không có gì thích hợp bằng mà tiểu tiên giới dự trữ bọn họ tạm thời cũng quyết định không đi tham ô lưu tại chính thức khởi sự lúc lại dùng trường sinh vương thăng xem kiếm trong tay Đứng dậy thi triển m ộ bộ t thuần dương điều m c hòa thiên địa chi lý vương thăng đứng tại kia làng lạng thổ nạn thử có thể hay không đốn ngộ mấy lần nhưng rất nhanh chính mình đều không chịu được cười cười đốn ngộ này loại cơ duyên chỉ có thể ngộ mà không thể cầu làm bộ chính mình tiến vào đốn ngộ phía trước trạng thái này không đơn thuần là tại khôi hải từ từ xe đến đi vương đạo trưởng nhẹ g i ọ n g nói câu nhắm mắt cảm nhận thiên địa luân chuyển tiên thức dần dần tại này viên sao trời bên trên khuyết tán ra tới nhoáng một cái nửa tháng trôi qua này viên sao trời cũng dần dần an bình lại được cứu trợ các vị thiên đình cựu thần cũng đã bắt đầu bế quan tu hành xem ảnh một thanh hoa đế quân đã lặng yên rời đi nhưng hắn đem tiên điện cùng sư tỷ đều lưu tại nơi đây tiên điện chỉ cần tại này vương thăng được n mỗi lần nghĩ đến chính mình tu hành đến lúc này vẫn như cũ không thể cho sư tỷ một cái an ổn lên mạng hoàn cảnh đáy lòng cũng là một trận bất đắc dĩ nay nhật văn khúc tinh quân chủ động tại bãi biển bên trên triệu hoán vương thăng xem sư tỷ còn tại tu hành cũng liền để vô linh kiếm bay đi qua tiền bối ngại tìm ta hứa trọng lương cười nói ân đế quân lưu lại đạo ngân vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng cấp ngươi nhưng ta tốt xấu cũng là thuộc sơn kiếm tông khai sơn tổ sư chỉ điểm một chút ngươi tu hành ứ n g giờ cũng là có thể vương thăng nghe vậy lập tức vui mừng phùng kiếm làm cái đạo vai trào đa tạ tiền bối chỉ điểm không cần như thế giữ lễ tiết ta đều là muốn đối ngươi hành lễ mới đúng hứa trọng lương tiện tay một chiều một đem cắt đất ngưng tụ thành một chỉ cắt kiếm tới không cần ngự kiếm thuật ngươi cùng ta qua mấy chiêu thử xem là vương thăng cũng không chối tử giữ v ư n g tinh thần đề khí n g n g tức tay bên trong vô linh kiếm v ẫ n khởi tiên quang khởi tay chính là tử vi thiên kiếm bên trong lăng lệ kiếm chiêu hứa trọng lương thấy thế cười một tiếng tay bên trong cắt kiếm nhìn như cực kỳ yếu đuối lại l à khắc bình thường cao thâm cảnh giới đúng là lấy mau đánh t r ư m kiếm chiêu có chút lộn xộn không chương nhưng vương thăng mấy chiêu đ o ạ t công tất cả đều bị cắt kiếm ngăn cản vô linh kiếm lúc này ra chỉ hắn tiên lực lúc sau đã tính là sắc bén thần minh nhưng căn bản không cách nào làm bị thương này cắt kiếm nửa điểm lúc này vương thăng cùng người đấu pháp kỳ thật cũng rất ít có thể gần như vậy thân tìm địch phần lớn đều là cách mấy trăm trượng liền trực tiếp dùng kiếm quang kiếm khí đả thương địch thủ hoặc là dùng ngự kiếm thuật cận thân lúc thường thường chính là phân ra thắng bại một cái trước mắt nhưng lúc này cùng hứa trọng lương l u ậ n bàn lại là như năm đó còn chưa thành tiên không rất cao thâm tu vì lúc như vậy vở lực tại kiếm gặp chiêu pha chiêu hứa trọng lương vì có thể làm vương thăng có thể thoải mái thi triển mỗi lần cùng vương thăng kiếm chiêu tương đối đều dùng một cỗ xảo lực cấp vương thăng giống nhau lực đạo phản kích như thế hơn mười mấy chiêu qua đi vương thăng thể nội kiếm ý đều bị điểm đốt ra chiêu càng phát ra nhanh chóng tay bên trong kiếm ảnh hóa thành một mảnh tinh quang đem hứa trọng lương bao k h ỏ a trong đó văn khúc tinh quân thấy thế cũng là có chút vui vẻ vương thăng đối tử vi thiên kiếm tìm hiểu vượt qua hắn mong muốn không ít tại này vô tận tinh quang bên trong vương thăng thế công liên miên không ngừng lại tê sắc vô cùng khi t h ì như lưu tinh x ạ c qua sao trổi rơi kích khi t h ì như dương tinh nổ t u n g tinh hà trào lên kiếm chiêu bên trong lại sen lẫn thuần dương c h i ý cảnh l ư ợ n g nghi thái cực tri ý cảnh đánh văn khúc tinh quân liên tục tán thưởng nay kỳ thật liền là cùng kinh võ lao đạo mấy vị lao sư gần nhất này đoạn năm tháng luyện kiếm thành quả vương thăng kiếm đạo chi thăng hoa chính là nhất điểm điểm tích lũy mà tới hảo trước hết đến n à y đi hứa trọng lương lên tiếng nói câu vương thăng như mộng mới tỉnh bình thường thu kiếm nhảy lùi lại tại bờ c á t bên trên lẳng lặng mà đứng đột nhiên cảm giác được đạo đạo ánh mắt tụ đến vương thăng quay đầu nhìn lại đã thấy b a i c á t bên cạnh rừng bên trong có hơn mười mấy vị vương thiện bộ h ạ hơn mười mấy vị thiên đình cựu thần ô thiên thu cùng với hắn mang đến mấy tên cao thủ đương nhiên còn có cái kia vận may tề thiên tiểu bạch hồ văn k ú c tinh quân không coi ai ra gì nói ngươi thể nội bao h à n mười mấy phi kiếm thi triển ngự kiếm thuật cùng ta nhìn một cái lời nói bên trong n à y vị thuộc sơn kiếm tông tổ sư ra vỗ tay phát ra tiếng xung quanh cắt đất n g ừ n g ra chín thanh phi kiếm vương thăng cũng không dám k i n h thường toàn thân các nơi sáng lên chín đạo ánh sáng nhưng cũng là lấy chín thanh phi kiếm ra tới n à y chín thanh phi kiếm bên trong chỉ có năm thanh phi vân kiếm là dùng linh hy b ả o bối mặt khác bốn thanh phẩm chất hơi kém nhưng cũng là thượng đặng tiên bảo vương thăng tay phải trường kiếm chỉ xéo mặt đất tay trái bóp kiếm chỉ cấp tốc vẽ xuống từng đạo kiếm ấn văn khúc tinh quân h í mắt lời cùng vương thăng đồng dạng tay trái kiếm chỉ vẽ xuống giống nhau kiếm ấn nhưng hắn quanh thân này chín trôi cắt đất ph phi tốc so vương thăng phi kiếm lại phải nhanh hơn một ít ân vương đạo trường rất nhanh phát hiện này một điểm đáy lòng cảm thấy kinh ngạc lúc này hắn có thể rõ ràng cảm giác được văn khúc tinh quân ngự kiếm sử dụng tiên lực cùng hắn sử dụng tiên lực không khác nhau chút nào lại này đó cắt kiếm là lâm thời ngưng tụ thành vương thăng phi kiếm lại là đi qua chính mình huyết mạch không ngừng v n dưỡng phi kiếm phi tốc trình độ nhất định liền quyết định uy lực của phi kiếm đây cũng là phi kiếm vận chuyển hay không như ý tiêu chí vì sao chính mình tinh tâm v dưỡng qua phi kiếm không bằng này vị tinh quân tiện tay ngưng tụ thành cắt kiếm hẳn là này là khai sáng viết về hảo chương trình lỗ thủng không, không phải là có này hắn cách nói vương đạo trưởng đ ấ y lòng nổi lên hiếu kỳ c h i tâm ngón tay đối phía trước một chút chín thanh phi kiếm hóa thành cựu cung thiên sát trận đối văn khúc tinh quân gào thét mà đi văn khúc tinh quân mỉm cười ngón tay cũng là một chút cũng là cựu cung thiên sát trận cùng vương thăng phi kiếm chính diện đối thanh chỉ một thoáng t i ế n g kiếm giết phá thiên mà lên bãi cắt các nơi kiếm quan g tung hành từng đạo kiếm khí tứ tán bắn nhanh mười tám thanh phi kiếm chính diện đối công giống như mười tám đạo thân pháp vô cùng cao minh n n hình tri người tại trên bờ biển đại chiến hai bên kiếm trận song song bị phá hai bên tương tự kiếm chiêu nhìn lên tới làm hình ảnh càng lộ vẻ hoa lệ chốc lát vương thăng cái chán thấm ra hai giọt mồ hôi lạnh hắn cảm giác được một tia cố hết sức văn khúc tinh cắt đất phi kiếm tại không ngừng mạnh lên đây là tại đối phương không có cung cấp ngoài định mức tiên lực tình huống hạ càng chiến càng cường dần dần vương thăng chín thanh phi kiếm lâm vào bị động phong ngự vương thăng tay trái kiếm chỉ không ngừng vung vẩy để cầu biến chiêu lại luôn bị văn khúc tinh chín chui cắt đất phi kiếm áp chế trở về không bao lâu văn khúc tinh quân xác định vương thăng đã cảm nhận được hai người ngự kiếm thuật tri gian tay trái kiếm chỉ nhẹ nhàng ngửa mặt lên chín chuôi cắt đất phi kiếm đ ố n g nhiên b ộ t phát hóa thành chín đạo lưu quang đột phá vương thăng phi kiếm phòng ngự v ọ tới t vương thăng trước người hứa trọng lương đương nhiên sẽ không làm bị thương vương thăng chín chuôi cắt đất phi kiếm khoảnh khắc nổ nát vụn trên đó l ự c đạo cũng l ạ g yên tiêu tán gắn vương thăng một thân cắt đất một bên quan chiến tri người tất cả đều mặt lộ vẻ suy tư vương thăng gãi gãi đầu sắc mặt có chút xấu hổ chính mình kỳ thật đối ngự kiếm thuật nguyên bản còn đĩnh tự tin bất quá vừa nghĩ tới đối mặt là thuộc sơn kiếm tông khai sơn tổ sơn tổ sư đáy lỏ hứa trọng lương cười hỏi một câu vương thăng chậm rãi gật đầu nói cảm giác được cảm giác được cái gì ân vương thăng một trận trầm ngâm tại kia lại nói không nên lời cái như thế về sau chỉ có thể nói một câu uẩn kiếm chi pháp t r ê n l ệ n h ha ha ha hứa a h trọng lương lập tức một trận cười to chắp tay tiến lên đối vương thăng đánh cái giấu tay xin mời cười nói chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đây chính là ta độc môn bí tịch không thể bị này đó người nghe qua một bên những cái đó người quan chiến cũng biết q u ý củ đối hai người hành lễ sau ai đi đ ư n g ấy kỳ thật này là ta gần nhất mấy vạn năm nộ g ra mới ẩn kiếm chi pháp hứa trọng lương tay trái mở ra từng tia từng tia cắt đất bay tới hội tụ thành một đem cắt đất phi kiếm nhưng hắn bàn tay nhẹ nhàng chấn động cắt đất tất cả đều tán đi nhưng tại lòng bàn tay bên trong còn lại một đường gần như hoàn toàn trong suốt phi kiếm này là kiếm hồn hứa trọng lương thở dài này là ngự kiếm thuật cuối cùng một khối ghép hình chỉ là năm đó chưa thể sửa sang lại chuyến cho ta những cái đó đ ồ t ử đồ tôn không phải bọn họ cũng có thể sống hạ càng nhiều mấy người vương thăng ở bên lặng lẽ một hồi nhìn trăm trăm này đạo kiếm hồn chương ó c ú t k bảy trăm hai mươi ba danh chấn tam giới chương bảy trăm hai mươi mốt danh chấn tam giới bình thường ẩn kiếm chi pháp dựa vào là huyết mạch ẩn dưỡng kiếm hoàn mà bồi dưỡng kiếm hồn chi pháp phức tạp hơn muốn tại cùng chính mình huyết nục tương dung kiếm hoàn bên trong bồi dưỡng được kiếm hồn kiếm hồn cũng không phải là kiếm linh mà là một loại không phải linh tính không phải thực tồn chi vật Lại hứa t r ọ nhưng g ơ hiển g nhiên đây cũng là một môn yêu cầu tích lũy tháng ngày bỏ thời gian phát môn vương thăng cũng chỉ có thể một bên án phương pháp bắt đầu luận dưỡng kiếm hồn một bên tìm hiểu kiếm hồn tri đạo đợi chính mình ngưng xuất kiếm hồn lúc sau ngự kiếm thuật uy lực có thể tăng lên ít nhất năm thành lại tại cùng địch lúc đối chiến không cần phân tâm thần đi điều khiển phi kiếm bị quan trú kiếm hồn phi kiếm liền như chính mình tay chân bình thường chỉ cần diễn luyện đầy đủ thuần t h ủ tự có thể tự hành tạo thành kiếm trận truyền xong nói hứa trọng lương lại thỉnh vương thăng cùng nhau tại bờ biển tàn bộ lần này lại không nhiều rút kiếm nói mà là cùng vương thăng đông trò chuyện tây trò chuyện làm chủ đề bị vương thăng dẫn tới tử vi đế quân này bốn chữ thượng lúc hứa trọng lương trầm mặc một hồi khuôn mặt có chút tảm đạm sau đó lại thoải mái cười một tiếng đế quân đi quả thực không đáng tiền bối có thể hay không nói rõ chi tiết nói vương thăng nói tuy rằng đã nghe được rất nhiều phiên bản chuyện xưa nhưng vạn bối còn là càng muốn nghe tiền bối như vậy đi theo tại đế quân tả hữu tướng lĩnh lời nói năm đó chi sự năm đó chuyện có cái gì hào đề hứa trọng lương tại đai lưng bên trên nhẹ nhàng vỗ một cái cầm một chỉ bầu rượu ra tới đưa cho vương thăng cùng vương thăng vừa đi vừa uống người sở nghe nói chuyện xưa phần lớn đều đã là đế quân cuối cùng xúc động chịu chết kéo lại đánh tới chúng tiên t h a n h giới cao thủ làm sắp lạc bại chúng ta có thể đào thoát tính mạng hứa trọng lương lời nói nhất đốn liếp nhìn vương thăng vương đạo trưởng gật gật đầu tiếp tục nghiêm túc nghe k i u ngươi cũng đã biết đế quân chuẩn bị lên đường nói câu nói sau cùng là cái gì này cái văn bối không biết hứa trọng lương cười nói ngươi đoán xem xem nếu là đại khái đoán đúng ta tặng ngươi một bộ cực phẩm phi kiếm vậy văn bối liền không k h á c h khí vương thăng lập tức cười đến híp cả mắt trầm n g â m hai tiếng nói câu c á c tự trốn đi cố gắng sống sót này thiên đình không còn cũng được ngươi có phải hay không nghe người khác nói qua hứa trọng lương lập tức một trận dợ khóc dợi chưa từng nghĩ đế quân truyền nhân l i ề n tại này l ử a gạt khởi ta này thư sinh nghèo pháp bảo tới vương thăng nhốn n ú n bay ta chẳng qua là cảm thấy đế quân hẳn là sẽ nói như vậy mới đúng thứ nhất là giảm xuống những cái đó phản thiên đình thế lực đối thiên đình bộ hạ cũ sát tâm thứ hai cũng là khuyên đại gia không phải là mất trí chi sự h ứ a trọng lương lắc đầu tại đây lương bên trên sờ soạn một chỉ ống trúc ống trúc bên trong có mười hai viên màu trắng bạc kiếm hoàn mỗi một cái kiếm hoàn đều tản ra sắc bén vô song sắc bén chi ý hậu thiên linh bảo mỗi một thanh phi kiếm đều là hậu thiên linh bảo nay vẫn là không có bị vận dưỡng không có bị quán chú kiếm hồn nếu bộ phi kiếm này tại hứa trọng lương như vậy cao thủ tay bên trong nếu nói cùng t i ê n t i ê n linh bảo địch nổi thật sự không là nói k h o á c xem ảnh một vương thăng đáy lòng kinh ngạc hạ đem này bộ phi kiếm đưa trở về thấp giọng nói tiền bối này phần lễ quá n ạ o văn bối ngày thường theo không cự tuyệt tiền bối lễ vật nhưng n à y phần lễ quả thực chịu không nổi thu đi ta lúc này ngăn địch cũng đã dùng không được quá nhiều ngự kiếm thuật mặc dù ta cũng đi là kiếm đạo nhưng hiện tại đại đa số tinh lực đều tiêu tốn tại trận phát thượng hứa trọng lương cười nói này bộ phi kiếm ta chưa dùng qua năm đó cũng là tốn không ít tâm lực mới luyện chế ra tới vốn dĩ ta là muốn đem này bảo v ậ t chuyển cho những cái đó đệ tử nhưng gần đây so với trước phát hiện ngươi kiếm đạo mới sẽ không bôi nhọ này bộ phi kiếm vương thăng ngược lại là không nói thêm cái gì đem này bộ phi kiếm thu xuống tới rốt cuộc hắn hiện tại yêu cầu thực lực phi kiếm này tính là giải chính mình t h ẳ n cấp h ứ a trọng lương cười nói cấp này bộ phi kiếm lấy cái danh hào đi ân c h ả m thần phi kiếm đi vương thăng nói như thế cũng coi như hợp với tình hình liên la t ụ điểm văn khúc tinh quân sách cười một tiếng vốn còn tới muốn lấy cái trúc lá chi danh vương thăng chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng này cái n g h y hà chính mình không học thức chỉ có thể đánh một chút lại dết z bốn văn khúc tinh quân đưa một phần đại lễ vương thăng đáy lòng mừng rỡ một trận liền không có nhiều ít vui vẻ cảm giác cho tới bây giờ đều là kiếm mới cười nhất đại kiếm mới đ ổ i cũ kiếm vương thăng đem vài thanh phi vân kiếm thả trước người hắn còn là quyết định lưu lại phi h ạ kiếm đối với này mấy cái phi vân kiếm làm cái đạo vai trào đáy lòng nhẹ vương tiếng thở dài may mắn này mấy cái phi vân kiếm chưa thoái hóa thành linh bảo sau đó tại giao vân đứng ngoài quan sát bên trong vương thăng ngồi tại tiên đ ị n góc bắt đầu chậm rãi tế luyện này mười hai thanh trạm thần phi kiếm hậu tiên linh bảo đã là linh bảo chi liệt này đó linh bảo đều có chính mình tính tình cũng có chính mình ý nghĩ hứa trọng lương đem này mười hai thanh kiếm tặng cho vương thăng này mười hai thanh kiếm tự nhiên liền nhận vương thăng làm chủ nhưng chúng nó cũng cần chậm rãi tiếp nhận vương thăng không sẽ lập tức liền như long kiếm tiểu thanh long như vậy vương thăng cũng không định hiện tại liền cấp chiến thần phi kiếm dùng linh hy phi kiếm bản thân quá cường kỳ thật bất lợi cho chính mình luận dưỡng sau này chờ này đó phi kiếm đều bị chính mình thu phục cùng chính mình tâm thần tương thông thậm chí bồi dưỡng được kiếm hồn lúc sau vương thăng mới có thể dùng linh hy vì chúng nó lại tiến hành một lần lột xác lại đến vương thăng bước vào trường sinh cảnh thái ớt kim tiên cảnh nói không chừng này bộ hậu thiên linh bảo sẽ lộ t sắc thành hậu thiên trí bảo vương thăng xem chừng chính mình về sau có thể được đến cao nhất phẩm chất phi kiếm liền là như vậy dù sao cũng là khai sáng ẩn kiếm chi pháp khai sơn tổ sư tỉ mỉ chế tạo phi kiếm cho chúng nó dùng linh hy hẳn là sẽ không thua thiệt tiên điện k h á c một cái góc đã tọa vừa mới tỉnh mục b ả n huyên rỗi cái kiểu nhuyễn lưng mỏi hướng này một bên nhìn thoáng qua liền đi bảo trì bên kia rửa mặt sư tỉ tâm tình tựa hồ thập phần không sai t h ử phát điệu hát dân gian thân hình không có vào bảo trì bên trong rất nhanh liền tại đến gần vương thăng này một bên hiện thân hai cánh tay cánh tay đào tại ngọc trì bên duyên nhìn chăm chú này một bên tình hình g i a o vân dạo bước mà đi rất nhanh liền ngồi tại a o bên cạnh phao chân cùng sư tỷ đại nhân tại kia cùng nhau nói chuyện phiếm vương thăng thấy thế cũng chỉ là cười khẽ thanh tiếp tục túi đầu làm phi kiếm sau này ba trăm năm chính mình sẽ cùng sư tỷ vẫn luôn tại này bên trong sao nếu như là này dạng cũng rất không tệ mặc dù như vậy ý tưởng hơi ích kỷ một chút nhưng tại vô tận tinh không ba trăm năm gia hương mới trôi qua ba năm chính mình cùng tổ chức thượng xin phép nghỉ hoa ba năm thời gian bồi bồi tân hôn thế tử cũng coi như nói còn nghe được đi. chi cũng có lúc cùng sư tỉ tại nơi đây gần nhau, còn cầu mong gì? Chỉ như nói nghe Húng hắn hiện thân mạng nơi gần nhau, mong này 300 năm tất nhiên không sẽ hảo quá liền gì? do hảo đi. tại tại tại thể sư đây bất tỉ tất là là, là. bỏ kỷ, sẽ quá vương thăng nhìn trước mặt này đó màu trắng bạc kiếm hoàn nhẹ thở nhẹ một cái đem đã luyện chế để ở một bên tiếp tục cầm lấy mới một thanh phi kiếm thời gian thấm thoát tinh hà luân chuyển mỹ hảo thời gian tổng là tại đầu ngón tay thoáng qua liền mất vương thăng nằm mơ đều không nghĩ đến chính mình thật có thể cùng nhà mình sư tỷ tư thủ một cái lại một cái mười năm vô tận tinh không nên đón một đoạn dung chuyển bất an năm tháng theo á các đại thế lực tìm kiếm thánh phá n linh tung tích kế hoạch càng ngày càng nghiêm trọng. Này đó, năm đó phá hủy thiên đình phản thiên đình hiện nào an bên trong. h thế tích hoạch hủy thế h rơi đại kiếm giờ lại loại lực lực, đó đó đó tìm một bất t kế lâm vào thượng cổ thời kỳ liền bị tiên đ o á n thánh linh vẫn luôn chưa từng hoàn toàn tiêu tịch thiên đình thế lực các lộ cùng thiên đình có quan hệ đại năng nhất để cho bọn họ bất an là có người suy đoán ra chết người thống trị thanh hoa đế quân có thể giải thiên nhân ngũ suy cái này khiến không ít đại năng đáy lòng có chút không yên dự cảm đến sẽ có càng ngày càng nhiều năm đó không chết hết thiên đình cao thủ độ tới xác thực như thế chỉnh cái vô tận tinh không tại kéo dài dung chuyển bên trong nên đón ầm ầm sóng dậy lại một tờ không có chút nào dấu hiệu hai mươi tám tinh tú chi nhất khuê m ộ t lang đột nhiên hiện thân lại qua mấy năm mười hai tên lôi bộ chính thần liên thủ bố trí thiên lôi đại trận chặn giết mấy đại la kim tiên phong ba chưa lắng lại mấy tên thiên đ ỉ n h cựu tướng mang lấy mấy vạn tiên binh vụn trộm sờ đến tiên thành giới tập kích hắc đế một nơi đóng chú quân chi đ ị a sau đó thong dòng đột đi loại tựa như sự kiện nhiều vô số k ể càng ngày càng nhiều thiên đỉnh cao thủ hiện thân cũng có càng ngày càng nhiều có quan hệ thánh linh tin tức tại tiên thánh giới các nơi trong ứ đại t h lúc nhất thời thượng cổ thánh linh vương phi ngữ danh tiếng càng phát ra vang dội này thành dung chuyển vô tận tinh không bên trong nóng nhất nghị chi sự này đó tự nhiên đều là trạm thần kế hoạch một bộ phận có thể cùng vương thăng tại này phương diện tranh phong liền là thanh hoa đế quân kia liên tiếp không ngừng chiến tích n à y vị đế quân làm thật là một cái ngon nhân liên tục hơn hai trăm năm không có chút nào dừng lại hoặc là tại đánh lén tiên thanh giới đại năng đường bên trên hoặc là liền là tại đánh lén này đó tiên thanh giới đại năng đã có vài chục nhà năm đó phản t i ê n đình người tiên phong đại tiên tông bại vòng tại hắn tay bên trong n à y vị tử chi đế quân đi qua nơi chó gà không tha không có một m ặ t cỏ tử chi đại đạo rơi xuống luân hồi đều bất đi cấp v minh giới chậm lại không ít áp lực công việc đông đảo đại năng bất đắc dĩ chỉ phải lẫn nhau liên thủ tại gần chi địa a bế q u nhất t i đại giết nhiều. Tại hiện dưới, thiên lại liên Tại ế đế thế t trí trọng trọng đại trợ, cho dù chính mình đổ tử đổ tôn thảm tao Thanh thực thủ. chính mình cũng không như quân năm đó này phản đình lần nữa lặng yên liên thủ. Tại gần n đồ đồ được đó cho chóc, lực cỗ lực, Hoa h lo dù là vậy áp một trận đại chiến bên trong mấy trăm tên cao thủ thành công mai phục trụ thanh hoa đế quân t ử chi đại đạo mặc dù bá đạo nhưng không chịu nổi địch nhiều t a c ít thanh hoa đế quân cũng là bị đánh hộp máu thoát đi con hảo nay vị đế quân đã là thân tại chết bên trong không sợ chết chạy trốn lúc tiện tay nắm mấy tên thái ớt kim tiên trực tiếp đem đối phương giết hấp thu tử khí đ i ề chương bảy trăm hai mươi bốn trên đời an đắc song toàn pháp chương bảy trăm hai mươi hai trên đời an đắc song toàn pháp ba trăm linh năm thời gian quả nhiên không đủ dùng a một chỗ đầy là dung nham hắc viêm khe nước chỗ sâu vách núi treo leo bên trên đ ả o đới da động bên trong này là cái thứ mười hai ở thân vương thăng ngồi xếp bằng tại tụ linh trận trong vòng xem tay bên trong cái này h ộ ặ c ấ m n à y đã là hắn đi theo vương thiện chờ người cùng nhau trốn đông trốn tây thứ hai trăm chín mươi sáu năm n à y đoạn năm tháng cũng không khó chịu tương phản này là vương thăng đầy nhất ý không có nhất tiếng đối đáy l ò n g cũng nhất vui vẻ một đoạn thời gian không hắn sư tỷ vẫn luôn ở bên cạnh bồi tiếp hắn chạm thân kế hoạch tiến vào cuối cùng giai đoạn sư tỷ tại chính mình bên cạnh đã không an toàn hôm qua vừa rồi bị thanh hoa đế quân tiếp đi sư tỷ kế tiếp còn muốn tiếp tục tu bổ chân linh tiếp nhận sinh c h i đại đạo tuy là đạo lữ sư tỷ đệ gần nhất thân c h i người nhưng sư tỷ có thể tạm thời dừng lại nàng có chút để ý tu bổ chân linh chi sự tại n à y đoạn thời gian vẫn luôn bồi tiếp chính mình vương thăng đáy lòng đã thập phần cảm kích Tiếp xuống tới, liền là nhất mấu chốt trinh tự. tính thiên thế thật kết, liền giá, lại li kế, kế phản xuống mấu mưu nghĩ đánh đỉnh lần nữa là lực đã mà thiên đình bộ hạ cũ nên hiện thân không nên hiện thân tại bọn họ dự tính vượt qua bọn họ tưởng tượng c h i người đã nhao nhao hiện thân bọn họ tại vô tận tinh không các nò ngách bên trong chờ chờ đợi thiên đình cờ xí lại lần nữa bị dựng thẳng lên chờ đợi thanh hoa đế quân cùng kia cái được xưng là thiên đình hy vọng thánh linh vung cánh tay hô lên liền sẽ nhao nhao hưởng ứng phóng tới tiên thành giới giết ra từng cái từng cái huyết lộ lại xuất hiện thiên đình c h i huy hoàng đương nhiên n à y cái là lý tưởng tình huống từ hiện tại hai bên thực lực so sánh tới xem thiên đình bộ hạ cũ không khác lấy trứng trọi đá mở ra hộp ấm vương thăng xem cái k i a kim quang long lánh đan dược cảm thụ được trên đó ẩn chứa viên mãn vô khuyết chi ý cảnh đáy lòng lại như c ũ một trận do dự h ô m qua, sư tỉ đi theo t đi h a n h hoa hắn sau, đế đi quân rời đi sau, lại cùng chính mình bên người mấy vị đại năng nói chuyện một lần án văn khúc tinh quân hứa trọng lương đề nghị vương thăng không cần dựa vào đan dược đi đột phá lần này vẫn như cũng vững vàng thà rằng này cái kế hoạch hiệu quả yếu bất ổn nguy hiểm nhưng như vậy lâu thời gian cố gắng như vậy nhiều ngày đỉnh tiên thần tự phát tương ứng cũng không thể tại chính mình này bên trong kéo hông hiện tại vương thăng đột phá trường sinh cảnh hy vọng cũng chỉ có này một khắc cựu chuyển cấp bậc đan dược hắn quyết định tin tưởng tâm nguyện tinh quân tâm huyết chi tác ông thể nội đột nhiên truyền đến một tiếng kiếm minh vương thăng ngón tay lắp một cái nhữ mày nhìn hướng một bên cắm tại nham thạch bên trong vô linh kiếm vô linh kiếm tiên quang lựa lờ giao v â n hóa xuất thân hình thấp giọng nói câu không bằng đem kế hoạch chỉ hoan trăm năm án văn khúc tinh quân định ra tới đi vương thăng nói lúc này thời cơ vừa vặn không thể bởi vì ta một người mà liên lụy bọn họ ngươi đã không là liên lụy ba trăm năm xung kích trường sinh cảnh này bản liền là hoang đường nói đùa giao vân nói ngươi lúc này tử vi kiếm ý chưa tìm hiểu hoàn toàn nếu có thể lại nhiều trăm năm thời gian nói không chừng liền có thể đột phá trường sinh cảnh vương thăng lắc đầu cười nói cùng sư tỷ sớm chiều ở chung như vậy nhiều năm ta là lĩnh ngộ một cái đạo lý xem ảnh một trên đời an đắc song toàn pháp không phụ eo thận không phụ khanh phi nói lung tung cái gì giao vân hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái hoa khanh vừa đi ngươi liền bắt đầu không có chính hành thật l à cùng ngươi kia cái sư tổ càng lúc càng giống chỉ đùa một chút thôi vương thăng nhìn trước mặt cửu nguyên ngưng đạo đan đ ấ y lòng trầm ngâm vài tiếng mắt bên trong càng phát ra kiên định ta đã quyết ý như thế giao vân có chút muốn nói lại thôi nhưng tùy theo chỉ là khẽ h ừ một tiếng hướng bên cạnh đi hai bước hai tay ôm cánh tay nhìn chăm chú vương thăng ta vì ngươi thủ quan vương đạo trưởng mỉm cười cũng không nói thêm cái gì hắn bắt đầu làm dùng này viên chân quý bảo đan phía trước một chút công tác chuẩn bị năm đó tâm n g u y ệ t hồ ra cắt lâm tiền bồi cấp chính mình kia viên tuyệt thiên đan vương thăng đã giao cho sư tỷ thanh hoa đế quân lúc này sinh động tại tây thiên ngự gần đây không ít thiên đình bộ hạ cũ đi tìm thanh hoa đế quân cầu viện nếu là có thể có dùng đến tuyệt thiên đan thời cơ làm sư tỷ cầm đi dùng liền là kỳ thật đây cũng là vương thăng cố ý làm một chuyện nhỏ ý tại biểu đạt chính mình tiếp xuống tới là tuyệt đối an toàn trạng thái làm sư tỷ không cần phải lo lắng dựa theo văn khúc tinh quân kế hoạch tiếp xuống tới hắn xác thực sẽ không xảy ra chuyện bên người cũng vẫn cứ có đại năng chống coi b ư ớ c lên này viên đan dược chậm rãi mang đến bên miệng quanh thân tiên quang lấp lóe tự thân mấy đại kiếm ý đã có cảm ứng trước hết một đ ê m thôi sán trói mắt sao trời chi kiếm ở sau lưng ngưng tụ tử vi kiếm ý so với ba trăm năm trước đã là có biến hóa long trời lở đất Tự v ă nay là tử vi đế quân khi còn sống yêu nhất tri vật cũng là tử vi đế quân kiếm đạo bên ngoài có nhiều nhất lạc ấn lưu lại bảo vật đế quân vẫn lạc kia nhất chiến tử vi đế quân kỷ thật là đem chính mình nói chính mình truyền thừa vận tại bồi chính mình chinh chiến cả đợi bảo kiếm bên trong chỉ là kia thanh tiên thiên linh bảo đỉnh phong cấp tiên kiếm đồng dạng bị mười mấy tên cao thủ vây công mà pha thoái dẫn đến tử vi đế quân sao trời đại đạo chuyển thừa hóa thành mảnh vỡ ấ n ký t à n mát tại vô tận t i n h không các nơi vương thăng thân làn à y đạo thừa kế người kỳ thật chỉ cần cảnh giới đến thái ớt kim t i ê n cảnh liền có thể siêu tập toàn này đó ấ n ký lại xuất hiện sao trời đại đạo hà quang nhưng hiện tại vương thăng tình huống tương đối đặc thù yêu cầu này đó ấn ký cảm nộ được tăng lên chính mình tu vi cảnh giới này đem tiêu ngọc liền thành một cái chìa khóa vương thăng luyện kiếm lúc đem tiêu ngọc giữ tại tay bên trong bằng hắn tử vi kiếm ý vị dẫn rất dễ dàng liền khả năng hấp dẫn tử vi đế quân lưu lại đạo ngân đến đây vương thăng thử ba lần lúc sau liền phải một khối đạo ngân cấp tốc b ế quan tìm hiểu nửa tháng thu thập sao trời đại đạo đạo ngân vương thăng dùng hơn một trăm sáu mươi năm nhưng cũng không phải là hắn thu thập được này đó dấu vết chính mình liền có thể nắm giữ chỉnh cái ngôi sao đại đạo hắn chỉ là bắt được chìa khóa biết chính xác leo lên con đường bước vào một chỗ môn đình nghị muốn nắm giữ chỉnh cái đại đạo chỉ có thể chậm rãi cảng nộ tính tâm tu hành đạo ngân tác dụng cũng là cực kỳ rõ ràng vương thăng cảnh giới ngộ đạo không ngừng về phía trước rào bước tiến lên thậm chí một lần vượt qua chính mình tu vi thật sự rất nhiều bận rộn phong phú lại cười ngây ngô ba trăm năm thời gian vương thăng suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật liền làm mấy món sự tình bồi sư tỷ tìm hiểu tử vi kiếm y cùng tử vi đạo ngân tu hành kiếm hồn chi pháp luyện kiếm tu hành mà được đến hồi báo liền là lúc này thiên tiên cảnh định phong tu vi cùng với tiếp cận thiên tiên cảnh hậu kỳ cảnh giới ngộ đạo tại có tử vi đạo ngân tương trợ chi hạng tu vi tại sao lại sò cảnh giới cao đầu tiên cái này muốn cảm tạ sư tỷ đại nhân toàn lực phối hợp cùng với hai người cường độ vừa phải đồng t u con đường sau đó liền là trước đây được đến những cái đó dược linh tại hứa trọng lương giật dây cùng sắt vách nhị ra phái tới mấy vị luyện đan đại g i a t r ợ giúp hạng này đó dược linh trừ cố linh trà lao hầu cùng tiểu linh xanh đều hóa thành tinh thuần nguyên khí tiến vào vương đạo trưởng bụng bên trong lại hương vị tương đương không tồi cuối cùng tự nhiên liền là vương thiện hứa trọng lương ô thiên thú kinh võ lao đạo chờ người toàn lực hiệp trợ chỉ cần vương thăng muốn tìm người bồi luyện tổng là không thiếu có thể đè ép chính mình đánh một trận đại năng đáng tiếc cuối cùng còn là kém một chút vương thăng liên tục đột phá quá nhanh theo ba năm trước đây bắt đầu tìm hiểu tử vi kiếm y đã trở nên có chút khó khăn tìm hiểu thuần dương đại đạo thuần dương đại đạo cũng lâm vào bình cảnh tự thân tu vi kẹt tại thiên tiên cảnh hậu kỳ một thân tiên lực hùng hậu tinh khiết lại thập phần rắn chắc nhưng là là lười biếng không cách nào bước ra nửa bước nay loại tình hình rất bình thường t i n h tâm tu hành mấy trăm mấy ngàn năm tự nhiên liền sẽ khôi phục bình thường nhưng vương đạo trưởng bây giờ lại không cách nào chờ cựu nguyên ngưng đạo đan đưa đến bên miệng đang rửa phía trên bay ra từng đoá từng đoá nhỏ bé cánh hoa mà vương thăng xung quanh đã bay ra từng tia từng tia tiên âm cường độ tăng lên rất nhiều thuần dương kiếm ý không có cái gì thay đổi lưỡng nghi kiếm ý cùng thiên kiếp kiếm ý bởi vì sắt chúng sinh kiếm ý thôi hóa trở nên càng phát ra sắc bén lại sát ý mười phần diệt long kiếm ý còn có kia bởi vì vương thăng tu vi tăng lên vượt quan gia tăng có m ớ i mảnh vỡ r ố t vào trở nên càng phát ra cường hoành sắt chúng sinh kiếm ý tất cả đều tại hắn phía sau hiện ra từ vi kiếm ý độc lĩnh phong tao thôi sán tinh quang chiếu dọi tại mấy cái tiểu đệ kiếm ý trên người danh tiếng nhất thời có một trăm hai án vương thăng lời nói tới nói hạn đại sơ chúng còn là các ngành học ưu tú thượng cao trung liền thành năng khiếu sinh từng thanh từng thanh hảo quang lấp loe kiếm ảnh một cỗ hoàn toàn khác biệt nhưng lại liền thành một khối kiếm h o à n toàn khác biệt nhưng lại liền thành một khối kiếm ý tất cả đều tại chờ đợi cái gì tại chờ mong cái gì cựu nguyên ngưng đạo đ a n bị đưa vào miệng bên trong nháy mắt bên trong hóa thành từng k i a từng k i a thanh thanh lương lương nước bọn tại vương thăng thể nội nháy mắt bên trong tàn ra khoảnh khắc bên trong vương thăng toàn thân trên dưới lỗ chân lông mở ra mắt m ẻ gió nhẹ thổi một chân ngâm khẽ như thế nào dạng giao vân ân cần hỏi thanh vương thăng tan thán ăn ngon giao vân k è m chút đưa tay đánh người vương thăng vừa muốn làm bộ cầu xin tha thứ đột nhiên nhún g mày lập tức hai mắt nhắm lại quanh thân tuân ra một cỗ huyền diệu đạo vợ phía sau những cái đó kiếm ý đột nhiên bắt đầu kéo dài kéo du ơi hóa thành từng đạo dây nhỏ lơ lửng tại vương thăng phía sau đại đạo như dây cùng một chỉ vô hình đầu ngón tay nhẹ nhàng phát qua ông một mặt mắt trần có thể thấy sóng s ú n g kích tự vương thăng thể nội hướng xung quanh vỡ bờ ra vương thăng thể nội có mười ba đạo ánh sáng bay ra hóa thành phi hà kiếm cùng tia bộ trạm thần phi kiếm nhưng bọn họ cùng giao vân đồng thời bị này cố đạo vận hóa thành sóng xung kích thổi ra các tự bay ra nơi đây tụ linh trận âm âm vài tiếng tiếng sấm vang lên nơi đây đột nhiên gió nổi mây phun này nơi khe nước các nơi đều vang vọng tiếng sấm từng đạo tại nơi đây tiềm tu thân hình phóng lên tận trời theo bốn phương tám hướng nhìn chăm chú vương thăng sở tại phương hướng bọn họ nguyên bản vị trí liền là trình hộ vệ vương thăng phương vị thiên địa dị tượng dần dần khởi vô biên linh khí hướng nơi đây dùng để đại đạo tại nhẹ nhàng chấn động vài đạo thân ảnh lập tức xuất hiện tại này viên trẻ tuổi sao trời bên ngoài đem nơi đây triệt để phong chấn chương 725, t h ử vi tàn hồn tuổi vòng đại trận chương 723, t h ử vi tàn hồn tuổi vòng đại trận một đạo tràn ngập tinh huy cổ sáng phóng lên tận trời chiếu sáng nửa b ê n âm u bầu trời cổ sáng chính hạ khe nước đã bị h oanh mở vương thăng lâm không ngồi xếp bằng tóc dài đầy đầu không ngừng phiêu đẳng trên người đạo bảo cũng kéo dài tại cổ đẳng t r u n g cổ thanh tiếng tụng kinh tiên nhạc tấu minh thanh gió gào thét tại thiên địa gian giao thế quanh quẩn cổ sáng xung quanh xuất hiện lần lượt từng thân ảnh đầu tiên là có tiên tử phi thiên sau đó có kim giáp chiến tướng bốn phía chém giết đ ỗ n g nhiên lại thấy từng mảnh từng mảnh tường v â n trống rông bay tới nương theo tại này đạo cầu sáng xung quanh sau đó hướng vương thăng chậm rãi đ è xuống lúc này vương thăng lại không dành đến thấy chính mình dẫn phát dị tượng nuốt vào kia viên cựu c h u y ể n cấp bậc cựu nguyên ngưng đạo đan nháy mắt bên trong hán nguyên thần chân linh ý thức đã rơi vào một mảnh tinh hải bên trong người tới một tiếng có chút ôn hòa tiếng nói tại phía trước chuyển đến vương thăng thuận thanh n m tìm thấy được kia cái đứng tại vô biên tinh không bên cạnh thân ảnh quen thuộc đế quân kia người quay đầu một chương kiên nghị khuôn mặt khoe miệm mang một chút ý cười s á c thực là vương thăng từng tại từng khối đạo ngân bên trong gần gần xa xa thấy một trăm linh tám lần tử vi đế quân vương thăng nghĩ đến cái gì lại vội nói lão sư đệ tử tới đến đây đi này bên trong năm tháng đình trệ ta có thể cùng ngươi nhiều lời chút lời nói tử vi đế quân cười k h a thanh đối với bên người một chút nhất điểm điểm tinh huy bay tới ngưng tụ thành hai cái c h â u ngồi một chỉ bàn thấp vương thăng ý thức hơi động đậy chính mình liền cách tử vi đế quân càng ngày càng gần nhưng lúc này hắn gáy lòng kia phần cảm giác cũng càng phát ra rõ ràng chính mình lúc này sợ thấy lại vị tử vi đại đế cũng không phải là đạo ngân cũng không phải là đại đạo ấn ký cũng không phải là những cái đó đạo ngân chấp vá mà ra hoàn chỉnh tinh thần c h i đạo hóa thân hắn t ự ư hồ là chân chính tử vi đế quân như là một tia cô hồn vương thăng được rồi cái thượng cổ lúc thông dụng v ă n bối lễ sau đó ở bên nhập tọa hắn vốn định đối đế quân nói câu cảm ơn làm vì lần này nói chuyện p h í ế m bắt đầu nhưng tử vi đế quân tại nhập tọa sau lại trước nhẹ vương tiếng thở dài dùng cổ đ i ề u đối vương thăng nói xin lỗi truyền cho ngươi đạo t h ừ a lại muốn ngươi vẫn luôn tại ta lưu lại cái bóng bên trong tu hành cũng cho ngươi quá nhiều giản cung vương thăng nhận ra sau đó liền nhịn không được cười lên thấp giọng nói lao sư ngài cấp đệ tử đã là vô thượng đạo pháp đệ tử đ ấ y lòng cảm kích ngài còn đến không kịp không cần một hai phải xưng ta lao sư ta cũng không muốn tại thuần dương t ử bên kia đoạt đệ tử tử vi đế quân cười trả lời câu chống rông hút tới hai cái ly rượu lại lấy ra một chỉ bình ngọc chậm r ã i rót rượu lúc này tử vi đế quân kia trương cương nghị khuôn mặt bên trên đường cong dần dần hỗn hợp rất nhiều cũng nhiều hơn mấy phần mệt mỏi hãn tự hồ tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ra đi nhưng vương thăng nhìn chăm chú vừa thấy lại tự hồ không có biến hóa Đế đồ quân, ngài gánh bác c vật, xem ảnh một ngươi sau này có tính toán gì không t ử vi đế quân nói ngươi có thể nhìn thấy ta này một tia h ồ n p h á c h ứng coi là muốn bước vào trường sinh cảnh xem nơi đây ngươi kiếm y bố trí mà ra tinh không ta đạo thừa ngươi cũng đã bước nhập một đỉnh sau này liền là chậm rãi lĩnh nộ b ộ n quân cũng không muốn ép buộc ngươi cái gì ngươi cũng hẳn là hoặc nhiều hoặc ít biết được có quan hệ thiên đình chi sự vương thăng n g ậ n ra xem trước mắt này vị đĩnh đạc mà nói tử vi đế quân hắn cũng không biết chính mình chi sự hẳn là nay thật chỉ là đế quân ký thắc vào sao trời đại đạo bên trên một tia cô hồn cố ý tại chính mình truyền nhân trường sinh lúc hiện thân gặp nhau vương thăng đ ấ y lòng hơi cảm giác có chút bất đắc dĩ tử vi đế quân cũng phát giác đến vương thăng biến hóa của tâm cảnh xem vương thăng lẳng lặng chờ hắn mở miệng nói thẳng đế quân ta là thanh linh hiện tại đã được đến một nửa thiên đình tiên thần duy trì tùy thời có thể lại lần nữa khởi sự như vậy đế quân sẽ có cái nào bàn nghiệm tưởng này một k i a cô hồn ứng làm chống đỡ không được quá lâu theo chính mình tiếp nhận sao trời đại đạo cũng phải bị chính mình theo này điều đại đạo bên trên t r ê n đi ra đi vương thăng đấy lòng r u lên lại đem đấy lòng này đó ý nghĩ đều ép xuống hắn cười nói nếu học đế quân ngài đạo pháp tự nhiên muốn nghe đế quân an bài nếu để cho ta tới an bài ngươi liền tìm cái nơi yên t ĩ n h an tĩnh tu hành đi tử vi đế quân nhẹ nhàng thở dài nói tại bác thiên vực bên trong có vài chỗ không tồi thế ngoại đà nguyên ngươi có thể đi tìm một hai vương thăng nhìn chăm chú này vị đế quân gò má trước đây hắn cũng cùng mấy khối đạo ngân tàn phiến như vậy liên lạc qua nhưng lúc này vương thăng đột nhiên nghĩ đến cái gì vội nói đế quân ngài này một tia tàn hồn có thể hay không nhiều chống đỡ một thời gian đệ tử nhân duyên tế hội đến một viên tuyệt thiên đan có lẽ có thể để đế quân lại lần nữa bù đắp quên đi thôi tử vi đế quân hai mắt bên trong toát ra một chút tinh quang nói khẽ ta năm đó chính là một lòng muốn chết hiện giờ càng là không muốn cầu sinh ngươi có biết trên đời nhất dày vò chi sự như thế nào vương thăng trầm ngâm hai tiếng nói đối đệ tử mà nói chỉ sợ là chính mình thần cận chi người bị ách lại không cách nào cứu vãn không sai nay kỳ thật cũng là ta đáy lòng nhất vì giày vò chi sự từ vi đế quân nhìn hướng phía trước tinh lộ ánh mắt thoáng có chút c h ấ p động thấp giọng nói tiên đế vẫn lặn lúc ta tại bắc thiên vực chi bắt c r i n h chiến dị thần thiên đình bị công phá lúc ta tại bắc thiên vực bị đông đảo cao thủ vây công làm ta giết trở lại tới bạn cũ đã qua đời thiên đình không còn mấy trăm vạn năm ta cả đời này trí hữu thân bằng hướng đạo chi người đi theo chi người một buổi chi gian còn thừa không có mấy đế quân sau tới ta mới biết được thiên đình phá d i ệ t lúc ta liền nên mất đi từ vi đế quân túi đầu xem chính mình vân tay chỉ là đáng tiếc cuối cùng liền ta kiếm đều không thể lưu lại đế quân vương thăng thấp giọng nói đệ tử lúc này tuy chỉ là bằng đan dược miễn cưỡng bước vào kim t i ê n cảnh nhưng đế quân nếu là tin được ta còn thỉnh chân quân báo cho có gì tâm nguyện chưa hết có cái nào bản cựu địch muốn l u n diện tâm nguyện đã không có cựu địch quá nhiều từ vi đế quân xem vương thăng bên miệng tươi cởi càng phát ra ôn hỏa ngươi không cần gánh vác này đó đế quân đệ tử lúc này gánh vác cũng không tính ít không sợ nhiều lương một ít vương thăng nói đệ tử là theo địa tu giới đi tới đằng sau có một ngôi sao mười mấy vạn vạn sinh linh đệ tử theo tu hành mới bắt đầu đã tại đế quân ngài phía sau từng bước một nghĩ muốn đi theo từng bước một nghĩ muốn tiếp cận từng có lúc đệ tử đáy lòng nghĩ liền là trở thành đế quân nhân vật như vậy đỉnh thiên lập địa không thẹn lương tâm tay bên trong cầm thanh phong quét ngang vô địch thử vi đế quân lập tức nhịn không được cười lên vương thăng lại là chuyện một lần thấp giọng nói đế quân ta vẫn là hy vọng ngài có thể còn sống sót ngài lúc này có lẽ không biết cùng ngươi cùng vì tứ ngự thanh hoa đế quân đã từ sinh mà chết chấp trưởng tử c h i đại đạo hiện giờ chính tại tiên t h a n h giới một người độc chiến đếm không hết đại năng đại thần thông giả hơn nữa thanh hoa đế quân đã có thể giải rơi thiên nhân ngũ suy cứu sống rất nhiều thiên đình cũ tiên thần ngài thuộc cấp cũng chính là cho đệ tử kia thanh tiêu ngọc văn khúc tinh quân giờ phút này liền tại đệ tử bên người n à y đó không đều là ngài trí hữu sao t ử vi đế quân cười nói thanh hoa đế quân đã tu thành tử c h i đại đạo đối không sai ngài hiện tại như vậy tình huống thanh hoa đế quân tất nhiên có thể cứu sống vương thăng hội nói chỉ cần ngài trước tiên ở cái này đại đạo bên trong chống đỡ một thời gian ta này một bên làm người đem thanh hoa đế quân tỉnh tới nơi đây hơn nữa tuyệt thiên đan liền tại thanh hoa đế quân đ ồ nhi cũng chính là ta đạo lữ tay bên trong đế quân ngài chỉ cần động một chút này cái tâm niệm định có thể làm được ngươi này người sao đến cùng năm đó bệ hạ bình thường tử vi đế quân cười k h ẽ thanh thở dài năm đó bệ hạ liền là tại một gốc cây liếu h ạ lôi kéo vốn muốn rời đi ta kia là thao thao bất tuyệt lời nói không ngừng cuối cùng thuyết phục ta làm hắn thuốc ấ p cùng hắn cùng nhau trinh chiến tiên thành giới như thế nào ngươi cũng muốn như vậy ha ha ha quên đi thôi ta nhưng là nhìn thấu các ngươi này đó mánh khóe lại sống lại lại là buôn ba vất vả mệnh đồ vương thăng trong mày ngươi tự hồ cũng không phải là chỉ là ta đại đạo thừa kế người như vậy đơn giản tử vi đế quân đánh giá vương thăng vương thăng nhìn chăm chú này vị diện lộ q u y ể n sắc đế quân nghiêm mặt nói đệ tử bày cái bài đệ tử là thượng cổ thánh linh bị tiên thánh giới một đám đại năng dùng siêu thiên đại trận lục soát ra tới hiện tại chính tại bị k i ệ quần đại năng truy sát ta bên cạnh cũng tụ tập mấy vị thiên đình đại năng hơn nữa văn khúc tinh quân mấy trăm năm lưu đồ chỉ các đệ tử bước vào trường sinh cảnh liền muốn làm một phiếu đại a cái gì đại vương thăng xem tử vi đế quân mắt bên trong có mấy phần hiếu kỳ lập tức nắm lấy cơ hội lợi í t mà ý nhiều giảng thuật chạm thần kế hoạch không bao lâu tử vi đế quân mặt lộ vẻ suy tư tử tế thôi diễn một trận nói câu vẫn còn có chút nguy hiểm cho nên đệ tử nghĩ t ỉ n h đế quân ngài rời núi tử vi đế quân cười nói ta mặc dù n g h ĩ trợ ngươi lại đối bệ hạ rất có oán trách nhưng một thần không sự tình hai quân ngươi cùng bệ hạ cũng có cử á n này cùng lý không hợp chưa từ nghĩ ta đại đạo sẽ rơi vào thánh linh tay bên trong đế quân ta cũng không phải là muốn ngại không cần nhiều khuyên ta t ử vi đế quân nhìn chăm chú vương thăng ánh mắt bên trong mang một chút phức tạp thần sắc ngươi thật sự là thánh linh ân vương thăng gật đầu nói vốn dĩ đệ tử chính mình cũng là không tin lắm nhưng siêu thiên đại trận đều đem đệ tử soi ra tới cũng là không thể không nhận này món nợ t ử vi đế quân lại nói chúng tiên thần có biết thiên đình năm đó từng tính kế c ù n g ngươi dù n g tuổi vòng đại trận nhốt ngươi sinh lộ chi sự vương thăng sưng sợ h ã tuổi vòng đại trận này cũng là lần đầu tiên nghe nói đế quân ta thật là hiểu rõ trước sự nhưng địa tu giới xung quanh đại trận là tiên đế bệ hạ bổ trí người nguyên lai còn không biết này sự tỉnh tử vi đế quân cười k h ẽ thanh nói như thế cũng được ngươi hiện giờ đã là thiên đ ỉ n h chúng tiên đi theo tân chủ này đó lời tuy có hại tiên đế bệ hạ huy danh nhưng cũng nên nói cho ngươi này đó bệ hạ s á c thực quá khiến người ta thất vọng bệ hạ này cái người thiện n h u tính theo hầu cực sâu hãn tử viễn cổ lúc ứng làm chính là một vị tiên thiên đại năng tại thượng cổ lúc ra tay tính kế thánh linh đem thánh linh vây tại kia viên màu xanh thảm sao trời phía trên sau đó tại xung quanh bố trí tuổi vòng đại trận nếu không phải ta đối bệ hạ nói cùng khí tức hết sức quen thuộc cũng rất khó phát hiện k i a đại trận ra tự hai tay từ vi đế quân lời nói nhất đốn lại nói kỳ thật nhiều khi ta đều cảm thấy bệ hạ cũng không mất đi hắn có thể bố trí tuổi vòng đại đạo chính là đối năm tháng đại đạo rất co tạo nghệ n à y đã là có thể cùng tam thanh láo ra đối kháng chính diện thần thông kém nhất cũng có thể tại tam thanh láo ra trước mặt bảo mệnh nhưng hắn như cũ tại sau l ư n g cất dấu này sát thủ giản cho dù là năm đó trinh chiến sinh tử t ồ n vong lúc đều cũng không hiện lộ theo ta sở cha, tiên đế bệ hạ xác nhận mưu đoạt thánh linh t i ê n mệnh cùng khí v ậ n sau đó đầu thai chuyển sinh từ đầu lại đã tu luyện giống như bệ hạ như vậy nhân vật như thế nào sẽ không biết kia sáu mặt tiên bia bên trên tiên pháp không thể tu ta thậm chí cảm thấy đến hiện giờ tiên thánh giới c h i loạn vô tận tinh không dung chuyển cũng là tiên đế sớm đã mưu đồ hảo vương thăng trứng mắt thật giả chỉ là cảm giác thôi tử vi đế quân lắc đầu ánh mắt bên trong có phần có thâm ý nhưng ta có lúc cũng muốn hỏi một câu tiên đế hắn rốt cuộc muốn cái gì vì sao làm tam giới tri chủ còn không hài lòng nếu như ta năm đó bắt được dấu vết để lại là thật kia ngươi thật là phải c ẩ n t h ậ n chút vương thăng nhúng m ẩ y ngồi tại kia một trận suy tư từ vi đế quân lại là cười hai tiếng phản phất này đó sự tình cùng chính mình không quan hệ bình thường l ặ n g lặng nhìn chăm chú bên kia tinh hải sao trời thật đẹp ba chương bảy trăm hai mươi sáu thật kim tiên giả trường sinh chương bảy trăm hai mươi bốn thật kim tiên giả trường sinh kia viên cựu nguyên ngưng đạo đan nhưng cũng phi phản phẩm mấy vị cảm thụ cảm giác phi ngữ đạo cơ cũng là tương đối củng cố cũng không xuất hiện quá mức phù p h i m tình huống bầu trời bên trên vì vương thăng thủ quan mấy người chính nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phía dưới vương thăng hứa trọng lương như thế lời nói một hai đám người tất cả đều gật đầu xương thiện tất nguyệt tinh quân ô thiên thu ông thanh nói ra các huynh thuật luyện đan có chút lợi hại nếu là thiên đình còn tại có thể tìm được lao quân lưu lại cựu chuyển linh đan liền càng ổn thỏa hứa trọng lương cười nói hiện giờ đi đâu tìm cựu chuyển linh đan có này đan dược đã là không tệ nhị ra bên kia nói không chừng sẽ có vương thiện trầm giọng nói câu sau đó lại nói nam đó kia vị chiến phật ứng giờ cũng có lưu hàng nói lên phật môn hứa trọng lương nghiêm mặt nói phật môn bên kia thích hợp đến liên lạc vương thiện nói cũng không cho ra rõ ràng trở về tin phật môn hiện tại cũng tại quan sát tây thiên vực bên kia đã có cái thế lực có q u ậ t khởi xu thế hứa trọng lương nói hiện giờ chúng ta duy trì phi ngữ ngày sau có thể muốn cùng tây thiên vực cỗ thế lực kia va chạm các vị cũng phải thật sớm để ý một chút mới lạ trước đêm này kế hoạch thực hành rốt cuộc đi ô thiên thú nói tính kế lại nhiều cũng cần từng bước một đi xuống hứa trọng lương cười k h ẽ thanh cũng không nói thêm cái gì phía dưới tia cổ sáng xung quanh dị tượng liên tiếp không ngừng vòng đi vòng lại vương thăng lấy đại kiếm ý ở sau lương dung hợp hóa thành lấy sao trời kiếm ý thuần dương kiếm ý sắt chúng sinh kiếm ý làm chủ địa vị ngang nhau chi thế chính như thế lúc vương thăng sở ngộ đến như vậy không cần nhất định để tự thân kiếm ý hoàn toàn tự dùng như vậy không có cái gì ý nghĩa vương thăng kiếm đạo ngay tại này đó kiếm ý lúc sau nó đã tồn tại hồi lâu lúc này càng phát ra lớn mạnh kiếm ý tất cả đều tại kiếm đạo thống ngự c h i hạng thứ chín mươi hai n h ậ t lúc có sáng biến mất vương thăng nhắm mắt ngồi xếp bằng tại không trùng thật lâu không muốn động đậy hắn lúc này tâm thần đã quý vị khoe mắt lại có một giọt nước mắt lặng yên trở xuống đứng lên từng k i a từng k i a đạo v ậ n hướng bốn phía phiêu lắng ra quanh thân bay ra từng cái chín cánh hoa sen vàng liên hoa bên trong phảng phất liền có từng tòa hình bầu dục tinh hệ chuyển động đột phá kim tiên cảnh bằng là tinh thần c h i đạo nhưng hắn thể nội tiết lực lại là thuần dương thổ tính lần này đột phá chính mình cũng không có thu hoạch được cái gì thiên đại chỗ tốt đột phá mang đến thực lực tăng lên lại là thật sự vương thăng ngực một chỉ tiểu một kiếm chui cái đầu ra tới tựa hồ là vì thấu gió lùa sau đó lại lần nữa chui trở về tại vương thăng đan điện vị trí thủ hộ vài đạo thân ảnh rơi xuống từ trên không hứa trọng lương ngược lại là không nói thêm cái gì đưa tay hấn xuống vương thăng b ả vai kiểm tra vương thăng tri đạo rất nhanh liền nhữ mày nói thầm câu xem ảnh một như thế nào hồi sự vì sao ngươi cảnh giới là có tinh thần chi đạo cũng bước vào kim t i ê n cảnh đạo cảnh không có ra cái gì vấn đề nhưng như thế nào ố thiên thú đầy là ân cần hỏi câu hứa trọng lương thấp giọng nói không có trường sinh tiên nhân đều có siêu thoát dị tượng vương thăng giờ phút này còn chưa theo đáy lòng kia phần không hiểu chua sót cảm xúc khôi phục lại nghe vậy cười khổ thanh nói đại khái cái này là đan dược đột phá chỗ xấu đi không sao lúc này lại nói tu hành chi sự nay cũng không là việc nhỏ ố thiên thú cao mày nói câu ta tới kiểm tra một chút đương hạ nay vị chiến giáp lâu dài bất ly thân trắng hán cũng đem một cái bàn tay to ấn xuống vương thăng đầu vai nhưng hắn được đến kết luận cùng hứa trọng lương không khác nhau chút nào vương thăng lúc này đạo cảnh tu vi đều đã xông vào kim tiên cảnh thành nhất danh thực đánh thật kim tiên này cái là tuyệt đối sẽ không giả mạo nhưng sinh linh bước vào trường sinh cảnh lúc chính mình đạo khu sẽ có rất nhiều dị tượng bình thường đều sẽ cùng với thanh hương hơn nữa có thể tại đạo khu trong vòng tìm kiếm được một đoá lặng yên nở rộ đoá hoa màu trắng kia liền là đại biểu vĩnh sinh bất tử siêu thoát chi hoa nhưng hôm nay vương thăng cảnh giới có t ự thân nhưng lại chưa siêu thoát cái này khiến đám người đầy là kỳ quái cũng đối vương thăng tình huống thập phần lo lắng vương thiện nói đại khái cùng ba hoàng có quan hệ hẳn là thánh linh cùng chúng ta không giống nhau không nên như thế n à y là đại đạo định ra quy củ phi ngữ cũng là sinh linh thế là mấy vị đại năng tính cả xung quanh bay tới đông đảo thiên đ ỉ n h tiên thần cũng bắt đầu suy tư tại sao lại như thế vương thăng đầu vai bị từng vị lão thần tiên mỹ tiên tử ấn một lần lại một lần hắn cũng biết chúng tiên là tại quan tâm chính mình nhẫn mại lấy để cho bọn họ chiếm một lần tiện nghi hắn nhưng là có phụ phu còn nói thừa dịp bọn họ đều tại suy tư vương thăng nhìn hướng vương thiện hỏi nói bên kia nhưng hắn không ân cũng không phong ba tác động đến vương thiện thấp giọng nói câu nhưng ta p h ả i đi chi người vì không bại lộ kia bên trong mỗi lần đều chỉ là xa xa nhìn một chút cổ chiến trường liền theo bên cạnh rời đi chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được kia bên trong chưa từng xuất hiện cái gì chiến sự cũng không cái gì huyết quang cụ thể tình huống cũng vô pháp kết luận không xuất hiện chiến sự liền tốt vương thăng gật gật đầu nhẹ bu ơ n g tiếng thở dài ánh mắt thoáng có chút phức tạp c h í n h sợ lên cầm suy nghĩ tại sao lại xuất hiện kim tiên không trường sinh này loại quỷ dị tình huống hứa trọng lương ở bên đột nhiên nói câu phi ngữ ngươi đột phá lúc có phải hay không thấy được cái gì ta xem đến tử vi đế quân xung quanh lập tức yên t ĩ n h trở lại từng đôi mắt rơi vào vương thăng trên người vương thăng hai tay lau mặt cười khổ nói là ta vô dụng không cách nào khuyên hắn tàn hồn lại đi phục sinh đường đế quân tại ta trước mặt chậm rãi tiêu tán ta lại cái gì đều làm không được ta một bên hứa trọng lương đi tới bàn tay ấn xuống vương thăng bả vai vương thăng vốn tưởng rằng chính mình sẽ bị này vị văn khúc tinh quân q u ó trách nhưng đến tới lại chỉ là tiếng cười an ủi ta ra đế quân đã thập phần mệt mỏi ngươi như thế nào còn nghĩ làm hắn ra tới vì ngươi hiệu mệnh đế quân nói lời nói cùng ngươi theo như lời cũng là không sai b i ệ t lắm xung quanh chúng tiên lập tức mặt lộ vẻ cảm khái thở dài thanh nối liền không dứt hắn đối ngươi nói cái gì hứa trọng lương nghiêm mà nói này cũng không chỉ là đối ngươi tự thân chi sự cái này cũng cùng tại t r á n g các vị tính mạng cùng một nhịp tở vương thăng nghĩ, nghĩ mở miệng nói đế quân ngược lại là cùng ta nói rất nhiều chúng ta hàn huyên đại khái có mấy cái ngày đêm nhưng có một việc ta không thể miêu tả nay sự t ì n h cũng là đế quân dặn dò qua làm ta chính mình biết được chính là không nên đối ngoại nhân nói k h ở i mặt khác lời nói ta nhưng từ đầu trí quấy đối các vị thuật lại một lần đương hạ chúng tiên lại lần nữa vây quanh vương thăng bước vào kim tiên cảnh nhưng không được trường sinh quả chi sự cũng tạm thời bị bọn họ thả tại sau lưng chuyên tâm nghe vương thăng lời nói cùng thanh hoa đế quân đối thoại đối với thiên đình chúng tiên thần mà nói tử vi đế quân không chỉ là tứ cực đại đế nay vị từng tại tiên đế vẫn là sau bị thiên đình tiên thần cho rằng là tiên đế nối nghiệp người chi ũ n dẫn g dắt t ê n đỉnh chúng tiết ê n phản n c ô i ê n t h anh giới, cuối hùng cũng không có thể ngăn cơn sóng giữ anh hùng cuối cùng cũng là chết không có chỗ trôn vương thăng giảng thuật ngược này làm hắn nói, nói nói tử vi đế quân cười khẽ ba tiếng đứng lên nói câu đi liền đi vào kia mênh mông sao trời bên trong lúc chúng tiên không không mặt lộ vẻ thích dung chính là ít khi nói c ư ờ i như âu tiên h thú vương thiện tất cả đều là động dung không nói đi hảo a h a trọng lương cười nói đi hảo không cần lại lo lắng này đó phi ngữ ngươi không cần quá mức tự trách đế quân này cái người chụp thật sự hạ quyết tâm ai cũng thay đổi không được đừng nói là ngươi đi tìm hắn liền là tiên đế phục sinh muốn cứu hắn hắn tám thành cũng sẽ tự tuyệt một bên vương thiện đối vương t h ă n g dẫn âm đến hai câu nói ân vương t h ă n g gật đầu ứng tiếng l i u hạ đạo bảo hạ bãi tại không trung chậm dại đứng lên ánh mắt đảo qua xung quanh này đó thiên đình chúng tiên thần vương thăng nói hiện tại ta đã đột phá kim t i ê n cảnh tính là miễn cưỡng có tự vệ thực lực tiên thánh giới phản thiên đình chúng tặc d ụ c muốn vong ta ngươi chi tâm không chết đối phương hiện giờ dòng chống khua chiêng điều tra vô tận tinh không dục muốn đem chúng ta lần lượt bắt tới thanh lý mất đã quyết bọn họ đáy lòng chi ưu mắc nhưng ngày hôm nay ta nghĩ chủ động còn lấy nhan sắc để cho bọn họ biết thiên đình mặc dù vong nhưng thiên đình tiên thần cũng không có thể tùy ý ức hiếp chư vị vương thăng hai tay chắp lên làm cái đạo vai trào còn thỉnh giúp ta một chút sức lực chúng thiên đình tiên thần vô luận đáy lòng hay không đối vương thăng có ý kiến lúc này đều là thừa nhận vương thăng này cái thượng cổ thánh linh làm v ì thiên đình phục hưng lĩnh quân c h i người sự thật chúng tiên cùng nhau có lễ một bên hứa trọng lương cùng vương thiện mấy vị đại năng cũng là các tự hành lễ Ô thiên thú nói nguyện đi theo phi ngữ đại nhân d i ệ t sát tác tặc chúng tiên cùng kêu lên nói nguyện đi theo phi ngữ đại nhân d i ệ t sát tác tặc vương thăng đ ấ y lòng lại là thở dài chạm thân kế hoạch t ư ở n g tình người biết chuyện chỉ là số ít vì có thể làm ve sầu thoát s á c kế sách thuận lợi áp dụng này mấy trăm năm không sẽ toi công bận rộn hắn cũng muốn chủ động lừa một chút bọn họ mới được hứa trọng lương nói câu chúng ta chuyển sang nơi khác thương nghị tiếp xuống tới hành động nơi đây có chút không quá hợp với tình hình chúng tiên tất cả đều đồng ý chung chung điệp điệp ngự không hướng nơi xa sinh động miệng núi lửa bay đi kêu bên trong có một tòa dùng màu đen huyền thạch đáp thừa đại điện đại khái thì tương đương với thiên đình tiên thần phản kích bộ chỉ huy tạm thời bộ dáng lúc này vương thăng cũng không biết có hai nhóm người đã tìm hắn nhanh muốn tìm đến rồi một là tố nương tay bên trong thế lực hai là địa tu giới đám người cái trước là muốn tìm vương thăng đem ly thường đưa đến vương thăng bên người có kêu mấy thứ hoa tộc t r ọ bảo cũng có thể làm vương thăng nhiều mấy phần thế lực nhưng tố nương không cách nào chủ động cùng vương thiện liên hệ mà vương thiện mang bọn họ tại ba trăm n ă m bên trong không ngừng đổi mới bản thân vương thiện phái đi ra người cũng là tiểu tâm cẩn thận làm xong sự t ì n h liền lập tức rút lui mà địa tu giới bên kia thuần túy là bởi vì thực lực quá thấp đi không ra đông thiên vực lại vương thăng có ý làm vương thiện cùng cổ chiến trường phân rõ giới hạn So ra địa mà nói, địa tu giới tu bất ê n tin tức lại là càng quan trọng kia lại tức một ít. là b quá vẫn là muốn cảm tạ năm đó tiên đế bố trí tuổi vòng đại trận địa cầu bên trên kia tòa nữ hoa đại thần phó tượng cũng chỉ là đảo được vừa mới qua ba năm thời gian c ũ n g k h ô n g tạo t h à n h quá n h i ề u s i n h vật b i ế n dị sự k i ệ n n g ư ợ c l ạ i là ở b ê n cạnh n h i ề u mấy c á i s i n h vật s ở n g h i ê n chương ứ u 727, p h bảy trăm h c h i ế đến. n sắp m ư ơ g 725, phi ngữ nắm giữ ân x o á i chinh chiến sắp đến nhất định phải xuyên thành này dạng tự nhiên nhất định phải có như vậy trang nghiêm cảm giác ta cảm thấy b ì n h dị gần gũi cũng là thật không tệ thủ lĩnh lộ tuyến cung điện phía sau thiên điện bên trong vương thăng chính nhữ mày nhìn trước mặt này trang phục vụ hoàng kim giáp hoàng kim non trụ hoàng kim quân g i i hoàng kim trường hoa chọn bộ xuống tới kim khí không, liền một màu quang đều đều phía lòng lánh, ngọc ngân chiến nón trên đông đều là chút thạch trụ vương à này là là n bên thiên giọng nói, phòng ngữ linh bảo, tính g Một trầm một mạt bộ thú bảo, ớ n nhiều năm tư tàng, ngày hôm nay liền hiến ngữ nhân. g hôm cho phi ngữ đại tư ư v thăng nay vị tinh quân đại nhân đều như vậy nói vương thăng cũng không tốt nói thêm cái gì chắp tay nói đa t ạ ta này liền mặc vào thử xem thế là tại mấy người lo lắng nhìn chăm chú bên trong vương thăng c ở i t r ư ờ n g sam nội ý, ý ý động tác nhanh chóng đổi lại này bộ hoàng kim trang phục cả người nhất thời chiếu lấp lánh còn làn này loại làm người mắt mở không ra màu vàng t h i ể m quang lại đem long kiếm để tại tay bên trong nguyên bản thân hình hơi g ầ y vương đạo trưởng cũng có một loại khôi ngô cảm giác khí chất phương diện thẳng bức hổ xương hứa trọng lương ở bên quan sát kỹ một trận vương thăng ánh mắt quét tới n à y vị văn khúc tinh quân xoay người sang chỗ khác thân thể run dậy mấy lần tại nín cười đi thục sơn tổ sư ra tuyệt đối liền là tại nín cười đi vương đạo trưởng khoe miệng nhẹ nhàng co các hạ tùy theo liền đổi chủ đề các vị cùng nhau đi trước mặt đi đừng có làm các vị tiên thần đợi lâu sau đó văn khúc tinh tiền bối dẫn âm nói cho ta nên làm như thế nào liền là thiện hứa trọng lương mặt lộ vẻ nghiêm mặt đáp ứng một tiếng cùng ô thiên thú một trái một phải đứng tại vương thăng phía sau vương thiện cùng kinh võ lao đạo tại phía trước mở đường năm người cùng nhau ra thiên điện bước vào đại điện bên trong điện bên trong không ít thiên đình bộ hạ cũ cũng binh tướng giáp đánh bóng dựa theo văn võ chức vị phân loại hai bên vương thăng lúc này đáy lòng lượng đường thực đừng nhìn lúc này này cả điện mấy trăm tên thiên đình tiên thần đều kêu chính mình một tiếng đại nhân nhưng đại đa số người bọn n à n đ i y t r n t đ ề u c h n h m h một t i n g đ ạ nhân nhưng i đ ạ đại đa s lúc này chính mình có thể bị này đó tiên thần tôn kính chỉ là bởi vì thanh hoa đế quân đảm bảo bởi vì giao vân này vị thập tam công chúa đi theo còn có tử vi đại đế truyền nhân này trương b i ể n chữ vàng nếu như chính mình nghĩ muốn tại này con đường bên trên đi xuống nhất định phải từ hiện tại bắt đầu liền có nhất danh đương quyền người giác ngộ dùng kiếm trong tay dẫn dắt bọn họ mở ra một đầu con đường hy vọng làm thiên đình phục hồi không lại chỉ là một cái khẩu hiệu như thế này đó người mới sẽ chậm rãi đạp xuống tâm theo đuổi theo chính mình mới có thể đối chính mình dâng ra kia phần trung tâm này sự tình sau này hay nói đi Xem ảnh、một. Hiện tại các h thể phía hoạch hoàn thành, theo đại cuộc thượng đổi bị động làm chủ ỉ có bước bước, trước trước cuộc được. c một một đi đem đại đổi động động mới xem làm làm bị kế vị thiên đình tiền bối vương thăng về phía trước phóng ra hai bước dơ cao trong tay bảo kiếm ngày hôm nay ta vương thăng tại này cùng các vị c h u n g nân phản kích lá cờ lần này phản công tiên thánh giới những cái đó á c tặc cần minh địch cường ta yếu địch nhiều ta ít chi thái thế các vị cũng xin làm n h ẫ n m ạ i chúng ta lần này chỉ cần đánh ra sĩ khí đánh ra chúng ta thiên đình tiên thần uy nghiêm làm những tặc nhân kêu biết thiên đình còn tại làm tản mát tại vô tận tinh không các nơi thiên đình tiên thần biết còn có thiên đình ngọn lửa tại các phương thiêu đốt chúng tiên thần c á c tự ngưng tức ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú vương thăng mặc dù không có cái gì nhiệt liệt đáp lại nhưng ngày đó ánh mắt đã làm ra trả lời chỉ cần là đi tìm những cái đó năm đó đánh vào thiên đình ác tặc tranh đấu cho dù là để cho bọn họ đi làm phá hôi bọn họ đáy lòng cũng không còn nói vương thăng lại nói từ đó bắt đầu ngưu lược tính toán chi sự từ văn khúc tinh quân tiền bối phụ trách đứng tại quan võ một hàng hứa trọng lương về phía trước phóng ra hai bước ôm một thanh trường kiếm đối vương thăng chắp tay hành lễ mặt tướng lĩnh mệnh do xét quân địch trước sau na di toàn quân tiến t h ô i chi sự từ đều thiên đại linh quan tiền bối phụ trách đứng tại quan văn một hàng vương tiện về phía trước chắp tay làm đạo vai trào miệng bên trong ca ngợi định không có nhục sứ mệnh lúc này một vị thiên đình chính thần cất bước mà ra đề nghị đại nhân ngài tuy là thượng cổ thánh linh nhưng cũng là chúng ta thiên đình phục hưng thủ lĩnh hiện giờ chúng ta phản kích sắp đến cho dù lần này không đi theo bọn họ quyết nhất từ chiến cũng nên đánh ra một cái danh hiệu làm ngài sư xuất nổi danh nên do các vị thương thảo giao phó đại nhân một phần thiên đình tiên chức mới là thỏa đáng chúng tiên thần cùng nhau gật đầu vương thăng liếc nhìn hứa trọng lương đã thấy này vị văn khúc tinh quân thục sơn tổ sư chính mắt nhìn mũi hai nghe tâm một bộ không đếm xỉa đến bộ dáng hiện nhiên nay sự tình có khả năng liền là hứa trọng lương an bài n à y vị văn khúc tinh quân ngược lại là có thể rõ ràng vương thăng tính tình lúc này trực tiếp đem vương thăng k h u n g lên tới càn khôn giới quan g mang nhất hiểm giao vân hiện ra thân hình đứng tại vương thăng trước người chúng tiên ra lại lần nữa hành lễ giao vân cũng hạ thấp người có lễ n à y sự tình còn cần bàn bạc kỹ hơn giao vân nói này tiên chức an bài thế nào an bài tại thượng còn là hạ lại do ai đến cho tự làm thương nghị song mới là điện hạ lao thần cảm thấy cũng là không cần quá mức phiền phức một vị sắc mặt hưởng luận ráng người phúc hậu tiên nhân đứng dậy không người nói nói hiện giờ phi ngữ đại nhân yếu l i n h chúng ta cùng nhau xuất chiến này nguyên soái trước là nhất định phải c ấ p tất yếu nên xương đại nguyên soái giao vân nói vẫn còn không chiến công như thế nào xương soái huống chi thiên đình nguyên soái hai chữ phân lượng không nhẹ tùy thời cùng chúng ta cùng nhau xuất trinh nhị lang chân quân hiện giờ chính là thiên đình binh mã đại nguyên soái này sự tỉnh cũng không thể làm chân quân đáy lòng không nhanh ô thiên thú về phía trước phóng ra một bước tay bên trong ngân một chỉ một thước đường kính ô vông nói n à y cái là nhị ra năm t r ư ớ c phái người đưa tới thiên đình binh mã đại ấn nhị ra nói hắn chỉ thích hợp làm cái lĩnh quân trùng sát tướng lĩnh không thích hợp làm cái gì đại nguyên soái n à y t r ư ớ c trách bản là lý tĩnh lý thiên vương đảm nhiệm các vị nghe ta nói hai câu vương thăng chủ động đứng dậy ra hiệu giao vân tại chính mình phía sau không cần tranh cãi thêm ta biết các vị cũng là vì ta suy tính nhưng này thiên đình binh mã đại ấn ta lúc này không thể tiếp nhận các vị có thể cấp ta một cái hư trước liền là phong lại cao đi cùng tứ ngự đại đế sánh vai ta mặt dạng mày d à y cũng liền lĩnh nhưng thực chất không thể như này tối thiểu nhất cũng muốn ta lập được công lao chứng minh chính mình có thể đảm nhiệm này cái vị trí làm ta tu vi cùng thực lực xứng với này mai đại ấn vương thăng lời nói nhất đốn xem đông đảo tiên thần mục quang chi bên trong toát ra tán thưởng tiếp tục nói kỳ thật thánh linh hai chữ cùng ta tới nói chỉ là kiếp trước c h i sự nghĩ chúng ta thiên đình tiên đế bệ hạ không thánh linh mệnh cách cũng không làm mở rộng tam giới c h i cục sự do người làm nhân định t h ắ n g thiên hiện giờ chúng ta muốn phục hưng thiên đình muốn đi đường không phải đi dựa vào cái gì thượng cổ thần thoại viên nhân đoàn cổ thực lực, tạp tâm, đàm, mà là không ế t ỗ trợ. tại thương tới, ra lượng Cho các cái chức chỉ hiện hư nên, liền cần vị k là lên đọc đọc, đều nhận. Không tới ta tiếp vui quá xấu Xấu hổ khó đọc, ta đều vui vẻ tiếp nhận. Xấu hổ. vẻ ít tiên thần lộ ra một chút c ư ờ i khẽ một chạm vị dựa vào sau nữ tiên nói phi ngữ đại nhân nói không sai chúng ta hiện giờ liền mấy trăm người có thể điều động liền số vạn binh mã làm cái đại nguyên x o á i chi danh thực sự làm người dễ cận phi ngữ đại nhân đã có lời nói chúng ta tuân mệnh liền là hớ trọng lương nói kia liền làm chúng ta đơn giản thương nghị một chút vương thăng dặn dò n à y binh mã đại ấn thịnh vương linh quan hiện tại liền trả lại cấp nhị ra đi thiện vương thiện về phía trước lĩnh đi binh mã đại ấn quay người ra đại điện hướng chính mình mở ra càn khôn mật kính mà đi đại khái qua chén t r ả nhỏ thời gian này một bên đã có kết quả vương thăng xem chính mình bị quan thượng tiên t r ư ớ c lại nhìn kêu một cây cờ lớn n g á y mắt bên trong có chút nhịn không được cười lên nói đến xe chơi vẫn là muốn xem này đó lao thần tiên bốn nửa ngày sau liên tục không ngừng lưu quang từ các nơi tụ đến tại này tòa trải rộng dung nham sao trời trên không số vạn đạo thân ảnh bắt đầu cấp tốc tập kết vương thăng đứng tại trước đại điện nơi đây đại bộ phận tiên thần đã phóng đi không trung này ba trăm năm thời gian không chỉ là vương thăng dựa vào các chồng linh dược linh đan miễn cưỡng vọt tới kim đan chưa trường sinh cảnh giới này đó vẫn luôn bị vương thiện bảo vệ được thiên đình tiên thần lúc này cũng đã khôi phục một chút chiến đấu lực đặc biệt là kia hơn mười vị thiên đình chính thần khôi phục thực lực lên tới so bọn họ dự đoán phải nhanh rất nhiều tế cứu chi hạ kỳ thật không khó lý giải lúc này thiên đình mặc dù diện tam giới trật tự bị xáo trộn nhưng tam giới cách cục còn là tại bởi vì không có một cái thay thế thiên đình đại thế lực xuất hiện thiên đình sắc phong chính thần còn là tại đại đạo che chở c h i h ạ vương thăng mang đến thiên đình một bộ phận khí vận lại tăng thêm nơi đây chúng tiên thần sở mang theo khí vận tụ tập thiên đình khí vận đã đạt tới thập phần khả quan tình trạng khí vận nhất đại c h ỗ tốt liền là làm tất cả mọi chuyện đều hướng đối tự thân có lợi phương hướng dần dần diễn biến tại xem không chung này số vạn đạo thân ảnh tuyệt đại đa số tu vi đều tại thiên t i ê n cảnh một số nhỏ tại chân t i ê n cảnh bọn họ tính là vương thiện tay bên trong bồi dưỡng một cỗ chiến lực phần lớn đều là thiên đình tiên thần lúc sau từ nhỏ liền bị quán thâu vì thiên đình phục hưng kính dâng hết thẻ mặc dù này loại hành vi có chút cực đoan nhưng lúc này lại là giúp đại ân không đến mức làm mấy trăm vị thiên đ ỉ n h cao thủ thẳng ngơ ngác lao ra nhiều một chút thanh thế cũng nhiều hơn mấy phần đại chiến hương vị vương thiện tại không trung không ngừng mở ra từng đạo cản khôn môn hộ đem phân tán tại các nơi thuộc cấp triệu tập mà tới lúc này cách bọn họ bắt đầu hành động còn có hơn nửa canh giờ khi thời gian một đến thanh hoa đế quân tại tây t h i ê n ngự nhị ra tại nam thiên vực bọn họ này phê tại bắc thiên vực đem cùng lúc làm khó dễ đối tuyển định hào ba chỗ phản thiên đình thế lực chú binh sao trời phát động sấm xét thế công thanh hoa đế quân một người chân cả n g trăm vạn tiên tuần tử c h i đại đạo rơi xuống liền là một viên tử tinh nhị ra tay bên trong có tinh binh mấy chục vạn bản thân thực lực tại thiên đình hiện giờ thế lực bên trong xếp hạng ba vị trí đầu thủ hạ manh tướng như vân áp lực cũng không tính quá lớn chân chính áp lực đại còn là vương thăng này một bên bọn họ không chỉ có phải đại thắng còn muốn thắng được xinh đẹp hơn nữa lựa chọn chúng mục tiêu cũng là ba chỗ mục tiêu bên trong nhất khó lấy đất bất quá này dạng cũng mới có ý nghĩa mới là ô thiên thú rất nhanh đến đây b ằ n báo đối vương thăng nói câu nam tôn thần tượng đã rót vào đủ nhiều thiết lực có thể cung cấp hàng thần thuật kéo dài nửa canh giờ hảo vương thăng gật gật đầu đ ấ y lòng cung thoáng có chút khẩn trương sân khấu đã đ ắ p hảo tiếp xuống tới liền là hắn đ ă n g tràng thời khắc chính lúc này chợt nghe phía sau có tiếng gió phần phật rung động vương thăng quay đầu nhìn lại khoe miệng không chịu được co r ú ố n g hạ một cây vừa mới đ ổ i chế ra mạ vàng đại kỳ bị một vị cường tráng tướng linh kiêng tại đại điện bên trong cất bước mà ra chỉ thấy đại kỳ phía trên thình lình viết chín chữ to thiên đình minh quang đã ma đại nguyên soái này danh hảo kỳ thật cũng vẫn được không tính quá xấu hổ còn tưởng rằng sẽ qua mười cái chữ chương 728, t r ạ n g thần trận chiến mở màn tình hà thanh liêm chương bảy t r ư ơ i sáu trạng thần trận chiến mở màn tình hà thanh l i ê n như thế nào hàng thần thuật năm đó tại thập tam tinh mấy đại tiên môn sung đ ộ i lúc có cái đại năng trực tiếp hàng thần tại trang giấy người phượng lê môn môn chủ trên người k i ê u liền là một loại hàng thần thuật mà giống như vương thăng muốn dùng này môn hàng thần thuật càng cao minh hơn chủ động quyền còn có thể tại vương thăng tay bên trong thi triển này hàng thần thuật nguyên vốn cần chuẩn bị năm danh cao thủ này năm danh cao thủ cùng hàng thần thuật thi pháp giả song thành một hệ liệt nghi thức sau đó tại thi pháp giả yêu cầu lực lượng lúc kinh này năm danh cao thủ thôi động đem bản thân thực lực cấp cho thi pháp giả này nguyên bản hàng thần thuật có rất nhiều thai h o a ngầm nhất trực quan liền là năm danh hàng thần cao thủ này nguyên thần c h i lực ý thức sẽ đối thi pháp giả sản sinh đ ả kích cường liệt văn khúc tinh quân cùng mấy vị đại năng phí hết tâm tư đem này hàng thần thuật tiến hành toàn phương diện cải tiến đầu tiên năm danh cao thủ đổi lại năm danh hư thần như thế nào hư thần t ê n như ý nghĩa liền là hư giả tri thần kết hợp thiên đình từng đại lực mở rộng hương hỏa cung phụng dưỡng thần tu hành pháp bọn họ làm năm tòa cự đại tượng thần này năm tòa tượng thần cũng không nguyên hình từ năm danh tiên đình c a o thủ tại này tượng thần bên trong liên tục không ngừng rót vào t i ê n lực đem tượng thần trong vòng tiên lực lấp đầy cùng lúc đó tại phái người tại các nơi ẩn nấp sao trời bên trên tuyên dương này năm cái hư giả thần linh thần lực làm bọn chúng hưởng thụ hương h ỏ a cung p h ụ n đại khái qua mấy chục năm trên trăm năm này năm cái hư giả thần linh trở thành hư thần bọn chúng không tồn tại nhân cách chỉ tồn tại thần cách lại đều từ hương h ỏ a chi lực tập hợp chúng sinh cầu nguyện có được thần lực dù bọn chúng làm vì đầu nguồn thi triển hàng thần thuật vương thăng nhưng trực tiếp thu hoạch trong đó lực lượng mà sẽ không có bất luận cái gì phản vệ nguy hiểm n à y biện pháp liền là hứa trọng lương nghĩ ra được n à y vị văn khúc tinh quân như vậy nhiều năm đi theo kia cái lao hòa thượng cùng tiểu hòa thượng cũng xác thực là không tòi công lan lộn nhưng này cái biện pháp cũng không phải là không có khuyết điểm vương thăng mỗi lần thi triển hàng thần thuật liền không cách nào chủ động dừng lại yêu cầu hao phí mất năm con tượng thần bên trong lưu trữ tiên lực ngoài ra tượng thần bởi vì tự thân không có cảnh giới yêu cầu năm danh tiên nhân tiên lực làm vì dẫn đạo cái này lãng phí năm cái thái ớt kim tiên chân quý chiến lực nhưng thân vì lần này kế hoạch hạch o tâm câu hàng thần thuật gia chỉ vương thăng làm vương thăng có thể đứng ra một tiếng hót lên làm kinh người làm những cái đó tiên thánh giới đại có thể cảm giác được nguy cơ cảm mới là nhất quan trọng so sánh cùng nhau lãng phí năm cái thái ớt kim tiên chiến l ự c kỳ thật cũng là có thể tiếp nhận rốt cuộc phe mình lại không phải là không có năm cái thái ớt cảnh này năm tôn hư thần bị vương thăng mệnh danh là lực mẫn thể mệnh kỹ mỗi tôn hư thần có thể vì vương thăng gia chỉ pháp lực cảnh giới cũng có chỗ khác biệt đương nhiên như vậy đ ặ tên thuần túy là vương đạo trưởng nhất thời chơi ác mà thiên đình chúng tiên thần còn cảm thấy rất có đạo lý lúc này này năm tôn cự đại tự thần cũng tại hư không bên trong chậm rãi tiến lên bọn chúng nhất định phải cùng vương thăng duy trì khoảng cách nhất định không phải hàng thần thuật dễ dàng tín hiệu gián đoạn đến canh giờ một thân kim g i á p vương thăng tại mấy vị cao thủ bảo vệ hạ lên tới không trung tay bên trong long kiếm đối với phía trước vạch một cái sớm đã chờ đã lâu vương linh quan cấp tốc mở ra một tòa cản k h ô n đại trợt vương linh quan bố trí cản k h ô n na di trận pháp tự nhiên không phải bình thường tiên môn bên trong na di trận pháp có thể so sánh hư không xuất hiện một cái cánh cửa khổ môn hộ trong vòng lại là khác một mảnh tinh không xem ảnh một mười mấy danh thiên đình võ tướng dẫn dắt mấy ngàn tiên phong đi đầu sông vào trong đó số vạn đại quân chậm rãi đi vào một tiếng hí dài hai điều giao long tự bên cạnh bay tới lôi kéo một chỉ cự đại xa giá vương thăng cùng mấy vị cao thủ cùng nhau bay đến xe chiến kệ tất cả đều nhập t ọ a chỉ là vương thăng tọa vị tương đối cao cũng vô cùng dễ thấy trên cơ bản nếu như tao nộ tập kích khẳng định là trước bị ưu tiên khóa chặt k i a cái đương nhiên hiện tại là bọn họ đánh lén người khác giao long xa giá theo đại quân sông vào càn khôn đại trận dù là vương thăng lúc này đã đến trường sinh cảnh cũng không khỏi cảm nhận được một trận rất nhỏ xé rách cảm giác này là xuyên qua càn khôn lúc không thể tránh né phải chịu áp lực đợi càn khôn môn hộ đóng lại số vạn đại quân vô thanh vô t ứ c hướng nơi xa một ngôi sao xuất phát trước một bước xuất hiện tại này viên sao trời phía trên vương thiện năm ngón tay hướng phía dưới đắp một cái nơi đây na di đại trận tất cả đều bị chặt đứt chuyển tin ngọc phù nháy mắt bên trong mất đi hiệu quả đông thùng thùng mười mấy tên mình trần t r á n hán lôi khởi trống trận vương thăng chống trường kiếm ngồi dao long kéo xe vọt tới phía trước nhất bên người hứa trọng lương cùng ô thiên thu cùng nhau đứng dậy hai vị đứng đắn nhị thập bát tú tinh q u ầ n giờ phút này đã là dùng chính mình khí cơ che giấu vương thăng phía trước này toa cự đại hành tinh chính là tiên thánh giới phản t i ê n đ ỉ n h thế lực tại bắc thiên vực quan trọng cứ điểm đóng quân các thế lực tụ đến tiên binh mấy chục vạn lại đều là bị điều động đến tứ đại thiên vực bên trong tinh nhuệ mà nơi này cách tiến vào tiên thánh giới bắc bộ đại môn cũng không tính quá xa chiến lược địa vị cũng thập phần kẻ quyền thế kia sao trời phía trên xuất hiện mười vài đạo thân h n h có đại là có thái ất bọn họ cùng nhau nhìn hướng giao long xa giá xem tự tinh không mà tới kia một nắm quân địch lại là không dám chút nào có nửa phần chủ quan thiên đình minh quang đã ma đại nguyên soái một l a o giả cao mày nói này là người nào chưa từng nghe qua như vậy danh hảo n à y số vạn người lại là từ chỗ nào mà tới là thiên đình thế lực có đại năng cắt đứt nơi đầy càn khôn làm các bộ mau chút tập kết nghĩ biện pháp đối tiên thánh giới cầu viện đối phương có c ả n k h ô n c h i đạo cao thủ rất có thể là kia cái đều thiên đại liên quan chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ này hơn mười người lời nói chưa lạc phía trên vương thiện thân hình nhất thiểm biến mất không thấy mà tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm một chỗ dương tinh phía trên vương thiện đột nhiên hiện thân đối với hư không oanh ra một quyền càn k h ô n xuất hiện từng đạo làn sóng k i a dương tinh lại bên ngoài ngọn lửa cơ h ộ i bị trực tiếp tội tát số đạo hắc ảnh tại hư không bên trong ngã lạc ra tới mấy đạo ánh mắt rơi vào vương thiện trên người các tự thân tuần cũng bắt đầu có bảo quang lưu truyền vương thiện ngươi lại muốn làm cái gì thật cho là chúng ta không thu thập được ngươi bản tọa không muốn làm cái gì chỉ là các ngươi ngày hôm nay đối thủ là bản tọa vương thiện lạnh nhạt nói câu chiến trường a háo chính n tri điệp vương thăng đã đến hứa trọng lương dân âm biết vương thiện đã theo tới gấp rút tiếp viện nơi đây tiên thánh giới đại năng giáo thủ mặc dù đối v ư ơ n g thiện này vị đều thiên đại liên quan vũ lực giá trị tương đối khẳng định nhưng vương thăng cũng không xác định vương thiện rốt cuộc có được hay không rốt cuộc phía trước có bị nhà mình tổ sư nhẹ nhom thu thập chiến tích long kiếm nhất cử vương thăng k h ẽ quát một tiếng hủy diệt nơi đây người đầu hàng p h ế đạo cơ phản kháng người giết chết bất l u ậ t tội phía dưới số vạn thiên binh giận dữ hét lên giết chết bất l u ậ t tội một bên hứa trọng lương tay bên trong nhiều tam sắc bảo kỳ bảo kỳ nhẹ nhàng vung đ ẩ y số vạn thiên binh lập tức phía trước hướng lại bắt đầu cấp tốc thay đổi trận bất quá đảo mắt số vạn thiên binh giống như một chỉ bạch hạc dương cánh bay lượn mỗi người bọn họ đối với phía trước anh ra một đạo pháp lực này đó pháp lực bị trận thế hội tụ hóa thành một mảnh quang tiễn c h i vũ đối với kia viên sao trời b à n h kích mà đi kia sao trời bên trong tầng khí quyển vừa mới tập kết hướng ra phía ngoài nên chiến ô áp áp đế quân vào đầu bị ra sức đánh mưa tên i tạc qua lần lượt từng thân ảnh như sau như sủi cả o hướng sao trời mặt ngoài rơi đi khoảnh khắc bên trong đã là quá ngàn thương vong bọn họ binh mã không đủ chúng ta một thành nhất danh lao đạo cao tiếng giống giận đ ê m này đó thiên đình dư nghiệt đều chu trừ giết một người vì công giết m ư ơ i người chính là đại công sao trời bên trong này quần tiên binh lập tức giận dữ hét lên thanh thế nháy mắt bên trong nói tới như phóng lên tận trời đất đá trôi bình thường hướng bạch hạc nên kích m à đi bạch hạc lại lần nữa đập xuống hai nhóm q u a n vũ sau đó hứa trọng lương tay bên trong tam sắc bảo kỳ lại lần nữa vung vẩy bạch hạc đột nhiên thay đổi trận hóa thành thương long diệt hổ số vạn thiên binh ngưng tụ thành một đầu cự đại thương long h ư ảnh chính diện đẻ xuống l i ê n nghe một tiếng dao long gầm thét vương thăng thân ảnh xông ra xa giá tay phải không linh tay trái long kiếm rất nhanh gọn tới này thương lòng cỗ kim giáp thanh long vương thăng giống như cưới rồng mà tới uy vũ thiên thần cũng đúng vào lúc này vương thăng nghiệm động chú ngữ quanh thân kim quang lấp lánh năm đạo thôi sán kim quang tự hư không bay vụt mà tới chiếu vào vương thăng trên người vương đạo trưởng nháy mắt bên trong bị n h u ộ n thành t i ể u kim nhân lại có từng đạo thôi sán sao trời từ bốn phương tám hướng tụ đến đem hắn bao khỏa trong đó trong lúc nhất thời quang ảnh hiệu quả kéo căng vương thăng cưới rồng dơ kiếm một đầu đụng vào trùng trùng điệp điệp quân địch bên trong tinh quang nở rộ một đầu tinh hà cùng thương long song hành nháy mắt bên trong càn quét tà phía dưới vọn tới mấy trăm đạo thân ảnh kiếm quang lấp này mấy trăm thiên tiên chân tiên cùng nhau vẫn lạc là... hào tặc tử hét lớn một tiếng hai người lao đạo một trái một phải phóng tới vương thăng nhưng bọn họ thân hình vừa mới động ô thiên thu cùng kinh võ lao đạo cũng là một trái một phải vào tới đem hai người nửa đường chặt đánh hứa trọng lương bắt đầu không ngừng dẫn âm hạ lệnh chúng thiên đ ỉ n h tiên thần lần lượt xuất kích mỗi khi có cao thủ nghĩ phóng tới vương thăng vương thăng phía sau bên người liền sẽ xuất hiện nhất danh cùng đối phương thực lực gần đối thủ đem đối phương trực tiếp c ả lại không bao lâu đây chơi đều là loạn chiến tri điện i a số vạn thiên binh bằng trận thế hóa thành thương long thẳng tiến k ô n g lùi mà này thương long phía trên kia phun trào tinh hà lại đem này số vạn thiên binh danh tiếng hoàn toàn vẫn mất b ă n g hang t h ầ n thuật bản là vừa mới bằng đan dược vọt tới kim tiên cảnh sơ kỳ vương thăng tu vi tạm thời đến thái ớt kim tiên cảnh nhưng hắn tay bên trong kia đã chính thức đăng đường nhập thất tử vi thiên kiếm liền thành sát sinh đại thuật tinh hà rủ xuống kiếm quân không ta vương thăng đáy lòng thúc khởi s á t chúng sinh kiếm ý vô linh kiếm b ộ phát ra tinh thuần linh lực tinh hà lướt qua chính là một mảnh hải cốt cách nơi đây gần nhất dương tinh cũng là ảm đạm phai mờ chính lúc này đối phương nhất danh thân hắc giáp thái ớt kim tiên tướng linh theo trong loạn chiến đánh thẳng vương thăng. mà vương thăng cũng nhận được hứa trọng lương nhắc nhở nay cái liền là hắn này chiến đối thủ yêu cầu đánh thắng này một chàng lần này đánh lén mới tính đạt thành mục đích vương thăng tâm thần cũng có chút khẩn trương dù sao chính mình chỉ là cái giả thái ớt dựa vào hàng thần thuật miễn cưỡng có thể duy trì nửa canh giờ cũng liền là một giờ cảnh giới nhưng đối phương lại là cái thực đánh thật thái ớt cảnh toàn lực một cách đi vương thăng hai mắt ngưng lại long kiếm cùng đại đạo hộp kiếm tất cả đều lưng tại sau lưng nhân kiếm hợp nhất toàn lực thi triển tay bên trong cầm vô linh kiếm thân hình tại tinh hà bên trong phóng tới đối phương thanh liên tuyệt đã vận sức c h ở phát động Trưng tiên thánh Trưng tiên thánh giới giới 729, 727, khiêu khích khiêu khích đại chiến qua đi hư không bên trong chất đầy thi thể vương thăng nắm lấy long kiếm ngồi tại g i a o long xa giá bên trong hắn tại một canh giờ phía trước đã rời khỏi chiến trường năm tòa tượng thần bên trong tiên lực đã tiêu hao sạch sẽ hắn cũng tiến vào trạng thái hư n h ư ợ c phía trước kéo dài nửa canh giờ đại chiến vô linh kiếm c h ạ m nhất danh thái ất kim tiên hai người trưởng sinh tiên hơi thấp tu vi người không cách nào thống tính sự thật chứng minh mỗi một cái trường sinh lúc sau tiên nhân đều không thể coi thường được vương thăng đối tượng h hứa trọng lương vì chính mình chọn lựa đối thủ lúc tìm đúng cơ hội đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý ban đầu liền dùng toàn lực đánh ra một cái thanh liên tuyệt hắn vẹn vẹn chỉ là bảo lưu lại tiểu một kiếm làm vì át chủ bài mà kia danh thái ớt kim tiên cũng không có thể theo hắn dưới kiếm phong chạy đi nhưng thanh liên nở rộ kiếm ảnh bắn nhanh này danh thái ớt kim tiên chính là đ o lấy con hảo này một kích cũng làm cho này người trọng thương chiến đấu kế tiếp mặc du kịch liệt chút nhưng vương thăng kích thứ nhất liền đứng vững thực phong vô linh kiếm điểm ra vô tận tình quang đem này người nuốt hết hai người làm nơi đây đông đảo tu sĩ mặt đại chiến một trận cùng chính mình thực lực gần đối thủ mới có thể đánh ra đặc sắc quyết đấu hứa trọng lương vì vương thăng chọn lựa này danh chiến tướng cũng là dùng cận chiến c h i pháp hai người chém giết tình hình xác thực vô cùng trùng kích lực làm vương thăng một kiếm biến mất đối phương nguyên thần sao trời đại đạo ngưng làm cự đại kiếm ảnh đánh nát đối phương phía sau hiện ra một cây trường thương này danh thái ớt kim tiên cuối cùng là kết thúc tại vương thăng tay bên trong còn là chết không nhắm mắt này loại giải quyết này cái hàng đầu mục tiêu liền dùng vương thăng không ít hàng thần thuật thời gian đằng sau hứa trọng lương làm hắn tự do phát huy lúc chiến quả không coi là quá rõ ràng thiên tiên lúc sau một bước một cái lạc trời một bước một cái năng quan muốn tu thành thái ớt cảnh tuyệt không là như vậy chuyện dễ dàng trăm ngàn cái thiên tiên cảnh đều rất khó sinh ra một vị thái ớt kim tiên hơn nữa phải hao phí từ từ năm tháng đi tìm hiểu đại đạo ngưng tụ tự thân chi đạo tự tay chém giết nhất danh thái ớt kim tiên đối vương thăng tới nói lại không có nhiều thành tựu cảm giác rốt cuộc thực lực là mở tới chỉ là vì diễn một trận đại hí chống long kiếm ngồi tại xa giá bên trên vương thăng nhắm mắt chờ đợi phía dưới chỉnh lý chiến trường thu thập chiến lợi phẩm chi sự tại hứa trọng lương an bài xuống tiến hành đâu vào đấy nay trận đại chiến văn khúc tinh quân hứa trọng lương cũng không trực tiếp ra tay thứ nhất hắn cần nhìn chung toàn cục không ngừng chỉ huy thứ hai hắn là vương thăng đội cứu hỏa nếu vương thăng xuất hiện tình hình nguy hiểm hắn phải lập tức xuất thủ cứu vương thăng trở về có t h ụ c sơn tổ sư ra làm vệ sĩ cảm giác xác thực tương đương không tồi cảm giác m ệ n mọi không ngừng đánh tới vương thăng đáy lòng thở dài nhắm mắt ngưng thần chịu vương thăng mặc dù rất muốn cùng nàng đàm tiếu vài câu nhưng tại đáy lòng nói chuyện đều cảm thấy mệt mỏi chỉ có thể chống đại kiếm ngồi tại kia không bao lâu bồi dối đánh tới hắn thậm chí còn ngồi ngủ vương thăng vương thăng thật là hẳn là muốn ta gọi ngươi kiếm chủ hay sao nhanh tỉnh thật nhiều người đều tại xem ngươi k h ú khúc k h ú ai này là mau đưa phổi ho ra tới bị thương vương thăng mơ mơ màng màng mở mắt ra cảm giác chính mình nguyên khí khôi phục một chút thấy trước mắt đứng đầy thiên đ ỉ n h thiên thần vội vàng chống đại kiếm đứng dậy giả bộ làm chính mình vừa rồi là tại trầm tư thiên đ ỉ n h chi tương lai tam giới chi ổn định một bên hứa trọng lương vội nói nguyên x o á i nơi đây chiến cuộc đ ã bình giết địch mười mấy vạn đánh chết tu vi cao tâm h chi ác tặc mấy chục người đối phương viện quân xuống tới chúng ta cũng làm từ đó rút lui Liên theo văn theo h k ú chúng t i n quân lời nói, một trận, chư vị đánh xinh lời một chư c h vị đẹp. thiên đ ỉ n h tiên thần tại ấ t cả đ ề hai bên đi theo phía dưới còn lại là tổn thương cũng không tính quá nhiều số vạn tiên minh n à y một trận chiến trừ đạt tới trước đây rất nhiều mục tiêu cũng coi như có chút ngoại ý muốn thu hoạch này viên sao chở bên trên vài tòa lương thảo bà khố bị bọn họ đều vui vẻ nhận vốn liếng lập tức giàu có lên tới rất nhanh ô thiên thú vương thiện cùng khắc một vị đại la kim tiên cùng nhau trở về nơi đây chiến cuộc ổn định lúc sau liền có hai vị cao thủ gấp rút tiếp viện vương thiện đấu pháp t r i địa một trận đại chiến xuống tới bọn họ cũng coi như có thu hoạch mặc dù không giết địch cũng bị thương nặng đối phương hai người đại la cảnh cao thủ này trình độ nhất định suy yếu đối phương chiến đấu lực thậm chí đối với phản thiên đình thế lực mà nói hai người đại la cảnh cao thủ trọng thương so với nơi đây này viên sao trời bên trên hao tổn cái trước tổn thất còn muốn lớn hơn một chút cường già khó cầu vương thiện mấy người hợp lực sẽ mở càn khôn trực tiếp về tới nguyên bản xuất phát sao trời sau đó án trước đây lưu lại càn khôn m ặ t kính chúng thiên binh lập tức phân tán mà các vị thiên đ ỉ n h tiên thần cũng rất nhanh bắt đầu chuyển rời cùng vương thăng cùng nhau trước vãng hạ một cái chỗ ẩn thân lần sau hành động l i ề n muốn tại mấy tháng lúc sau mà n à y đó chia thành tốp nhỏ thiên binh tại đến lúc đó cũng sẽ lại lần nữa tập kết đợi xác định không có đại năng nhưng điều tra đến bọn họ phe mình mấy vị đại năng cùng hơn mười mấy vị biết được trạm thần kế hoạch thiên đình chính thần cùng nhau mở yến thành công v ba ngày Thăng sau vương n đã đi thăng cuối cùng tình ngủ tinh thần phân chấn nguyên khí no đủ bị kéo đi phòng nhỏ bên trong họp trận chiến mở màn hiệu quả không tệ hứa trọng lương không chịu được tán thắng nói như hôm nay đỉnh mình quang đại nguyên soái danh hảo trực tiếp nhất chiến đánh tới ba trăm năm trước thiên tiên hiện giờ giết khắp thái ất như vậy tin tức đủ để cho những cái đó đại năng sắp chết tịch tâm cảnh cũng chấn động nhất ba lại phi n g ư ngươi hiện tại hy vọng cũng là không thấp một bên ô thiên thú lộ ra một chút ý cười dùng thô dày tiếng nói thấp giọng nói nguyên bản mạ n tướng cũng thay nguyên soái lao vệt mồ hôi hiện giờ xem ra ngược lại là lo ngại ô thiên thú chiến giáp bên trong cái tia tiểu bạch hổ ngáp một cái dùng nhập nhèm mắt buồn ngủ xem vương thăng nhưng cũng không biết phát sinh cái gì sự tỉnh Hắn đương nhiên không có cách nào đi tham chiến vương thiện lại nói tiếp xuống tới nhất định phải càng càng cẩn thận ứng đối mới lưu ảnh đã tại tiên thanh giới bên trong truyền điện ra các lộ thế lực phản ứng thập phần kịch liệt ngắn ngủi ba ngày đã có mấy lần tại nguyên bản quy mô đại quân tiến vào tứ đại t h i ê n v ự c trọng điểm liền tại tây bắc nam ba mặt đúng rồi vương thăng hỏi nói thanh hoa đế quân cùng nhị ra bên kia chiến đấu tình hình như thế nào hứa trọng lương trầm ngâm hai tiếng nói nhị ra bên kia ngược lại là không ra cái gì vấn đề đại hoạch toàn thắng nhà mình tổn thất cũng thập phần nhỏ bé hơn nữa nhị ra một chiêu chém giết hai người đại la kim tiên uy c h ấ n tư phương nhưng đế quân bên kia hơi có chút phiền phức vương thăng lập tức có chút khẩn trương sư tỷ còn đi theo thanh hoa đế quân bên người tu hành nhưng là ra cái gì sai lầm n à y cái thật không có văn khúc tinh quân thở dài hoặc là nói là đế quân ra tay quá quả quyết chiến quả quá trực tiếp t ử c h i đại đạo rơi xuống một ngôi sao trực tiếp hóa thành t ử tinh trên đó sinh linh tất cả đều tiêu tán hiện tại tiên thánh giới cùng vô tận tinh không các phương thế lực đều đem đế quân xem như ma đầu đại ác điểm ấy thật sự xử lý không tốt vương thăng nghe vậy hơi chút nhẹ nhàng thở ra nhân tiện nói trước đây chúng ta cũng nghĩ qua này cái vấn đề hứa trọng lương đem tay bên trong quạt xếp đặt tại cái bàn bên trên đoan chén t r à uống một ngụm mặt mà h ủ mày trao nay vị tinh quân thấp giọng nói thanh hoa đế quân hiện giờ tu hành tử c h i nói mặc dù đối chúng ta vẫn có chút ôn h ò a nhưng tính tình xác thực sẽ bị tử c h i nói dần dần ảnh hưởng mặt khác không quan hệ sinh linh sợ là có chút hở h ữ g đế quân ứng làm không sẽ nhằm vào chúng ta ô thiên thú như thế nói câu nhưng ánh mắt quả thật có chút sầu lo vương thăng ở bên cũng không nói thêm cái gì đại đạo ảnh hưởng tự thân cảm xúc hắn sắc thực thể hội qua liền là sắc chúng s i n kiế ý Tử chi đây ạ đạo đại đạo, vạn đại đạo đại đạo i thiên sinh liền chi siêu chi địa đế hoa vì vật vậy, bản này pháng、chỗ. Nhưng cũng chính là như vậy, không sơ chết, tử tử thanh chỗ. chế có có là là u q n cũng dần có dần dần hướng chết người thống có chết thế. trị lột xác xu đ â cũng không phải là là nói thanh hoa đế quân sẽ bị lạc tự thân sẽ lục thân không nhận chỉ sợ sau này n à vị đế quân tại đối mặt với chính mình không thèm để ý sinh linh lúc thật sự sẽ không còn có nửa phần do dự nên diệt liên liền diệt không quan trọng vô tội hay không đại đạo trực tiếp cho xét xử chỉ có thể tin tưởng đế quân vương thăng như thế nói câu mấy người các tự gật đầu một bên kinh võ lao đạo mở miệng nói nguyên soái ngươi lúc này nguyên thần chi lực nhưng khôi phục phía trước dùng một lần hàng thần thuật nhưng có cái gì muốn tăng cường vương thăng thở dài nếu là có thể đem kéo dài thời trường gia tăng một ít kia liền không thể tốt hơn hứa trọng lương lập tức cởi thành nghĩ tăng cường rất khó hơn nữa tiếp xuống tới ngươi cũng không cần một hai phải trực tiếp chém giết ta vì ngươi chọn mục tiêu cùng đối phương đánh cái phong sinh t h ủ y khởi ra dáng ra hình liền lạ tự nhiên nếu là có thể chém giết còn là chém giết cho thỏa đáng nhưng ngươi cũng không cần quá mức miễn c ư n g hiện giờ những cái đó đại năng đã bắt đầu đối thánh linh hai chữ có chút khẩn trương tiếp x u ố n g tới chúng ta liền là liên tiếp không ngừng đi t r o n g ngòi ngươi không ngừng hiện thân b ư ớ c bách bọn họ tốt nhất lại thi triển một lần s i ê u thiên đại trợn hoặc là tụ họp lại quy mô điều tra tung tích của ngươi vương thăng cười khổ nói như thế nào có loại vội vàng muốn chết hương vị đừng nói như vậy điểm xấu lời nói vương thiện cao mày nói câu Ô thiên thú lại nói chúng ta cũng nên chú ý hạ đừng có cùng đại nguyên x o á y giọng như thế nói chuyện vương thiện gật gật đầu cũng không nói thêm gì nữa bốn ỉ la tiên cảnh ly thường ở một cái chính là ba trăm năm t i lâu bên ngoài tố nương cưới mây vội vàng mà tới đối với ly thường ngày vị đã vạn tuế lao a di mà nói ba trăm năm cũng chỉ là một cái búng tay vội vàng mà qua vương thăng vẫn luôn không có tung tích nhưng ba trăm năm bên trong vẫn luôn không từng đứt đoạn cùng hắn có quan hệ tin tức cái này khiến ly thường đã an tâm vừa bất đắc dĩ sớm biết như thế siêu thiên đại trận hôm đó vẫn tại vương thăng bên người mà không là tại nơi xa trốn tránh tố nương lần này trực tiếp theo ngoài cửa sổ nhảy vào váy lụa phất phới bên trong phong tình tự ngàn loại chính tại giường bên trên hóa ra bản thể nằm n ê n tu hành ly thường cũng đã đứng dậy nhìn lại nhanh tại một i chỗ cao ốc tầng cao nhất tầng tầng trận pháp che lấp tri địa địa tu giới hơn một mươi vị quản sự tập hợp một chỗ thương thảo vừa mới t h u y ể n đến tin tức chủ vị vẫn là chống không tại chủ vị bên cạnh ngồi nhất danh khuôn mặt xinh đẹp tư thái hiệu điệu phát dục như vậy nhiều năm cuối cùng cũng có chính thường tiền tử quy mô vương tiểu diệu nàng một thân xanh nhạt váy lụa phối thêm gần như trong suốt khinh bạc áo nguyên bản một mực không thay đổi bên trong tóc ngắn cũng lớn thành tới eo tóc dài ngồi tại kia một trận trầm tư vương tiểu diệu tay phải một bên là thanh long đạo trưởng viên phát chân nhân cùng với khác sáu vị địa tu giới đạo môn môn phái trưởng môn trưởng lão bên tay trái là hoài kinh hòa thượng lâm viên trưởng lão cùng với trương tự cuồng chờ ba vị chuẩn bị chiến đấu tổ quan trọng nhân vật thì thiên trương cùng liễu vân trí đều thuộc về thăng lưu tại nơi đây dự tính thuận tiện bưng trà đổ nước lúc này địa tu giới đã có hơn vạn người tụ tập tại này tòa đại thành bên trong lại tuyệt đại bộ phận đều tại buồn đầu tu hành đổi tiến độ vương tiểu diệu tiến cảnh tu vi lại là tương đối chậm chạp mặc dù có vương thăng cấp mở bếp nhỏ lưu lại đại lượng linh đan nhưng nàng lúc này cũng chỉ là miễn cưỡng b ư ớ c vào phi tiên cảnh hậu kỳ khoảng cách nguyên tiên cảnh còn có khá xa khoảng cách nàng có thể yên tâm bế quan thời gian thực sự là có ít mặt khác mấy vị liền không cùng nơi đây trừ hoài kinh bên ngoài đã có ba vị chân tiến cảnh mặt khác thuần một sắc đều là nguyên tiên cảnh hậu kỳ mà điệu tu giới bên trong trừ vương thăng bên ngoài đương đại tu sĩ、si、tu vi cao nhất kia hai vị cũng không ở chỗ này cao thủy hành cùng phi luyện tử nay hai vị đạo trưởng ra tới hơi sớm đối đại đạo cảm nộ cũng cần cù lúc này đã tại chân tiên đường bên trên càng chạy càng xa vương tiểu diệu tay bên trong cầm một cái quát xếp nhẹ nhàng đung đưa đáy lòng tại phân tích cái gì rất nhanh liền nói câu cái này sự tình hẳn không phải là làm bộ ta ca lúc ấy bị mấy vị đại năng cứu đi sau liền không ngừng có tin tức liên quan tới hắn tại các nơi lưu truyền bên trong rất nhiều đều là bóng khói hiện giờ này cái tin lại không chỉ là thiên đình một phương ném đi ra tại tiên thánh giới bên trong nghe nói cũng có đồng dạng tin tức bên ngoài truyền lâm du a di này trước t r u y ề n đến tin tức cũng chứng minh đ i ề m ấy vấn đề là phi ngữ lại biến mất chúng ta còn là liên lạc không được hắn thanh long đạo trưởng đỡ dâu ngâm khẽ chúng ta tu vi quá yếu tham gia không đến như vậy đại sự bên trong phi ngữ cũng không nghĩ liên lụy ở đây các vị hẳn là có thể chú ý đến lần này thiên đình tập kích tiên thánh giới các đại thế lực tránh đi đông thiên vực một người nói nhưng k i a tôn tượng thánh hẳn là cùng phi ngữ liên quan rất sâu như vậy kéo xuống đi cũng không được biện pháp hẳn là qua không được quá lâu taka liền có thể trở về xem ảnh một vương tiểu diệu tay bên trong quạt xếp nhẹ nhàng lắp một cái phù một tiếng mở ra tại nàng tay nhỏ bên trong nhẹ nhàng lay động nếu là đoán không lầm hiện tại thiên đình cao nhân một phương là nghĩ bảo trụ taka cho nên c ô ý tại làm sự tình mọi người nhất thời đầu đầy s ư n g ngủ vương tiểu diệu cười nói kỳ thật đạo lý rất đơn giản chúng ta là người đứng xem xem đến hẳn là càng rõ ràng chúng ta đầu tiên hẳn là xác nhận Thiên đình thế lực thực coi trọng Taka. thanh hoa đế quân quan hệ cũng tốt, tử đình hoa hệ hệ coi vi đế quân quan hệ cũng quân quan cũng vẫn đế đế được, lực là Có ba ọ họ n muốn để t a trăm ở thành tiên thế trọng Taka, thế không cần nói nhiều. Nếu bọn họ như thế coi trọng ta ca, như này nào con liền cần nói Nếu bọn cái coi đế đó rể gì, l sẽ năm theo lúc trước thiên tiên cảnh cho tới bây giờ có thể chém giết thái ớt kim tiên tạo thành hậu quả không bên ngoài hai điểm thứ hai cấp thiên đình thế lực làm một cái thuốc trợ tim vương tiểu diệu lời nói nhất đốn xem mấy vị đạo trưởng đã hiểu rõ ra liền đơn giản nói câu tiếp xuống tới hẳn là còn sẽ có lần lượt tin tức chuyển tới làm này cái cục kiêng người hẳn là muốn để ta ca tại danh vọng cường thịnh lúc giả chết thoát t h ầ n lại dẫn bạo tiên t h a n h giới nội bộ thế lực c h i gian mâu thuẫn như thế liền có thể thuận lợi chuyển rời tiên t h a n h giới chú ý làm ta ca cùng t i ê n đình thế lực chuyển minh vị ám có càng nhiều phát d ụ c cơ hội dù sao muốn ta đi an bài ta liền sẽ như vậy làm đám người các tự gật đầu suy tư vương tiểu diệu theo như lời này đó cũng là nói còn nghe được hoài kinh thấp giọng nói kia chúng ta liền tiếp tục chờ ân chỉ có thể chờ đợi vương tiểu diệu xem hoài kinh h o ạ thượng cười nói hoặc là đại sư ngài cũng đi đến cậy nhờ hạ t a c a hiện tại đại sư ngài tu vi đã khôi phục không ít đi hoài kinh nghĩ nghĩ n i ệ m câu phật hiệu tiểu tăng còn là tại nơi đây trồng coi địa tu giới tốt hơn phi ngữ kia bên trong cũng không kém ta một cái đặc biệt là kia cái vương tiện vương l i n h quan tiểu tăng thấy hắn có chút không lanh lẹ lâm viên lao đạo có chút lo lắng nói câu không bằng thử xem liên lạc hạ tố nương tiền bối vương tiểu diệu lắc đầu chúng ta đối này vị tiền bối biết rất ít làm thật không biết nên đi cái nào liên lạc vạn nhất tự bạo liền p h i ề n thoái nếu là thuần dương t ử tiền b ố i có thể lại đến dạo chơi liền tốt rất không có khả năng t r ư ơ n g tự cùng đột nhiên cười cười thở dài các vị chẳng lẽ không phát hiện sao chúng ta cho đến tận này vô luận là tinh hải môn cũng tốt còn là mấy vị tiếp xúc qua đại năng cũng được đều là thông qua phi ngữ tiếp xúc đến ta ca ra đến tương đối sớm sao vương tiểu diệu cười nói câu sau đó lại nghĩ tới cái gì đôi mi thanh tú khẽ n h í ễ u oán giận nói hơn nữa còn có đại khí vận cùng kia nhất trọng kỳ kỳ quái quái thân phận một bên thi thiên chương nói câu ta đã sớm nói thăng ca n g ư thi Các n g ư liệu c vân trí quét qua ống tay áo hướng bên cạnh đi lòng vòng thân thể dứt khoát nhắm mắt làm ngơ đám người tất cả đều mỉm cười tại địa tu giới bên ngoài ra người lập được quy củ bên trong có một hạng điểm cống hiến tương đối quan trọng là đổi các loại tu đạo tài nguyên quan trọng chỉ tiêu nay bộ hệ thống là vương tiểu diệu nói ra cũng tăng thêm hoàn thiện hiện giờ cũng mở rộng đến bộ phận gia nhập địa tu giới thế lực bản thể tán tu trên người hiệu quả thập phần không tồi trừ tu đạo tài nguyên điểm cống hiến đạt tới không cùng trị số liền có thể được đến không cùng quyền h ạ thu hoạch được không cùng tu đạo phúc lợi không bao gồm giới thiệu đối tượng mà mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có tương đối so đơn giản thu hoạch được điểm cống hiến nhiệm vụ tuyên bố tỷ như gần nhất tuyên bố điểm cống hiến gấp đội nhiệm vụ liền cùng này tòa đại thành góc trận pháp bên trong cất dấu đại đồ trời có quan hệ lại thương lượng sau một lúc vương tiểu diệu tuyên bố tan họp đám người các tự rời đi ai vương tiểu d i ệ u khe khẽ thở dài đứng d ậ y đi đến một chỗ cửa sổ bên cạnh nhìn chăm chú này tòa đại thành kia c h ố n g trải góc cách tầng tầng chất pháp có thể mơ hồ xem đến bên trong có một tòa dài mấy ngàn trượng ngắn cự đại chiến hạm lần lượt từng thân ảnh quay chung quanh tại này tòa chiến hạm trên dưới phi động Ca, ngươi lúc nào trở về như vậy lâu liền ngày nghỉ đều không có này đó người thật không đem ngươi m g ồ i m ộ i làm người xem nha đều không ai truy nói tự nhiên vương đạo trưởng nghe không được nàng này phiên nhẹ dọn oán trách bốn ba tháng sau phản thiên đình thế lực lại có hai viên sao trời gặp tập kích lần này thanh hoa đế quân cũng không tham dự chính diện tập kích vương thăng đem người thiên đ ỉ n h tiên thần cùng nhị gia xuất l ĩ n h đại quân tinh nhuệ đồng thời tập kích đông tiên vực bên trong khoảng cách tiên thánh giới khá gần hai viên sao trời tiên thánh giới t r u n g thế lực lúc này đã có sở đề phòng nhưng thanh hoa đế quân tại này phía trước mới vừa ở tiên thánh giới hiện thân hấp dẫn đi đại lượng cao thủ chú ý vương thăng lần này vẫn như cũ thập phần dũng mãnh thân hoàng kim、Bùng、giáp một thanh trường kiếm trùng sát tại trước nhất lấy khí thế một đi không trở lại tại đông đảo cao thủ bảo vệ tri h ạ cấp tốc phá tan đối phương phòng tuyến lần này, vương thăng chiến quả so với lần trước càng nhiều hơn một chút bởi vì chính mình có một lần cùng thái ớt kim tiên đối chọi kinh nghiệm mỗi lần xuất thủ lúc đáy lòng ít một phần khẩn trương c ả m giác ra tay cũng càng vì thong rong đáng tiếc là lần này vẫn như c ũ chỉ là đánh tới một nửa làm hắn muốn tiếp tục mở rộng chính mình chiến tích lúc tượng thần lại không điện vương đạo trường bước ra mà quay về đem còn lại t à n cuộc giao cho đám người xử lý về đến giao long xe chiến kệ trông coi chính mình đại nguyên x o á i cờ xí bởi vì nơi đây quân địch cao thủ khá nhiều hứa t r ọ n lương lần này cũng không thể không ra tay vương thăng lui ra khỏi chiến trường lúc quanh thân kỳ thật cũng không quá nhiều cao thủ trông n o n con hảo đối phương cũng không bắt được này cái rõ ràng cơ hội vương thăng ngồi tại xa giá bên trên ngủ sau quanh thân chỉ có mấy trăm danh thiên binh cùng hai người trường sinh cảnh thiên thần đối phương lại không có cao thủ đến đây đánh lén đại khái cái này là khí vận c h ỗ t ố t làm chính mình ngủ càng thêm hương quen nhất chiến qua đi thu liễm nơi đây bà khố xử lý đầy trời thi thể lại lần nữa khải hoàn mà về mà lần này hứa trọng lương lại chơi chút hoàn mà về mà lần này hứa trọng lương lại chơi chút hoàn mà cũng tại p hắn í kích a sao hay ra trên viết một tập trời. thể tin tưởng, sẽ cảm thấy này là cố ý thả trướng viên xuống muốn phần phương không này n Về đối cố hạ h cảm có sẽ là ý cũng không có nói tập kích này cái địa điểm là cái nào một cỗ thế lực sau đó kỳ thật là nhị gia cùng thanh hoa đế quân liên thủ đánh lén kia viên sao trời tiên thánh giới phái thêm ra chút cao thủ sẽ chỉ chết càng nhiều hơn một chút nhị gia nhị lang chân quân thiên đ ỉ n h cường thịnh thời kỳ quật khởi cao thủ tính là hậu thiên đình thời đại thiên đình trụ cột hắn cùng tiên đế có một chút huyết thống quan hệ nhưng hành sự có chính mình nguyên tắc đối thiên đỉnh khoảng cách không xa không gần nay vị chân quân chuyện xưa tại địa cầu bên trên lưu truyền rất rộng chỉ bất quá có rất ít người biết h ã n tại cùng một chỉ k h í đánh xong khung lúc sau thực lực sẽ tiếp tục kéo lên mà theo này hai lần ra tay tới xem nay vị nhị gia tu vi chỉ sợ đã đạt tới tương đương khủng bố tình trạng chém đ ạ i lan h ư hắn năm đó chém kim tiên bình thường thuận tay thực lực có lẽ đã có thể so với viễn cổ đại năng một cái quật khởi mạnh mẽ ba trăm n ă m liền theo thiên tiên đến có thể t r ạ n thái ớt kim tiên thượng cổ thánh linh một cái bản liền là thiên đình vũ lực giá trị cùng anh tuấn độ đại biểu nguyên bản cùng thiên đình quan hệ không tốt cũng không kém hiện giờ lại rõ ràng đứng tại thiên đình sau l ư n g nhị lang chấn quân một cái khống chế tử c h i đại đạo càng ngày càng khó đối phó thiên đình tứ ngự đại đế thanh hoa đế quân còn có những cái đó nguyên bản tại thiên đình phá diệt lúc chạy ra ngoài lại lần nữa có cho tàn lại cháy dấu hiệu thiên đình c h ú n g tiên thần tiên thánh rơi các phương thế lực lâm vào lo lắng bên trong nay loại lo lắng cảm giác để cho bọn họ lại lần nữa như mấy chục vạn năm phía trước như vậy tạm thời bông u xuống tranh địa bàn tân đoán bắt đầu lẫn nhau liên hệ chuẩn bị nên đón thiên đình lần thứ hai đại quy mô phản công lần này, tựa hồ so mười mấy vạn năm trước thế lửa còn muốn mãnh liệt hơn một ít chương bảy trăm ba mươi mốt cường viện bung xuống chương bảy trăm hai mươi chín cường viện bung xuống không ai có thể chân chính tính toán không bỏ sót văn khúc tinh quân cũng không thể hai lần trước tập kích lấy được phong phú c h i ế n quả làm thiên đ ỉ n h thế lực sĩ khí tăng mạnh nhưng cũng làm cho tiên thánh giới các phương thế lực hoàn thành sơ bộ bàn bạc số lớn cao thủ tụ tập lại muốn phản áp chế thiên đ ỉ n h chúng tiên thần vốn dĩ hứa trọng lương cho ra lần tiếp theo tập kích cái nào viên sao trời Muốn mượn này có chút ý tứ văn khúc tinh quân cười khé thanh tựa hồ đối với này thập phần lơ lễm mà chém thần kế hoạch chủ yếu như đồ đám người cũng tập hợp một chỗ bắt đầu suy tư tiếp xuống tới nên làm như thế nào hai lần trước kích thích làm tứ đại thiên vực trở nên càng thêm h ỗ n loạn ra vào tiên t h a n h giới yếu hại vị trí bị số mười cô tiên đạo thế lực phong tỏa thành quần kết đội cao thủ khắp nơi bay loạn điều tra vương thăng cùng với thiên đình này số vạn thiên binh tung tích thậm chí có tâm n g oan thủ lạc đại la kim tiên chỉ cần cảm thấy chỗ nào khả nghi liền trực tiếp một cái pháp bảo đập tới đem sao trời trực tiếp đập nát lại đi qua xem xét tình huống như thế nào t i cái vương thăng chủ động nhắc tay hỏi một câu tiền bối tính toán làm ta lộ diện mấy lần ít nhất cũng phải bảy tám lần hứa trọng lương nói hiện tại còn thiếu chút h ò a hậu lúc này liền thoát xác không khỏi có đầu voi đôi chuột cảm giác ồ thiên thú nói không bằng giảm bớt hai lần như vậy đi xuống nguy hiểm càng ngày càng cao có đều thiên đại linh quan c à n k h ô n chi đạo tại sợ cái gì hứa trọng lương cười nói câu một bên vương thiện lại là nhẹ nhàng thở dài vương thiện nói c à n k h ô n Đại đạo cũng không phải là văn năng lại ta c à n k h ô n đạo pháp cũng không phải liền là đình tiêm tiên thánh rơi có đông đảo viễn cổ đại năng nếu là có một hai người đứng ra chúng ta thật sự sẽ có phiền toại đến không hết những cái đó viễn cổ đại năng đều thực tặc một bên kia danh dạy bảo vương thăng bài binh bố trận lao hầu cười nói thiên đình năm đó cấp bọn họ đủ nhiều tôn trọng thậm chí v ẽ rất nhiều bảo địa tính làm bọn họ đ ộ n g p h ủ bọn họ dù sao cũng nên niệm này đó t ì n h cũ này đó viễn cổ đại năng đã từ từ cùng nói tương hợp bọn họ đạo tính đã lấn át tâm tính chỉ cần không đi động đến bọn hắn bọn họ cũng không sẽ cùng chúng ta chân chính v ì địch vương thiện nói năm đó công phá thiên môn liền có mấy tên viễn cổ đại năng thân ảnh cái này cũng không có cách nào ô thiên thú nói b ậ hạ va chạm ba vị láo gia có v i ê n cổ đại năng muốn mượn này lấy lòng ba vị lao ra thôi vương thăng cảm giác kia lại là một tầng khác tồn tại kinh võ lao đạo hỏi nói tinh quân mục tiêu ít một cái tiếp xuống tới như thế nào xử lý xem ảnh một ân ta còn chưa nghĩ hảo hứa trọng lương tiện tay một chút này nơi nhỏ hẹp tảng đá phòng các nơi tinh quang lấp lóe khắp nơi hình bầu dục tinh hệ tại các nơi phiêu đãng như lông vũ bình thường n à y vị tinh quân ôm cánh tay đánh giá các nơi tìm lần thứ ba tập kích điểm rơi mỗi lần mục tiêu lựa chọn kỳ thật đều hao tốn hắn một phen tâm huyết nhất định phải đem đối phương đánh thị đau lại có thể kịp thời thoát thân còn không thể có bị đối phương chúng cao thủ đoạn ngăn đường lùi cơ hội xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ mới có thể đạt tới hiệu quả như thế nhưng này sự tình nói đơn giản làm lên tới lại là thập phần p h i ề n p h ứ c vương thăng ở bên nhìn ra ngoài một hồi đánh giá hứa trọng lương hẳn là mấy ngày trong vòng không mở miệng được liền dứt khoát nhắm mắt đả t o ạ a suy nghĩ thuần dương đại đạo cùng sao trời đại đạo vương thiện đột nhiên làm nghiêng thai lắng nghe trạng nói câu lữ đồng tân tựa hồ tại tìm tìm ta ta đi đón hắn lại đây tổ sư ra muốn đi qua vương thăng đáy lòng vui mừng mở mắt vừa định nói hắn cũng cùng nhau tiến đến vương thiện cũng đã biến mất không thấy cứ như vậy cấp làm gì vương đạo trưởng nhẹ vương tiếng thở dài ngồi tại tại chỗ tiếp tục chờ tin tức có lẽ là sợ tổ sư ra tìm được chính mình lúc sau trước một trận đánh đập trả thù chỉ băng tiên nhân chi sự vương đạo trưởng cũng có chút đứng ngồi bất an hai ngày sau tại các đại thiên vực tản bộ vài vòng vương thiện lén lén lút lút về tới vương thăng bọn họ ẩn thân sao trời tay háo hẽ m i ệ n g chính là mấy đạo lưu quang bay ra tới người lại là một bộ thanh sam thuần dương tử băng lam váy dài phụ trợ như băng tuyết chúa tể chỉ băng tiên nhân một vị tố nương tâm phúc truyền tin quan cùng với thân màu vàng nhạt váy lụa hoa hoàng hậu người lý tưởng thuần dương tử cười nói lao vương ngươi này quần áo bao nhiêu năm không tẩy qua bên trong đều có chút thế ẩm vương thiện nhũ mày nâng lên chính mình cánh tay hít h à sau đó hừ một tiếng chính là ở đây đi theo ta đương hạ thuần dương tử vừa định về phía trước đ ổ i kịp lại lại nhớ ra cái gì đó đối một bên chỉ băng tiên nhân dùng tay làm dấu m ờ i nói băng tiên tử thỉnh chỉ băng bình tĩnh gật đầu phiêu nhiên về phía trước thuần dương tử mặt lộ vẻ mỉm cười ở bên cạnh đội kịp t r ọ c k i a danh tố nương tâm phúc một trận trận trắng mắt ly thường ngược lại là không chú ý này đó chi tiết gắt gao đi theo vương thiện không kịp chờ đợi muốn gặp đến vương thăng rẽ trái rẽ phải qua mấy chỗ đại trận và mấy chỗ che giấu cửa ngầm đến một chỗ không quá thu hút tiểu sân thôn vương thiện đề tiền c h u y ể n thanh tỉnh dậy không có bế quan thiên đ ỉ n h tiên thần đã đứng tại các tự cửa phía trước đối thuần dương tử xa xa làm đạo vái trào thuần dương tử hai mắt tỏa sáng đối với các nơi tiên thần không ngừng có lễ năm đó hắn tại thiên đình làm tán tiên mù hôn thời điểm cùng đông đảo thiên đình chính thần quan hệ cũng không tệ nhân duyên tương đương、rậu. lúc này thuần dương tử thấy được không ít cố nhân cũng thấy được không ít rượu thịt n g o n h i ế u đương nhiên tránh không được còn có một hai đạo mang theo ai t ò án lại cũng không nghĩ lại nhiều để trước sự ánh mắt ly thường xem đến vương thăng thân ả n h sau thân hình hóa thành một đạo lưu quang bay bàn tới nay một cái trước mắt vương thăng tâm lý có kịch liệt hoạt động kia là cách mấy trăm năm lại gặp được cố nhân hảo hữu kích động nhưng hắn nháy mắt bên trong liền nghĩ đến chút mặt khác cái gì ly thường có thể là đối chính mình có hảo cảm như vậy kích động xông lại sau đó có phải hay không muốn trực tiếp tới cái ôm chính mình là có phụ phu quân không có thể đối phó không tầm thường sư tỷ sự tình nhưng ly thường có thể tại mấy trăm năm sau đi theo mà tới cũng xác thực là một phần tình nghĩa chính mình tổng không thể cự tuyệt quá lạnh cứng rắn nếu không trước cùng hoa tộc hậu nhân gặp qua thánh linh thình l i n h nghe một tiếng quát nhẹ kêu kim quang vọt tới vương thăng trước mặt đột nhiên ngừng lại ly thường lại trực tiếp một gối q u ỳ xuống túi đầu hành hoa tộc cao nhất lễ tiết ly thường định tiếng nói trước đây không biết điện hạ ngài thân phận nhiều lần mạo phạm thỉnh điện hạ c h phạt điện điện hạ vương thăng cười khổ nói ngươi sẽ không phải coi ta là thành hoàng đại thần nhi từ đi một bên mấy vị thiên đình đại lao đồng thời nhìn lại kêu ánh mắt phảng phất tại hỏi không phải sao vương thăng ly thường tướng quân mau mau xin đứng lên vương thăng có chút kích động kêu lên về phía trước đỡ ly thường đứng lên nghiêm trang nói câu ngày hôm nay có thể được tướng quân tướng t r ợ như hổ thêm cánh như rồng đến mây vậy ly thường chấp chấp mắt sau đó không chịu được nghiêng đầu sang chỗ khác đối với một bên c ư ờ i thanh vương thăng tùy theo b u ô n g lỏng ra nàng cánh tay cười nói làm như vậy chính thức làm cái gì hai ta cũng coi là tương giao tâm đầu ý hợp đ ư n g điện hạ không điện hạ ly thường lại khôi phục nguyên bản nghiêm túc bộ dáng nói này là tiên tổ định gia q u ý củ nếu như đặt tại hoa tộc không có bị thiên phạt thời đại ta này cái thánh linh tại các ngươi tộc bên trong cái gì dạng địa vị ân tất nhiên là siêu nhiên tồn tại kia không phải vương thăng nói liền làm ta thượng cổ lúc sau cấp các ngươi hạ cái mệnh lệnh hai người chúng ta có thể không biết lớn nhỏ liền như vậy định ly thường nghĩ nghĩ cũng là như vậy đạo lý nay một bên thuấn dương tử mỉm cười bay tới vương thăng vội vàng nên đón tiếp lấy đệ tử bái kiến tổ sư thuấn dương tử lập tức cười đến híp cả mắt tất nhiên là cảm thấy lần có ra mặt nhưng một bên chỉ băng tiên nhân ho nhẹ thanh thuần dương tử vội vàng hướng phía trước đối vương thăng làm cái đạo vái chảo thiên đình tán tiên lữ đồng tân bái kiến đại nguyên soái sau đó đối bái này hai người ngẩng đầu nhìn nhau cười một tiếng một lão một xanh ánh mắt lập tức các loại chất động vương thăng tiếp tục hành lễ chỉ băng tiền bối có khỏe hay không chỉ băng lộ ra một chút ôn hòa mỉm cười ôn nhu nói ngươi vô sự t h u ậ t tiện này đó năm ngược lại là k h ổ ngươi vừa mới tu hành vẫn còn không đủ mười vạn năm liền muốn đối mặt như vậy nhiều đau khổ lịch luyện vương thăng cười lắc đầu mặc dù rất muốn nắn hạ chỉ băng tiên năm tháng các độ nhưng nghĩ đến n à y vị đại lão mười vạn năm khả năng thì tương đương với phạm nhân một hai năm hơn một n g à n cũng xác thực là không đủ mười vạn sao các vị thiên đình tiên thần lẫn nhau làm lễ vương thăng ở bên cùng ly thường nói lên này ba trăm năm các loại mới lại trải qua ly thường cũng nói chính mình vẫn luôn tại tố nương bên kia chờ đợi tin tức thẳng đến gần đây tố nương chủ động tìm được thuần dương tử làm thuần dương tử mang nàng phía trước tới nơi đây ly thường mắt phượng nhữ lại thần thần bí bí nói câu sau đó vô sự tìm một cái trốn không người ta cùng ngươi xem mấy thứ đồ tốt ân vương đạo trưởng lập tức tới hào hứng nhưng cũng không có hỏi nhiều đương hạ đám người trước vãng một chỗ nghị sự phòng bên trong nghỉ ngơi cùng n g a y đình chúng tiên thần xem đến đại danh đỉnh đỉnh tam giới lãng tử thuần dương tử lại sẽ đối một vị nữ đại năng ngoan ngoãn vào cửa phía trước lại là phía trước cung tương tỉnh h nhập tọa lúc chủ động kéo đưa ghế gỗ càng là hỏi hàn ân cần không ngừng ánh mắt đưa tình không ngừng lập tức trong lòng dâng lên khả nghi điểm ô thiên thú đối vương thăng truyền thanh nói câu cẩn thận có trá này cái thuần dương tử có chút không đúng vương thăng tại chỗ nhịn không được kém chút cười lên tiếng lại là âm thầm đối chỉ bằng tiên nhân giơ ngón tay cái chỉ băng tiên nhân thấy thế cũng vụng trộm đối vương thăng giơ ngón tay cái tín hiệu đối tượng nay vị chỉ băng tiên nhân dựa theo vương thăng năm đó chỉ điểm quả nhiên cấp vương thăng tổ sư ra một cái an ổn quy túc tâm linh ký thác tố nương phái tới kia vị tiên tử về phía trước đối vương thăng cùng với các vị tiền bối cao nhân hành lễ sau đó tại tay áo bên trong lấy ra một mặt ngọc bài cung cung kính kính đưa tới vương thăng tay bên trong vương thăng tiên thức thăm dò vào ngọc bài bên trong tử tinh tế tế nhìn ra ngoài một hồi rất nhanh liền lộ ra mấy phần buông lỏng biểu tình như thế nào thuần dương tử ân cần hỏi câu t chương phái bảy trăm ba mươi hai đoạn chỉ lai lịch thuần dương thủ hộ bí mật chương bảy trăm ba mươi đoạn chỉ lai lịch thuần dương thủ hộ bí mật thuần dương tử cùng chỉ băng tiên nhân đến viện binh hai tháng sau một chỗ có chút hoang vu sao chờ bên trên hai đạo thân ảnh chính nằm tại một chỗ thảo hoa bên trong ngẩng đầu nhìn đầy trời sao trời n à y là rất ít thuần dương tử sẽ cùng một cái nam nhân nằm tại cùng nhau mà đây cũng là ít có mấy lần vương thăng cùng nhà mình tổ sư có cơ s ẽ an tĩnh ở chung bị chúng tinh cùng n g u y ệ t thể nghiệm như thế nào dạng thuần dương tử cơ hỏi hẳn là rất không tệ đi con hảo liền lại áp lực tương đối đ ạ i vương thăng lạnh nhạt đắc câu xem bầu trời đêm bên trong sao trời k ỳ cảnh không chịu được cười cười tổ sư này đoạn thời gian hẳn là cũng rất không tệ đi bị ngươi hạ thảm thuần dương tử yếu ớt thở dài ngươi tiểu tử cấp chỉ băng ra kia chủ ý nhưng là thật hại khổ ta bất quá đến cũng muốn cám ơn ngươi như vậy nhiều năm ta vẫn luôn tại truy tìm một cái làm ta đáy lòng a n bình c ả n g hôm nay cuối cùng là tìm được vương thăng không nghĩ đến tổ sư gia còn có này loại thể chất có điểm dọn người tương đương lợi hại phi ngữ ngươi cùng bản huyên hiện tại như thế nào thuần dương t ử ngáp một cái nghiêng người sang tới một tay chống đỡ đầu như vậy anh thuấn khuôn mặt tiêu sái khí chất còn có kia không tự giác tản mát ra đối nữ tử hấp dẫn lực thật sự làm cho không người nào có thể liên tưởng đến lần đầu gặp gỡ lúc hắn ra vẻ lão đạo bộ dáng thuần dương tử cười nói ta nhưng là nghe nói ngươi cùng h o à n huyên như keo như sơn ba trăm năm còn dùng bản tổ sư làm ra công pháp tăng lên không ít thực lực nhưng là thật vương thăng mỉm cười gật gật đầu cũng là ít nhiều tổ sư n g ạ i công pháp không phải ta cũng hướng không đến trường sinh cảnh ai ngươi như vậy mạnh mẽ x ô n g tới tu vi quá mức vội vàng sao động sau này tất nhiên phải hao phí mấy lần tinh lực bù đắp lúc này đuổi theo thuần dương tử nói ta cũng biết này là văn khúc tinh quân sở an bài chi sự nhưng tóm lại là cảm thấy có chút không đẹp tu hành bản liền nên cùng lưỡng tình tương duyệt bình thường là nước chạy thành sông chi sự tổ sư ngài không là tại thuần dương tiên quyết bên trong nhắc tới mấy lần được mất đạo lý sao vương thăng nói ta nhưng lại án tổ sư ngài dạy bảo có có mất như thế thôi thuần dương tử nhịn không được cười lên khôi phục nằm thẳng tiếp tục xem bầu trời hắn đột nhiên chỉ vào tinh không bên trong kia cái khe hở tinh không sáng trói bên trong kia đ i ề u đen nhánh khe hở ngược lại dị thường dễ thấy thuần dương tử nói ngươi xem kia kia bên trong liền cất giấu đi t i ê n thành giới đường vô tận tinh không từ đầu đến cuối chỉ là bên ngoài kia bên trong mới là thiên địa gian chân chính tu tiến chỗ thiên đình cũng tốt hiện giờ phản thiên đình này đó thế lực cũng được đều bất quá là ở đó một bộ phận kia bên trong có đếm không hết bí ẩn có đếm không hết bảo đ ị a ai cũng không dám nói đã biết được kia bên trong hết thể hiểu biết phi ngữ kia bên trong mới là nguyên nên đi địa phương vương thăng lẳng lặng xuất thần một lúc sau đó liền cười nói tổ sư ta kỳ thật không như vậy cao xa trả thù ta chỉ là nghĩ bảo vệ cẩn thận g i a hương thôi ta trong tay kiếm chỉ vì g i a hương cùng g i a hương nhân nhi hiện giờ tình thế bất bách ta không thể không đứng ra hấp dẫn đi những cái đó có khả năng uy hiếp được ta ra hương an nguy thai hoảng ẩm xem ảnh một nhưng tóm lại ta có một ngày muốn trở về là công thành trường sinh trở về an tĩnh dưỡng lão hoặc là làm cái đơn giản bình thường người cùng chính mình người nhà sư tỷ cùng nhau vượt qua cả đời đều là thực không tội lựa chọn n g ư ờ i không thể quay về thuần dương tử cười cười á tố nương điều tra liên quan tới n g ư ờ i theo hầu n g ư ờ i theo tiểu địa phủ mười tám tầng địa ngục hạ kia nhảy lên liền chú định ngươi ngày hôm nay sẽ tại nơi đây sẽ cùng ta nói này đó sau đó chúng ta còn muốn tính kế một phen này viên sao trời hơn trăm vạn tu sĩ làm nơi đây máu chảy thành sông thuần dương tử lời nói nhất đốn quay đầu nhìn chăm chú vương thăng nói thiên mệnh như tiết ngươi nếu không bị khiết trụ tự có thể có chính mình b i ế n số nhưng một khi bị khiết trụ ngươi liền rơi vào đại đạo sớm đã diện hóa hảo đại cuộc bên trong từng bước một đẩy ngươi đi về phía trước vương thăng nghĩ nghĩ có chút chán nản thở dài thiên mệnh không sai thiên mệnh ra tới sau thật sự không có kia phần tự do cảm giác vương thăng chậm rãi thở hát ra tổ sư lần này kế hoạch qua đi ta cũng không biết chính mình nên như thế nào tự xử làm mượn này quy ẩn trở về đông thiên vực làm cái địa tu giới về phía trước phát triển đinh úc vẫn là muốn cùng văn khúc tinh quân bọn họ tiếp tục ở cùng một chỗ tu hành toàn lực trở thành có thể chân chính phát huy được tác dụng chiến lược sau này càng tốt thủ hộ địa tu giới thuần dương tử trầm ngâm vài tiếng mặc dù rất muốn đối vương thăng nói giáo một phen nhưng lời đến khoe miệng lại cảm thấy chính mình này cái đồ tôn không cần quá mức khẩn trương làm người cái gì chính mình cũng xác thực giáo không được hắn quá nhiều cuối cùng cũng chỉ có thể nói một câu tùy tâm đây mới là tu đạo giả nên làm chi sự vương thăng cười cười tiếp tục nhìn chăm chú ngồi s a o đầy trời canh giờ không sai biệt lắm nhanh đến vương thăng đối nhẫn bên trong linh xanh triệu hoán một câu linh xanh xuất hiện tại hai người bên cạnh xem bọn họ hai người đều tại thảo h o a bên trong nằm linh xanh còn tưởng rằng đây là tại ở nấp cũng liền nháy mắt bên trong nằm tại hai người bên cạnh một mặt nghiêm túc xem vương thăng vương đạo trưởng thấy thế cười một tiếng chỉ vào không trung nói câu xem này bên trong tinh không có phải hay không đính mỹ ân linh xanh kia t r ư ơ n g lớn chừng bàn tay gương mặt bên trên tràn ngập nghi hoặc thuần dương tử cười nói gần đây trăm trượng đều bị ta dùng trận pháp che lấp ai cũng phát hiện không được chúng ta sau đó ngươi liền ở chỗ này thi pháp liền là vương thăng nghĩ nghĩ tại càn khôn giới bên trong lại đem cố linh trà lao hậu tỉnh h ra tới sau đó đối thuần dương t ử nói tổ sư có chuyện ta muốn nhờ ngươi a chuyện gì lần này là lần thứ ba ra tay lại có ba bốn lần công phu ta liền muốn dùng giả chết phương pháp thoát thân vương thăng nghiêm mặt nói vì để cho ta giả chết càng giống một ít lựa qua những cái đó đại năng hai mắt ta khả năng sẽ có một ít đặc thù tình huống này là ta cùng văn khúc tinh quân cùng nhau tính toán kỹ cũng có đầy đủ nhiều chuẩn bị nhưng đến lúc đó ta muốn để tổ sư trông nom hạ linh xanh t h u ầ dương tự mặt lộ vẻ giật mình n vương thăng i a o có chút không yên lòng mà nhìn nhà mình tổ sư thấp giọng nói tổ sư linh xanh là một gốc quỷ tâm đằng tu hành mà thành ân ta biết thuần dương tử gật gật đầu linh xanh kỳ thật tâm tư rất đơn thuần không có quá phức tạp một ít là không phải khái niệm vương thăng tiếp tục nhìn chằm chằm nhà mình tổ sư thuần dương tử tiếp tục đáp ứng thanh nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại đây một chân đạp đi ra ngoài đem vương thăng trực tiếp đạp bay cao nửa trượng thân thể tự do xoay tròn bảy trăm hai mươi độ đập xuống tại bên cạnh thảo hòa bên trong n g ư ờ i đem ngươi tổ sư xem như cái gì người thật sự là thuần dương tử cười mang câu ta này thanh danh đều muốn bị ngươi cấp bại sạch sẽ vương thăng n ú n núi bay ngồi tại kia tiếp tục xem nơi xa tinh không này viên sao trời tương đối đặc thù tự chuyển có chút chậm chạp mà lại là lơ lửng tại hư không bên trong không có quay chung quanh dương tinh xoay tròn cho nên hắn xem đến tinh không cũng là k h á c dạng thôi sán nay là một viên tàng binh sao trời lúc này có trăm vạn tiên t h a n h giới phản thiên đ ỉ n h thế lực đại quân tại nơi đây tụ tập cũng có vài chục d i à n h cao thủ mấy vị đại năng thuần dương tử mang vương thăng lặng lẽ sờ đến nơi đây chờ đợi chỉ chờ nơi đây c ả n không bị vương thiện phong tỏa bọn họ liền trong ngoài giáp công đột nhiên gây khó khăn làm linh xanh lên sân khấu còn là thuần dương tử nói ra văn khúc tinh quân vốn có chút không lớn nhưng lần này tuyển định mục tiêu phải xử lý binh lực quả thực hơi quá nhiều mà lúc này vương thiện cùng hứa trọng lương cũng không chịu tập càng nhiều thiên đình t i ê n thần bọn họ thực lực muốn ăn nơi đây chỉ sợ sẽ có khá lớn hao tổn cho nên chỉ có thể không từ thủ đoạn vương thăng cũng cảm thấy linh s a n h trưởng thành đến ngày hôm nay đã coi như là cấp chiến lược đại sắc khí lần này hiện lộ ra càng có thể gia tăng đối phương lo lắng cảm giác tính toán canh giờ thanh hoa đế quân cùng nhị gia cũng đã bắt đầu tiến đánh kia viên sao trở đi thuấn dương tử hai tay gối ở sau này hai vị đại cao thủ ra tay làm thật không có ta như vậy tán tiên cái gì sự tình. Thổ sư, ngài thực lực cùng đế quân tỷ như hà. tự nhiên là kém xa tích t ắ p thuần dương tử nghiêm mặt nói, thuần dương đại đạo thoát thai từ hỏa chi đại đạo cùng âm dương đại đạo cũng không phải là nguyên sơ đại đạo. t ử c h i lực là chính tông nhất âm cực nguyên sơ đại đạo c h i nhất, thanh hoa đế quân sau này là có nhưng có thể sánh vai ba vị lao ra tồn tại. chỉ bất quá cũng chỉ là có khả năng, hơn nữa này cái khả năng cũng tương đối thấp. vương thăng nghĩ nghĩ, kia、yeah, sao trời đại đạo có phải hay không nguyên sơ đại đạo. thuần dương tử hai mắt nhữ lại như thế nào Bây giờ g n h ĩ sửa đầu phái khác. Nhưng này lời nói, ngươi này làm ra thuấn ổ sư ra mặt ỏ i i ít n h ề có chút không đâu. Tổ sư ngài nói chỗ khác. cười chỉ nói nói, nói, không hổn như thế phái Thăng Tổ tử thân kiêm ngài nào nào Vương đâu. đệ đầu sư sẽ sửa đầu phái khác. Vương thăng cười nói, chỉ là lời m y h chi chừng thôi. Hừ. à Thuần dương tử hư một tiếng lại là một mặt tự đ ắ c hai người cho chuyện lúc theo tự xưng cũng có thể nhìn ra quan hệ xa gần t h u ầ n dương tử có thể tự xưng ta cũng là nghĩ cùng vương thăng nhiều rút ngắn chút khoảng cách sao trời đại đạo kỳ thật không tính nguyên sơ chi đạo nhưng uy lực không kém gì nguyên sơ chi đạo sao trời đại đạo thoát thai từ số mười đầu nguyên sơ đại đạo cũng là mấy cái đại đạo dung hợp sau diễn biến m à thành thuần dương tử nhìn chăm chú không trung tử vi đại đế năm đó là gần với tiên đế bình thường tồn tại vương thăng chậm rãi gật đầu đáy lòng còn có cái nghi vấn cũng không trực tiếp hỏi ra tới hắn nghĩ đến vợ c ử u thuần dương tử đột nhiên nói nói đến tiên đế phi ngữ ngươi cảm thấy tiên đế có khả năng hay không cũng chưa chết